Tô Dĩnh Xuân nhấp nhấp môi, nghe thấy chất ngư trong phòng ạ nỉm phiến thanh âm, cùng nàng chào hỏi, ta ra cửa một chuyến, triệu tỷ, người trước cùng Duyệt Nhi ăn đi, không cần chờ ta. Ai, hành. Tô Dĩnh Xuân lái xe đến mười mấy km ngoại một nhà khác bệnh viện tư nhân làm huyết kiểm, bởi vì viện trưởng là quen biết bằng hữu, kiểm tra đo lường kết quả thực mau ra đây. Nàng ra tới thời điểm là chạm vạ, lúc này đã không sai biệt lắm mau dạng sáng, viện trưởng thân thủ đem báo cáo giao cho nàng, do dự hỏi, muốn hài tử như thế nào đỗng nhiên cứ như vậy cấp. Thấy bạn tốt lật xem báo cáo, môi càng ngày càng bạch, viện trưởng ý đồ an ủi, kỳ thật đinh khắc cũng khá tốt, không cần lao lực dưỡng hài tử, ngươi lại không kém tiền, chịu cái này tội làm gì? huống hồ duyệt nhi là ngươi mang đại, cùng ngươi hài tử không có gì khác nhau. Không phải a? Tô Dĩnh xuân lắc lắc đầu, thanh âm phát run. Bạn tốt không có khả năng lừa nàng, nhưng nếu bởi vì gen vấn đề vô pháp sinh dục, kia nàng khoảng thời gian trước làm kiểm tra đo lường sao lại thế này? Bạn trai thật sự cho nàng hạ bộ, lừa nàng mang thai có chỗ tốt gì, đến lúc đó bụng cổ không đứng dậy đâu, không có hài tử sinh hạ tới đâu, không sợ bại lộ sao. Trong ngấy mắt, bạn trai trong lòng nàng ôn nhu đáng tin cậy hình tượng lại lần nữa bị kín màu xám bóng ma. Tô Dĩnh Xuân vốn dĩ tưởng cùng bạn tốt giải thích, mí môi, bạch mặt không nói thêm cái gì, từ biệt lúc sau giỏ sách rời đi. Trên đường nàng cẩn thận hồi tưởng, bạn trai lý lịch sắc thật không có gì làm người hoài nghi, ở nước ngoài tin quá giáo. Giới hạn trong đi giáo đường làm cầu nguyện, chưa làm qua cái gì quá kích sự, về nước lúc sau liền giáo đường đều không đi, tựa hồ một lần nữa khôi phục thành vô tín ngưỡng giả. Cảm tình sinh hoạt sạch sẽ, không có gì suốt ruột lại khó chơi bạn gái cũ cùng kẻ hái mộ. Về nước lúc sau vẫn luôn ở hạ thành công tác, ngẫu nhiên đi công tác, nhất đột ngột chính là đi một cái kêu trương huyện Tiểu Thành đãi hai tháng, cùng hắn cao quản thân phận hoàn toàn không tương xứng. Nhưng cũng giống như không có gì đáng giá lên án. Nàng nhữ lại mày. Hoàng hốt mà đem xe ngừng ở ven đường, thám tử tư bỗng nhiên cho nàng gọi điện thoại tới. Tô tỉ, khi tiên sinh bỗng nhiên lái xe đi vùng ngoại thành một căn biệt thự, ta tra xét một chút, kia căn biệt thự là hắn nửa năm trước trí hạng, giống như vẫn luôn trụ có người. Đúng rồi, khi đó hắn mới từ trương huyện trở về không bao lâu. Cái gì? Tô dính xuân đột nhiên nắm chặt tay lái, lạnh giọng hỏi, ở người nào? Cái này không rõ ràng lắm. Thám tử tư lắc đầu, lại cảm thấy chính mình này khách hàng tám phần là bị tái rồi thử nói địa chỉ yêu cầu sao phát lại đây đi nói là vùng ngoại thành kỳ thật đã ở hạ thành bên ngoài tô dĩnh xuân chịu đựng không được bạn trai đối nàng dấu dím tưởng tượng đến hắn khả năng gạt nàng tính kế nàng nàng trong lòng tựa như có trăm ngàn con kiến ở cào một hai phải mau chóng nháo hiểu không có thể lái xe từ quá khứ thời điểm đã là ba giờ sáng tô dĩnh xuân vây được không được xem chung quanh đen như mực liền tạm thời khóa cửa xe đem xe dừng lại dựa vào xe tỏa thượng mị trong chốc lát nếu lại liền mị đến ánh mặt trời đại lượng, chói mắt ánh sáng chiếu tiến cửa sổ xe, tô dinh xuân mí mắt run rẩy, bị một trận nhẹ nhàng đánh thanh đánh thức. tô dinh xuân mở mắt ra, nghiêng đầu vừa thấy, hoảng sợ. gõ cửa sổ xe chính là một cái câu lũ lao nhân, nàng sơn một đầu tóc bạc, khuôn mặt thượng che kín năm tháng sương đau, giờ này khắc này, nàng đang dùng cặp kia bố hồng tơ máu đôi mắt hướng trong xe đánh giá, đồng tử thâm làm người sợ hãi, đặc biệt là ở như vậy rừng núi hoang vắng. Tô Dĩnh Xuân xoa xoa gò má, làm chính mình thanh tỉnh điểm, mới quay cửa kính xe xuống, thử thăm dò cùng nàng chào hỏi, bà bà, đại buổi sáng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lão Nhân âm dương quái khí mà nói, nơi này liền ở ta một cái, ta không ở nơi này ai ở. Tô Dĩnh Xuân ngạc nhiên, biệt thử trụ chính là ngài. Lão Nhân nặng nghề mà ừ một tiếng. Tô Dĩnh Xuân lại hỏi, kia ngài nhận thức thời gian hơn sao? Lão Nhân thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái, đồng nhiên cười một tiếng, nhận thức. Này phòng ở chính là hắn. Ta ở trương huyện chiếu cô quá hắn hai tháng, hắn xem ta một cái góa bừa lão nhân đáng thương, liền lấy tới cấp ta trụ. tô dĩnh xuân nghe vậy ngơ ngẩn, thấy lão nhân nhìn trầm trầm nàng, ngượng ngùng mà giải thích nói, ta là gia hơn bạn gái, gần nhất đã xảy ra điểm sự tình. bạn gái a. lão nhân gật gật đầu đánh gãy nàng, vậy tiến vào nói đi, ta cho ngươi pha hồ trà. gần nhất hạ thành không lại ném hài tử, nhưng là mất tích kia mấy cái như cũng không có tìm được. Chị triệt đã biết chuyện này. Mày nhăn chặt muốn chết, như thế nào hiện tại mới nói, 3 tuổi 5 tuổi. Anh anh lại quá non nửa năm không phải cũng muốn 5 tuổi sao, trước tiên ở ra đi, đừng cho người theo dõi. Chỉ anh anh ngồi ở trên sofa ăn tiểu khoai điều, một chút đều không sợ hãi, anh anh mới không cần ở nhà đâu, anh anh muốn đi nhà trẻ bảo hộ các bạn nhỏ. Nói nàng cổ má thở dài, vướt mấy cái bảo bảo còn không có tìm được, nghiên nghiên tỉ tỉ nói có cái bảo bảo sắp sinh nhật, khả năng sẽ có nguy hiểm đâu. Chi triệt nghe xong. Tuy rằng cũng thực thế bảo bảo lo lắng, nhưng hắn càng nhọc lòng nhà mình muội muội. Tiểu gia hỏa lại lợi hại rốt cuộc cũng là cái bảo bảo, cả ngày cùng nguy hiểm phần tử giao tiếp, sao có thể không cho người lo lắng. Càng miễn bàn hắc kiếm cùng bạch hữu đều lâm vào ngủ say, đến nay còn không có tỉnh, nếu là thật gặp phải đồ tồi, chỉ có thể hắn muội một người tới. Hắn cuối cùng lý giải những cái đó anh hùng người nhà tâm tình. Chi triệt ôm ôm gối bàn ở một bên, đột nhiên nâng má hỏi, anh anh, ngươi xem ngươi ca có thể tu luyện sao? Chỉ ánh mắt to một ngắm, ánh mắt một lần nữa trở lại ti vi thượng, lắc lắc đầu quyết đoán mà nói, không thể Nga, Kaka tuy rằng vận khí tốt, nhưng là tư chất quá kém, tu luyện cũng không thể biến lợi hại. Nói mãi thanh nói thầm nói, hơn nữa Kaka như vậy buồn, liền đuổi ma phù cùng đùa hộ mệnh đều phân không rõ, càng miễn bản vẽ bừa. Hàng ngày bị ghét bỏ chỉ triệt. Người ca liền ở bên cạnh ngồi đâu, có thể hay không đừng cho là ta nghe không thấy A huy. Hắn không tình nguyện mà nói, hai đại đạo phái xuẩn chứng đều có thể tu luyện. Ta như thế nào liền không thể? Huyền học tốt xấu có sơn ý gì hay mệnh tướng Bạc Nam Thuật, liền tính không thể giống ngươi như vậy lợi hại, ta chuyên tấn công một môn hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Tựa hồ là bị hắn thành tâm cùng cố chấp đả động, chỉ anh ngắm hắn liếc mắt một cái, chậm gì gì mà từ trên sofa dịch đi xuống, chạy tiến phòng ngủ. Một lát sau, nàng ôm mấy quyển màu làm phong bì sách cổ ra tới, bãi ở trên bàn. ca nếu là thật sự muốn học, vậy đọc sách Nga, có xem không hiểu có thể hỏi anh anh. Chi triệt tin tưởng tràn đầy mà cầm lấy một quyển. Sau đó ánh mắt dại ra mà dừng lại ở phong bì thượng. Hắn dừng một chút, chỉ chỉ phong bì thượng mấy cái chữ phồn thể. Hiếu học hỏi muội muội, quyển sách này gọi là gì? Chi anh anh vì nhà mình ca ca ngu ngốc trình độ cảm thấy buồn bực. Nếu ra một cái ngu ngốc bảng xếp hạng, nàng cảm thấy ca ca nhất định sẽ cao cư bằng trước, không có cái nào tiểu bằng hiếu ca ca tỷ tỷ sẽ như vậy buồn. Đến nhà trẻ thời điểm, tiểu gia hỏa sợ mất mặt chỉ có thể khắc chế chính mình tràn đầy phun tạo dục, không cùng các bạn nhỏ giảng. Vương tranh tranh cùng Lý Đông Đông trước sau như một vui vẻ, chỉ có nàng cùng Tô Duyệt Nhi có vẻ thực buồn bực. Vương tranh tranh kêu một tiếng, không chờ đến các nàng đáp ứng, tay nhỏ vô vô cái bàn, anh anh, Duyệt Nhi. Chờ các nàng lấy lại tinh thần, bất mãn mà nói, đi ra ngoài chơi lạc, như thế nào đều không để ý tới ta, suy nghĩ cái gì đâu. Chỉ anh khấu khấu sọ so não, nỗ lực tự hỏi nói như thế nào ra bản thân phiền não lại không cho Kaka ném chính mình người. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, mắt to sáng ngời, nãi hô hô hỏi, có chỉ heo heo muốn học đồ vật, nhưng là quá ngu ngốc, anh anh hẳn là như thế nào dạy hắn đâu. Vương tranh tranh nắm cằm nghĩ lại, cũng không được nảy giải. Heo heo như vậy buồn đồ vật, vẫn là không cần học, dù sao cũng học không được sao. Lý Đông Đông cũng gật đầu, đúng vậy, heo có thể học sẽ cái gì đâu. Chí anh tuy rằng cũng cảm thấy Kaka buồn, nhưng nghe tiểu đồng bọn nói như vậy, lại cảm thấy quá thương Kaka tự tôn. Vì thế loại thanh nói, ca ca cũng không như vậy buồn lạc, có thể ca hát còn có thể khiêu vũ, thật nhiều người thích hắn đâu. Vương tranh tranh trừng mắt lên, nhưng anh anh nói không phải heo heo sao. Chỉ anh một lúc, đồng nhiên che lại miệng nhỏ. Không xong ngạch, giống như đem chính mình thiệt tình nói ra tới, không biết ca ca có thể hay không nghe thấy. Vương tranh tranh lại nói, kỳ thật buồn một ít cũng không quan hệ lạc, chỉ triệt ổ bác họa lớn lên đẹp, ta xem có người nói, hắn như vậy têu ngu ngốc mỹ nhân, càng buồn càng làm cho người ta thích. Chí anh đều nghe ngây người, ngại thanh nói thầm, còn có người thích ngu ngốc nha. Vương tranh tranh sửa đúng nàng, thích chính là mỹ nhân, nếu là chỉ có ngu ngốc, đại gia mới không thích đâu. Chí anh ở trong đầu đem mỹ nhân hai chữ hướng ca ca trên mặt cái, như thế nào đều cái không đi lên, cuối cùng toát ra tới chỉ có một đáng khinh cầu cầu biểu tình bao. Nàng lắc lắc đầu nhỏ. Hai người ở chỗ này nói thầm một trận, Tô Duyệt Nhi còn không có động tính, Vương tranh tranh lại vô vô nàng cái bàn. Tô Duyệt Nhi chính phát ngốc, hoảng sợ. Vương tranh tranh kêu nàng, Duyệt Nhi ra tới chơi nha. Tô Duyệt Nhi bẹp bẹp miệng nhỏ, không từ trên chỗ ngồi lên. Nàng buồn đầu nói, tiểu cô khả năng không cần ta, nàng hai ngày không về nhà, không biết có phải hay không mang theo bảo bảo đi rồi. Ta về sau không quấn lấy nàng, cũng không cùng nàng muốn món đồ chơi thì tốt rồi sao, vì cái gì muốn ném xuống ta đâu. Chỉ anh an ủi nàng, mới hai ngày đâu, ngũ ngốc ca ca cũng thường xuyên không trở về nhà, nhưng là nàng không có không cần anh anh. Tiểu cô khẳng định sẽ không ném xuống duyệt nhi. Bị nàng như vậy một tát ủi, Tô Duyệt Nhi liền không như vậy khổ sở, nhưng nàng vẫn là nghĩ bỗng nhiên không thấy tiểu cô, vô tâm tư đi ra ngoài chơi. Chờ 4 giờ dưới tan học thời điểm, Tô Duyệt Nhi vẫn là thực không vui. Chí anh dứt khoát bồi nàng cùng nhau về nhà, chờ ngồi trên xe, nhỏ giọng cùng nàng nói, anh anh cấp duyệt nhi biến cái ma thuật nga, khẳng định có thể tìm được tiểu cô. Tô Duyệt Nhi lông mi giật giật, thật vậy chăng? Thật sự là? Chí anh điểm điểm đầu. Nhưng là anh anh yêu cầu tiểu cô đầu tóc Nga. Tô Duyệt Nhi cao hứng mà đáp ứng xuống dưới, không thành vấn đề. Phương Duệ không biết tiểu ra hỏa lại muốn làm gì, nhưng hiện tại thời gian còn sớm, lão bản cũng không tan tầm, bồi nàng đi đồng học ra cũng không thành vấn đề. Kết quả hai cái tiểu bằng hữu đi vào vài phút lúc sau, lại tay nắm tay ra tới, suốt ruột mà bò lên trên xe tòa. Chỉ anh mãi thanh thúc rụng, tiểu Phương, nhanh lên mang anh anh đi càn vị Nga, tiểu cô có nguy hiểm. Phương Duệ sờ không được đầu vị Tô Duyệt Nhi lo lắng muốn mệnh, thấy hắn còn không lái xe, hoa một tiếng khóc. Phương Duệ hoảng sợ, lập tức luống cuống tay chân phát động xe, sau đó ấn tiểu ra hỏa chỉ huy tả vai rẽ phải, dần dần khai ra hạ thành. Gần nhất thời tiết càng ngày càng nhiệt, trời tối cũng đã chậm, chờ xe dừng lại khi, tuy rằng thái dương đã rơi xuống, nhưng thiên vẫn là tái nhật. Phương Duệ ước chừng một chút, trở về phòng chừng muốn đã khuya, liền cùng lao bản đánh cái báo cáo. Tin tức mới vừa phát qua đi, tiểu tổ tông cũng đã lưu lại một đống lá bừa chạy. Mắt thấy Tô Duyệt Nhi cũng theo ở phía sau nghĩ ra đi, Phương Duệ vội vàng ngăn lại nàng, Duyệt Nhi tiểu bằng hữu, ngươi không thể qua đi nga. Tô Duyệt Nhi sốt ruột mà không được, chính là anh anh liền đi qua nhà, Duyệt Nhi cũng muốn cứu tiểu cô. Phương Duệ chấn an nàng, ngươi đừng có gấp, ca ca trước cấp cảnh sát thúc thúc gọi điện thoại. Tô Duyệt Nhi hoa một tiếng lại khóc. Chí anh con yếm nhỏ một mình tới gần biệt thự, tìm phiến lùn lùn tường bỏ đi vào. Nơi này xa xôi hoang vắng, trừ bỏ này căn biệt thự cái gì đều không có. Trong viện liền theo dõi đều rất ít Chỉ anh dễ dàng là có thể biết nơi nào có theo dõi Bước chân ngắn nhỏ ngẩn đầu mà bước hướng trong đi tới Từ hậu hoa viên đến bên tường Lại dán tường dịch đến trước môn Dẫn nguyên khí cả băng đạn một tiếng Liền đem trước môn theo dõi lộng hư Ngay sau đó quang minh chính đại còn yếm nhỏ đi hướng cửa chính Cả tòa biệt thự tản mát ra u sâm hắc khí Tiểu gia hỏa đứng ở cao lớn màu nâu cửa gỗ trước Giống chỉ tiểu con kiến Nàng đem bàn tay nhỏ dán ở khóa cửa thượng. Cho Cũ Trọng Thi đem khóa lỏng hư, sau đó đẩy cửa đi vào. Rõ ràng là lớn như vậy biệt thự, trong phòng khách ánh sáng lại rất ảm đạm. Trên mặt đất phô hoa văn phức tạp màu đỏ sâm thảm, gia cụ cũng là kiểu Trung Quốc màu đỏ mục chất gia cụ, cũ xưa TV bên, bãi hai tòa cao cao kiểu cũ đồng hồ treo tường. Thanh âm cồn cụt cùng cụt. Phòng khách trống trải lại yên tĩnh, chỉ anh có thể thấy nơi nào hắc khí nặng nhất, nhưng nàng nghĩ đến duyệt nhi tiểu cô, liền lấy ra tiểu la bàn, chuẩn bị trước đem người tìm ra cung bình thường biệt thự bất động, nơi này không có thông hướng lầu hai thang lầu, hướng tới phòng khách đại môn chính là một mặt cao cao bình thường, hai bên trái phải đều có rảnh, tựa hồ có thể đi thông mặt sau. Chi anh xùi xùi yếu nhỏ, hướng bên trái đi qua đi, đi đến bình tường bên cạnh thời điểm, thấy nhất bên trái trên vách tường tạc tủ lâm tường, bên trong phóng từng hàng vui mừng gốm sứ hoa hoa, hoa hoa nhóm như là tranh tết thượng, có ôm cầm lý, có dơ hoa sen, cười mắt cong cong, nhan sắc diễm lệ, bị ám trầm ánh sáng một tá lại có vẻ có chút quỷ dị. đặc biệt hoa hoa nhóm chồng mắt bất đồng với họa ra tới như vậy có thần thái đều là đảo giống tối hôm xấu hoa. hoa. chí anh nói thầm một tiếng tiếp tục cầm tiểu la bàn trong chiều đi. biệt thự chủ nhân tựa hồ thực thích ở trên tường đánh tủ lâm tường một đường qua đi đều là ngăn tủ. ngăn tủ thượng phong không đếm được gốm sứ hoa hoa có mạo hắc khí có còn không có xử lý tựa hồ là mới vừa làm xong thuần túy như vậy bãi. chí anh đi đến một gian nhà ở phía trước dừng lại bên trong truyền gia quen thuộc thanh âm tô dĩnh xuân bụng hơi hơi nô lên tái nhợt mặt đem bạn trai trong tay đĩa chén gật rớt thanh âm trột dạ lại lạnh lùng nói ngươi cho ta ăn cái gì quỷ đồ vật ta không cần mau phóng ta rời đi nàng vừa động cổ chân thượng xiềng xích lập tức bắt đầu động tĩnh thanh âm phẫn phật quả thực làm người bực bội tô dĩnh xuân tàng khởi trong lòng kinh hoàng cam tức nhìn bạn trai ngươi cùng cái kia lão thái bà rốt cuộc đang làm cái gì cổ quái phi pháp giam cầm còn làm ta giáo. Chờ ta báo nguy các ngươi liền xong rồi. Thời gia huân nữu Hạ Mi, cái gì lao thái bà, đó là lang cô, không chuẩn như vậy không lẽ phép. Nói xong, hắn hảo tính tình cười một chút, tựa hồ lại khôi phục thành cái kia hoàn mỹ bạn trai, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, hảo hảo ăn cơm, đem con của chúng ta sinh hạ tới sẽ không thật lâu. Tô Dĩnh Xuân nghe hắn nhắc tới cái này, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình bụng nhỏ, chỉ cảm thấy dạ dày phiền nôn, thanh âm càng thêm sắc bén, thời gia hôn, ta đã một lần nữa đã làm huyết kiệm. Ta gen có vấn đề, căn bản không có khả năng mang thai, cùng ngươi chỗ nào tới hải tử, đừng khi ta đổ đốc Thời gia huân nghe vậy, biểu tình lập tức đạm xuống dưới, ngươi thế nhưng con ta đi làm huyết kiểm, xem ra Lan cô nói không sai, ngươi cũng cũng không như vậy thích ta. Tô Dính Xuân tức giận đến dùng mình. Nàng trước kia còn cảm thấy bạn trai thực ưu tú, các phương diện có thể nói hoàn mỹ, nhưng sẽ rách mặt lúc sau, nàng mới phát hiện này mẹ nó chính là một cái bệnh tâm thần, vẫn là nghe không hiểu tiếng người cái loại này. Thấy hắn xoay người phải đi, Tô Dĩnh Xuân lớn tiếng kêu to, mau đem ta bông ra. Không nghĩ tới mới vừa kêu xong, trong bụng đồ vật liền giật mình, dâng mát thấm cốt, tựa hồ còn có thể bắt được nàng nội tạng. Tô Dĩnh Xuân sắc mặt biến đổi, tức khắc đau kinh hô lên, quay cuồng trên mặt đất. Thời gian hơn lại kinh hỉ mà tới gần nàng, đã có động tính. Lan cô nói không tồi, người thể chất cùng số phận đều thực hảo, không giống mặt khác nữ nhân như vậy yêu đất, nhất định có thể đem thánh anh sinh hạ tới có lẽ còn có thể dựng dục không ngừng một cái. Tô Dĩnh Xuân nghe hắn bình tĩnh lại điên cuồng vô cùng nói, mặt lộ vẻ kinh hoàng, trừng mắt duỗi chân đá hắn, li ta xa một chút. Lan, mau cút! Chí anh ở ngoài cửa nghe, tiểu lông mày một dựng, hùng hổ mà vọt đi vào. Người xấu, không chuẩn khi dễ a di. Thời gian hơn vừa quay đầu lại, ngẩn ra một chút, hắn không nhớ rõ Lan cô chảo quá đứa nhỏ này a, bất quá xem tuổi không sai biệt lắm, hẳn là biệt thự, sao lại thế này? Tô Dĩnh Xuân nhìn đến nàng. Lại một trận mừng như điên, tiểu đại sư, mau cứu cứu ta, nơi này còn có một cái lao yêu bà. Thời gia huân đang chuẩn bị đi bắt tiểu ra hỏa, nghe vậy bất mãn mà nhăn lại mi, đều nói qua làm ngươi phóng tôn trọng điểm. Lan cô là thần sự, không phải lao thái bà, càng không phải lão. Nói còn chưa dứt lời, hắn sọ não đông nhiên một trận độ đau, theo rào rào một tiếng, có cái gì đỏ tươi đổ vật chạy xuống dưới. Tập hắn gốm sứ hoa hoa lăn long lóc lăn long lóc lăn đến một bên, thời gia huân trước mắt tối sầm cao lớn thân hình ngã xuống. Tô Dĩnh Xuân chố mắt, chờ bụng nhỏ xé rách đau đớn truyền đến, lập tức bạch mặt cung hạ thân, phát ra thống khổ tê thanh. Chỉ anh nhăn lại trắng non tiểu giữa mày, lại trách mắng, hư quỷ quỷ, không chuẩn khi dễ a di. mắt thấy hai chỉ tiểu quỷ còn ở bên trong không nghe lời loạn xả, chỉ anh bạch mềm gò má một suy sụp, lập tức tiến lên, từ yếm móc ra một trương hoàng phụ giấy, băng một chút chụp đến Tô Dĩnh Xuân trên bụng, trong bụng động tĩnh lập tức biến mất, lại ẩn ẩn truyền ra thê lương tiếng khóc. Tô Dĩnh Xuân sắc mặt biến đổi, càng tái nhận, tiểu đại sư, này rốt cuộc là cái gì? Chỉ là hai chỉ hư quỷ quỷ, a di không phải sợ. Nói, chỉ anh cố lấy hai má, không cao hứng mà nói thầm nói, hư quỷ quỷ nếu là chính mình không ra, anh anh liền phải đuổi các ngươi, sẽ đau nga. Tiểu gia hỏa đang theo trong bụng đồ vật đánh thương lượng, Tô Dĩnh Xuân lơ đang hướng cửa liếc mắt một cái, trong lòng đống nhiên một đột, thét to, cẩn thận! Một viên màu đen đầu lâu ở kẹt cửa tre, vốn dĩ muốn trộm tới gần. Nghe thấy nàng tiếng kêu, cùng cụ cùng cụm tới gần, kẽ răng còn mang theo huyết nụ. Một cổ thanh tửi thanh phong đánh nút lại, tô dĩnh xuân thiếu chút nữa không dọa ngất xỉu đi. Đầu lâu thế tới hung mãnh, nàng vốn dĩ cho rằng hai người đều phải xong rồi, kết quả tiểu ra hỏa bay lên một chân nhỏ, liền đem đầu đá đi ra ngoài. Nhưng mà đầu lâu bị nàng đá đến trên tường, không đã chịu chút nào thương tổn, ngược lại bởi vì quán tính cho phép, dây tiếp theo lại cùng cụ cùng cụm đạn trở về. Tô dĩnh xuân kinh hô một tiếng. Sợ tới mức hai mắt nhắm nghiền. Chí anh không hiện ra nửa điểm sợ hãi, hai chỉ tay nhỏ chỉ quyết một véo, Tiếm phụ triện liền hướng ra phía ngoài bay ra mấy trường, mạo kim quang đem đầu lâu triển thúc lên. Ở phụ triện dưới tác dụng, đầu lâu màu đen thực mau lui lại lại, cùng cục thanh cũng dần dần biến yếu, lại lần nữa bị tiểu gia hỏa đa hướng trên tường thời điểm, màu trắng cốt chất thượng hiện ra cái khe, mai ngói yếu ớt tứ tán phi khai. Chí anh nhặt lên một mảnh nhỏ xương cốt sờ sờ, cầm trở lại tô dĩnh xuân bên người, lại thanh nói: Cái này xương cốt thật nhiều năm đâu. Tô Dĩnh Xuân gặp quỷ giống nhau khiếp sợ mà nhìn nàng, nàng trong bụng vật nhỏ cũng bẹp đi xuống, an an tính tĩnh, tựa hồ đương chính mình không tồn tại. Chỉ anh lại trước tiên nhớ tới bọn họ, ngại trách mắng, thịt thai còn không có trưởng thành, thưa quỷ quỷ nhóm mau ra đây, bằng không anh anh liền không khách khí. Theo nàng lời nói vừa dứt, hai chỉ tiểu quỷ hoàng không ngừng mà từ Tô Dĩnh Xuân trong bụng chui ra tới, nửa trong suốt thân thể run bần bật, hướng tới chỉ anh liền bắt đầu dập đầu. T. Thần Giang đầu phát, canh hai. Hai chỉ tiểu quỷ một cao một thấp, cao so chỉ anh cao nửa đầu, lùn so chỉ anh còn muốn lùn một ít. Bọn họ hồn thể lộ ra một loại màu đen, cả người máu chảy đầm địa, ngăm đen không ánh sáng mắt to sợ hãi mà nhìn chỉ anh. Chỉ anh thấy bọn họ ngoan ngoan ra tới, túc túc tiểu mày, nghiêm trang dặn dò nói, mang anh anh tìm được người xấu, anh anh liền giúp các ngươi siêu độ Nga, bằng không sẽ vĩnh viễn vô pháp siêu thoát. Hai chỉ tiểu quỷ sợ hãi gật gật đầu, đi ở phía trước lánh nàng đi ra ngoài. Tô Dĩnh Xuân thấy nàng thật đúng là chuẩn bị đi, suốt ruột mà kêu một tiếng, "Tiểu đại sư." Chí Anh bỗng nhiên nhớ tới nàng, tay nhỏ nhéo, đem nàng xiềng xích bước gãy, rút ra một số phù triện đưa cho nàng, "A nhi đi trước đi, anh anh muốn đi bắt người xấu." Tô Dĩnh Xuân thoáng nhìn nàng phía sau hai chỉ âm trầm trầm tiểu quỷ, liếm liếm tái nhợt môi, nhăn lại mi, "Thiên muốn đen, chúng ta đi trước đi, trảo người xấu không vội tại đây nhất thời." Chí Anh lại làm nàng yên tâm, thật nhiều tiểu quỷ quỷ ở chỗ này, khả năng còn có bảo bảo đâu. Anh anh cần thiết đi cứu bọn họ. A Di yên tâm, anh anh rất lợi hại lắm. Nói xong liền đi theo hai chỉ tiểu quỷ đi rồi. Tô Dĩnh Xuân ngăn không được nàng, suốt ruột mà ai nha một tiếng, vội vàng lấy ra thời gian hơn di động, chống chột dạ thân mình ra bên ngoài chạy. Bình thường mặt sau chỗ sâu trong là một trận cũ kỹ gỗ đỏ thang cuốn, chỉ anh theo hai chỉ phiêu cách mặt đất tiểu quỷ chậm gì gì bò lên trên đi, mềm đế tiểu dày ra phát ra rất nhỏ thanh âm. Biệt thự lầu một đều là 6-7 cao phòng lớn. Lầu hai tầng cao lại cứ thấp, không có bất luận cái gì nhà ở, phóng nhãn nhìn lại, là một mảnh xoát hồng sơn sàn nhà gỗ. Chí anh méo miệng nhi, tiểu nại âm tại đây phiến trống trải không gian quanh quần đi ra ngoài, màu đỏ có thể kích thích đến quỷ quỷ nhóm, làm cho bọn họ trở nên hung lệ, nhưng cũng sẽ tổn hại âm nước, đồ tồi nếu là tới rồi phía dưới, khẳng định sẽ hạ 18 tầng địa ngục, hắc bạch thúc thúc đem ngươi đầu lưỡi rút ra tới dầu chiên. Lầu hai an tĩnh làm người sởn tóc gáy. đi tới Đi tới Phía trước hai chỉ tiểu quỷ bỗng nhiên dừng lại, chỉ anh cũng đi theo dừng lại. Nàng đi đến phía trước, thăm dò đi xuống nhìn xem. Nơi này là cái hình tròn hố sâu, vẫn luôn từ lầu hai thông đến nhất phía dưới, có 7-8 mét cao, như cũ xoát hồng sơn. Độ cao cùng lầu một phòng không có gì kém, nhưng từ trên xuống dưới xem, liền có chút làm đầu người vượng hoa mắt. Hơn nữa không có cửa sổ cùng bất luận cái gì khe hở, chỉ có bên cạnh một cái thang dây treo, có thể làm người từ trên xuống dưới. Hố sâu phía dưới có mấy cái bảo bảo xúc ở bên nhau, phát ra thấp thấp khóc nước nở thành, lại không dám khóc lớn, tựa hồ ở sợ hãi cái gì. Chí anh lập tức nhăn lại trắng non tiểu giữa mày. Nàng chính đi xuống nhìn, phía sau một con tay nhỏ đống như đẩy ác liệt mà đem nàng đi phía trước đẩy đi xuống. Có bảo bảo ở dưới thấy nàng muốn rơi xuống, hoảng sợ mà trừng khởi mắt to, phát ra non nớt tiếng thét trói thai. Chí anh lại tay nhỏ một véo chỉ quyết, tiếm lập tức bay ra mấy lá bừa. Lá bùa nhóm tản ra kim quang bay múa đi ra ngoài, nàng chân ngắn nhỏ mại vài cái, liền giống lên lá bùa vững vàng rơi trên mặt đất, lông tóc không tổn hao gì. Các bảo bảo tiếng thét trói tai tạp ở trong cổ họng, ngơ ngác mà nhìn nàng. Phía dưới xú xú, tràn ngập không biết tên hương vị, các bảo bảo thoạt nhìn cũng rơ hề hề, chỉ anh xoa bóp cái mũi nhỏ, liên thanh ăn ủi các bảo bảo không phải sợ, anh anh tới cứu các ngươi lạc. Các bảo bảo ăn qua đau khổ, không dám lớn tiếng, nhỏ giọng khóc nức nở nói lao vù bà tốt xấu cũng thật là lợi hại. Có bảo bảo lau lau nước mắt, vẫn là ngơ ngác mà nhìn chị anh, sau đó thật cẩn thận dịch đến bên người nàng, ách thanh nói, chính là anh anh vừa rồi cũng thật là lợi hại đâu. Chị anh nháy mắt tràn ngập xứ mệnh cảm. Nàng bị một đám bảo bảo vây quanh, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn nhìn thăng dây, ngại thanh ăn ủi các ngươi ở chỗ này chờ, anh anh rời đi một chút, lập tức liền mang các ngươi đi ra ngoài. Các bảo bảo thực nghe nàng lời nói, hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, đào tỏi gật đầu vì thế chỉ anh ở bọn họ sùng bái trong ánh mắt lại thi triển vừa rồi kia một chút nhẹ nhàng trở lại hố sâu mặt trên hai chỉ tiểu quỷ thấy thế hoảng sợ khẩn trương mà xoay người liền chạy chỉ anh không công phu để ý đến bọn họ cộp cộp cuộn chạy đến thang dây bên cạnh đem cây thang chậm rãi bung đi cơ quan giao tiếp chối nháy mắt vang lên kéo kẹt thành Một chất thang dây vững vàng rơi trên mặt đất các bảo bảo đang muốn rửa theo chỉ anh dặn dò một đám xếp hàng chạm đi lên ngẩng khuôn mặt nhỏ vừa thấy nháy mắt phát ra kinh hô Có cái bảo bảo trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhắc nhở, anh anh, lão vu bà tới. Chỉ anh ngô một tiếng, xoay người. lặng Yên không một tiếng động tới gần nàng, lão nhân diện mạo âm trầm, hai con mắt thật sâu hãm đi xuống. Nàng nhìn trầm trầm tiểu ra hỏa, khô quát môi cong lên quỷ dị độ cùng, lợi hại như vậy tiểu bà bối, nếu là làm thành thánh anh, ta là có thể có được lực lượng càng cường đại. Nàng tiến lên một bước, thanh âm nhẹ nào, trong mắt lộ ra cùng nhiệt, đến lúc đó, ta là có thể ly thần càng gần. Hố sâu các bảo bảo trực tiếp bị doa khóc, Trí Anh cũng bẹp khởi miệng nhỏ, thở phì phì mà nai mắng, người xấu lao vu bà, lại xấu lại hư, doa đến bảo bảo. Lão nhân nghe vậy trầm khởi khuôn mặt, thấp mắng một câu, không biết tốt xấu, dứt lời, mập mạp quần áo một hiên, vài cái đen như mực đầu lâu bay ra tới, hướng về trí Anh tấp tới. Trí Anh nho nhỏ mặt mày một túc, hướng về hố sâu trái ngược hướng chạy đi, từng trương phụ tiện hướng tới bộ xương khô nhóm đánh đi. Bộ xương khô nhóm căn bản không phải phụ tiện đối thủ một cái hiệp không đến, liền ở tinh lọc đòn nghiêm trọng dưới vỡ thành tra, rơi dụng ở soát hồng sơn trên sàn nhà. Lão nhân không nhanh không chậm mà đứng ở nơi đó, mắt sắc mà nhìn mắt tiểu gia hỏa hiếm, cười lạnh, ngươi còn có bao nhiêu lá bừa? Chỉ anh hướng bên trong sờ sờ, bất mãn mà nói thầm, không làm. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, nàng vừa rồi đã biết tiểu gia hỏa này đem đại bộ phận lá bừa cho kia nữ nhân, không có lá bừa trợ giúp, cái này đảo muốn nhìn nàng còn như thế nào ứng phó chính mình thánh anh. Có thứ gì nhỏ giọt xuống dưới? Thanh hôi gây mũi, chỉ anh ngẩn khuôn mặt nhỏ nhìn một chút. Một con hai đầu quái vật chính nằm ở nóc nhà thượng, màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chầm nàng xem. Quái vật trường một lớn một nhỏ hai cái đầu, rõ ràng khuôn mặt thực non nớt, nhưng đều phiếm màu xanh lá, cùng kia hai chỉ người xấu tiểu quỷ so sánh với, nó thậm chí mất đi cơ bản nhất cảm xúc, quả thực giống một con vận sức chờ phát động ra thú. Quái vật thân thể còn truyền ra thống khổ kêu rên, theo này đó tiếng kêu rên, nó đôi mắt cũng càng ngày càng hồng Lão nhân đắc ý mà nhìn chính mình thành anh. Lợi hại như vậy đồ vật, cũng không phải là một cái mất đi phụ triện cậy vào tiểu gia hỏa có thể đối phó. Cái này hố sâu là nàng thí luyện trường, mỗi lần trộm tới tiểu hài tử, nàng đều sẽ ở tiểu hài tử năm mãn 3 năm tuổi ngày đó giết chết. Chờ sở hữu tiểu hài tử đều biến thành quỷ lúc sau, ở nàng mệnh lệnh dưới, vì sinh tồn, bọn họ liền sẽ cho nhau cắn xé cắn nuốt, chỉ còn lại có lợi hại nhất hai chỉ. Lúc sau bị nàng tìm được dựng thể dưỡng thành thánh anh. Ba năm phản xung, lệ khí thôi hóa, dưỡng ra tới thánh anh là hùng trung chi hùng. Đừng nói người thường, liền hai đại đạo phái người gặp phải, đều cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão nhân nhìn trước mặt trắng trẻo mềm mại tiểu gia hỏa, hai mắt ẩn hàm hưng phấn, chi anh cái mũi nhỏ người người nhớ tới nàng vừa rồi nói thần, đống nhiên hậu chi hậu giác mà nói, nguyên lai lão vu bà cũng là người xấu giáo đồ vật, người xấu thần tượng đâu? Lão nhân sắc mặt đống nhiên biến đổi, trách mắng, đại bất kính, mau đem nàng ném xuống. Theo nàng lời nói vừa dứt, nóc nhà thánh anh lập tức mãnh phát xuống dưới. Chỉ anh bước ra chân ngắn nhỏ né tránh, thấy nó muốn cắn chính mình, theo bản năng tưởng đào lá bùa, phát hiện lá bùa không có, thở phì phì lại né tránh một kích. Lão nhân đắc ý mà nhìn nàng khắp nơi né tránh, đang chuẩn bị chờ cái này đại bất kính tiểu gia hỏa ngã xuống hố sâu, tiếp theo nháy mắt lại đồng tử co rụt lại. Âm ú lại áp lực trong không gian, một vòng kim sắc bắt quái dần dần thành hình, bất quá vài giây thời gian, liền càng lúc càng lớn. Mà kia này bắt quái, thế nhưng là tiểu gia hỏa dùng ngón tay chống giống hỏa ra tới. Lực lượng cường đại tràn ngập cái này hẹp hỏi không gian, cơ hồ chiếu sáng lên toàn bộ lầu 2, thánh anh muốn tránh cũng không được, phát ra một trận thê lương tiếng thét trói thai, mà lão nhân hàng nằm tu luyện tà đạo, bị như vậy quang mang bao phủ, cũng thống khổ mà ôm đầu quay cuồng trên mặt đất. Bên ngoài đống nhiên chuyển đến phân loạn thanh âm. Mau tới đây, ở trên lầu. Thật lớn bắt quái treo không di động, kim quang thật lâu không tiêu tan chỉ anh nghe thấy quen thuộc tiếng la, cộp cộp cộp chạy đến thang lầu biên, vẫy vây tay nhỏ, đái đái, nghiêng nghiên tỉ tỉ, nơi này, cơ thanh niên nhẹ nhàng thở ra, bàn tay dò ra đi, chạm vào ấm áp kim quang, âm thầm kinh hãi, tiểu hồ ly bị kim quang chiếu rọi, thoải mái mà duỗi thân khai lông tóc, nheo nhéo mắt, kim quang lui bước lúc sau, lầu hai bên đen, vội vàng tới rồi nhân viên công tác sở đến đèn mở ra, hướng hồ sâu vừa thấy, lập tức phát hiện tê tê ai ai mặt lộ vẻ hoảng sợ nằm nhóm. Thánh Anh bị Kim Quang chiếu vài phút, đã biến thành cháy đen một khối. Từ nóc nhà thượng lăn xuống xuống dưới, kia hai chỉ tiểu quỷ chỉ còn lại có tà khí, Kim Quang dưới cũng hóa thành hôi phi, không còn nữa tồn tại. Lão nhân thân hình câu lũ mà nằm ở trên mặt đất, nhân ba khuôn mặt che kín hoảng sợ. Mã Lý Thụy đi lên trước, xem xét nàng lực lượng, pháp trưởng ở nàng trước mặt nhẹ nhàng một chút, trên người nàng cận tồn một chút lực lượng lập tức biến mất. Thoạt nhìn càng già rồi, trên mặt làn da phẳng phất điệp mấy tầng. Chi anh hướng nàng chạy tới nhíu nhữ tiểu lông mày, lại lần nữa chất vấn, người xấu thần tượng đâu. Lão nhân mơ màng hồ đồ nhìn nàng một cái, hãm sâu hốc mắt quang mang ảm đạo, nhưng là ở nàng do hỏi hạ, cấm khẩu không nói, có vẻ mê mang lại ngu si. chỉ anh chừng mắt lên, chạm vào một chút nàng ngu bàn tay, lão nhân lập tức kịch liệt mà dây rùa lên, lại bị bên cạnh vài người đè lại. chỉ anh mãi thanh nói thầm, không có thần tượng. Lão nhân bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, tê thanh cười ha hả, chỉ có những cái đó yếu đuối mong manh cấp thấp c mới có thể yêu cầu cái loại này đồ vật trợ giúp. Nàng nói lời này, giống như có vẻ rất đắc ý dường như, chỉ anh nhớ tới vừa rồi những cái đó quỷ quỷ, căm giận mà cố lấy hai má, lão Vu bà không thấp cấp, cũng đánh không lại anh anh, liền sẽ khi dễ bảo bảo. Lão nhân căm tức nhìn nàng liếc mắt một cái, bị bên cạnh một đống người ép, lại nhấp khởi khô nước môi, khôi phục đến cái loại này mơ màng hồ đồ si ngốc bộ dáng. Các bảo bảo bị từ hố sâu cứu ra, bị nhân viên công tác một đốn ôn thanh an ủi, lập tức gào khóc lên. Bọn họ trong khoảng thời gian này không tắm rửa không thay quần áo, thậm chí không đứng đứng đắn đắn thượng quá vê đúc cờ, bụng đều gục Nhân viên công tắc mang theo bọn họ tới rồi gần nhất cục cảnh sát, cho bọn hắn tắm rồi đã đổi mới quần áo, xem bọn họ như vậy đói, lại vội vàng từ phụ cận mua tới chẩm cơm cùng trái cây đồ uống. Các bảo bảo vẫn là sợ thật sự, một đốn khóc lớn, chờ đến cơm chiều tới, vừa ăn biên khóc, thút tha thút thít. Bọn họ còn không cho chỉ anh rời đi, vừa ly khai liền phải sợ tới mức lớn tiếng khóc đê rốt cuộc ăn như vậy nhiều ngày khổ, tiểu gia hỏa dẫm lên lá bùa từ trên trời giáng xuống hình ảnh thật sự cho bọn họ quá lớn chấn động, liền lão vu bà đều là nàng đánh bại. các bảo bảo cảm thấy chỉ cần có anh anh ở bên cạnh, bọn họ liền không sợ hãi. có cái bảo bảo ăn đồ vật, một bên đánh cách một bên của thịt, mọi người đều nói ti vi thượng là giả, nguyên lai like đều là thật sự nga, anh anh quá lợi hại. bọn nhỏ sôi nổi gật đầu. loại tình huống này vẫn luôn liên tục đến bọn họ cha mẹ tới rồi, bọn họ thậm chí ăn vạ cục cảnh sát cũng không muốn cùng cha mẹ rời đi, bởi vì nơi này có thể thấy chị anh. Linh Trinh cục nhân viên công tác đối mặt các gia trưởng cảm kích lại nghi hoặc ánh mắt, chỉ phải theo chân bọn họ nói lung tung, nói lần này tội phạm là tà giáo phân tử, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, vì không cho các bảo bảo lưu lại bóng ma tâm lý, đành phải tìm cái lá gan đại bảo bảo tới các bọn họ diễn đoạn diễn, làm cho bọn họ không như vậy sợ hãi. Các gia trưởng biết chân tướng sau, cảm kích không được, liên thanh nói lời cảm tạ. Sau lại vẫn là các bảo bảo khóc đến ngủ rồi, mới bị các gia trưởng từng người ôm đi. Chí anh hôm nay vẫn luôn ở chạy, cũng có chút mệt nhọc, nàng hoa ở cùng nhân viên công tác cùng nhau tới rồi ca ca trong lòng ngực, xoa xoa mắt to, thấy thúc thúc gà di nhóm đem láo vu bà gốm sứ hoa hoa toàn bộ đoạt lại lại đây, đôi ở bàn làm việc tượng. Cơ thanh niên đem gốm xứ hoa hoa nhóm tách ra, làm ra một tiểu chồng, này đôi bên trong còn phong một ít hồn linh đâu, thoạt nhìn như là lao yêu bà còn không có tới kịp thai họa. Nàng cùng mã Lý Thụy đem phong ấn mở ra, một đống ngây thơ mở mịn tiểu quỷ lập tức xông ra, đứng ở cục cảnh sát, tả hữu nhìn xem. Nhân viên công tác đều trầm mặc, nghĩ đến vừa rồi tiểu gia hỏa giảng thanh anh, đều có điểm nhìn không được. Ta giáo phần tử thật là hại người rất nặng. Siêu độ song này đó tiểu quỷ đã là dạng sáng. Phương Duệ lái xe trở về, chỉ triệt ôm muội muội ngồi ở mặt sau, xem nàng mí mắt một rũ một rũ, buồn ngủ đến không được, như mày nói, Phương Duệ, khấu ngươi một tháng tiền lương. Phương Duệ nghĩ những cái đó tiểu quỷ, con mắt không lên men đâu, nghe thấy những lời này, nghi hoặc mà a một tiếng. Chi triệt hư lạnh một tiếng, đều nhiều chậm, tan học không trở về nhà chạy đến loại này rừng núi hoang vắng, thật đã xảy ra chuyện ngươi phụ trách. Phương Duệ nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, cũng cảm thấy kinh hãi, nghe lão bản như vậy vừa nói, nhưng thật ra không có gì câu hán hận. Hắn đỡ tay lái, nội tâm tiến hành rồi khắc sâu nghĩ lại, ngài nói đúng. Chi triệt một bên nghĩ mà sợ, một bên lại cảm thấy may mắn những cái đó tiểu hài nhi hắn thấy, cùng hắn muội không sai biệt lắm đại. nếu là lần này hắn muội không kịp thời chạy đến, đến biến thành cùng những cái đó tiểu quỷ giống nhau, thậm chí so tiểu quỷ còn thảm. hắn muội có thể cứu nhiều như vậy bảo bảo, nói thật, rất làm người kiêu ngạo. trở về vẫn là lại đem những cái đó tối nghĩa thư tịch gặm một gặm, vạn nhất còn có lần sau đâu, liền tính giúp không được gì, cũng không thể biến thành hắn muội liên lụy, tốt xấu ở bên cạnh nhìn tiểu gia hỏa an an toàn toàn, hắn liền an tâm rồi. Chi triệt tâm tình khó được hạ xuống. Tuy rằng hiện tại ba mẹ tìm được rồi, nhưng nói đến cùng, tiểu gia hỏa tới tìm hắn thời điểm, hắn biết được lao nhân qua đời, là thực sự có một loại sống nương tựa lẫn nhau muốn gánh vắt trách nhiệm cảm giác. Cái loại này thân tình phát ra từ đáy lòng, thậm chí vượt qua huyết mạch nhận đồng. Chi triệt nghĩ đến lao nhân, hốc mắt lên men. Tiểu gia hỏa ngủ, đông nhiên chép chép miệng nhì, tiểu nắm tay đột nhiên đi phía trước vung lên, khi dễ bảo bảo, đánh người Nga. Chi triệt đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tạp một quyền, suy nghĩ cắt đứt, vô ngữ mà thấp mắng một tiếng, chi anh anh. Chi anh bị hắn đánh thức, rủi rối mắt, ha ngạch. Làm gì? Chi triệt đỉnh trên mặt đau đớn, cái mũi phun tin tức, mí mắt vô ngữ mà đạp đi xuống, không làm gì, ngủ ngươi đi. 62. Thân Giang đột phát. Lan cô cùng thời gian hơn suốt đêm bị áp giải tới rồi Linh Trinh Cục. Nghỉ ngơi một đêm qua đi, nhân viên công tác chính thức bắt đầu đối bọn họ tiến hành thẩm vấn điều tra tưởng từ bọn họ trong miệng được đến cái gọi là tà thần tin tức nhưng thời gian huân hoàn toàn không biết tình hắn cung cấp nuôi dưỡng Lan Cô bất quá là nguyên với đối lực lượng sùng bái Lan Cô còn lại là vẫn luôn giả dạng làm ngu dại bộ dáng cấm khẩu không nói hàng nhạc xuyên thấu qua cửa sổ nhìn trăm trăm nàng nhũ mày kiến nghị nói kim điệp cổ thuật không phải rất lợi hại sao có thể hay không cho nàng sau cổ làm nàng đem sự tình đều đảo ra tới lao yêu bà miệng khẩn thật sự nhân viên công tác không có biện pháp liền móc ra điện thoại phát cho kim điệp Kim Điệp non nửa năm qua vẫn luôn đái ở linh Chính cục, bởi vì cảm xúc biểu hiện ổn định, từ năm sau, phải tới rồi ra ngoài quyền hạ, chẳng qua muốn tùy thời mang theo điện tử chân khảo. Nhận được nhân viên công tác điện thoại thời điểm, nàng đang ở cách vách công viên đọc sách, biết được sự tình từ đầu đến cuối sau, vội vàng con cặp sách đuổi trở về. Chân nguồn cổ có thể khởi đến như vậy tác dụng, bất quá cho người ta dùng qua sau Kim Điệp hướng cửa sổ nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt, nàng sẽ hoàn toàn biến thành ngốc tử. Hàng nhạc như mày. Dựa theo láo yêu bà hành vi phạm tội, thiên đau vạn quả đều không quá, chỉ cần có thể hỏi ra tới, quả nàng ngốc không ngốc. Ngươi chờ, ta đi xin chỉ thị một chút cục trưởng. Kim Điệp gật gật đầu, ngồi ở phòng thẩm vấn bên ngoài chờ hắn. Qua vài phút, hàng nhạc còn không có từ trong văn phòng ra tới, tiểu gia hỏa nhưng thật ra tới, nàng đem vương duệ ném ở phía sau, cong túi sách nhắm thẳng lầu 2 tới. Chí anh vừa đến lầu 2, nhìn đến ngồi ở bên ngoài Kim Điệp, mắt to cong thành trăng non, ngọt ngào mà hô một tiếng. Hồ Điệp tỷ tỷ, Kim Điệp thấy nàng, bình tĩnh trên mặt cũng mang ra cười, đứng lên tiếp được nàng, anh anh tan học lạc. Đúng rồi. Chí anh điểm điểm đầu, tầm mắt lướt qua nàng bả vai, thoáng nhìn Lan Cô, bạch mềm khuôn mặt nhỏ lập tức phùng lên, căm giận nói, người xấu lao vu bà. Tựa hồ là chú ý tới nàng, Lan Cô hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái, ao hãm hai mắt lộ ra hoán độc quang, dây lát lướt qua. Không bao lâu, hàng nhạc cung tử cục trưởng văn phòng ra tới, chiều Kim Điệp gật gật đầu Cục trưởng nói có thể, hiện tại phải làm sao bây giờ? Kim Điệp đem tiểu ra hòa bông, ta đi chuẩn bị cổ trùng, thực mau liền tới đây. Giống nàng loại này cổ nữ, tuy rằng bản lĩnh chưa chắc so được với chị anh như vậy toàn tinh, nhưng làm ăn cơm đồ vật, bên người hàng năm mang theo đủ loại luyện thành cổ, phải dùng thời điểm, có thể trực tiếp bỏ bất luyện cổ này một bước. Kim Điệp trở lại chỗ ở một chuyến, lại khi trở về liền không mang cặp sách, trong tay nắm chặt cái trong suốt cái chai, cái chai trang một con màu xám tiểu trùng. Nhân viên công tác lãnh nàng đi vào phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn diện tích không lớn, chen không vào quá nhiều người, chỉ anh liền ghé vào phía bên ngoài cửa sổ xem, đen lúng liếng mắt to nhắm thẳng tiểu trùng trên người chuyện. Kim điệp chính đem chính mình huyết đút cho tiểu trùng, sau đó đem nó thả ra đi. Ở nàng khống chế hạ, tiểu trùng nghe lời từ bàn tay thượng bay ra đi, ngay sau đó vây vây cánh nhỏ hướng lao vu bà lỗ thai, lập tức liền phải hướng bên trong toàn. Lan cô lập tức không ngây người, đồng nhiên một cái né tránh, tê Thanh hỏi. Ngươi làm gì? Kim Điệp không để ý tới nàng, chỉ là yên lặng mà khống chế được tiểu trùng. Lan cô muốn lại trốn, lại bị bên cạnh nhân viên công tác để lại. dãy rùa không thành, nàng sợ hãi lại điên khùng ồn nào lên. Vô dụng, làm cái gì đều không có. Các ngươi đem ta bông ra. Là hét tầm ý chi gian, tiểu trùng đã theo nhĩ nói chui vào nàng đầu. Lan cô trên mặt hiện ra thống khổ thân sắc, nhưng mà vài phút qua đi, nàng động tác lại dần dần ngừng nghỉ xuống dưới. Vẫn đục hai mắt cũng mất đi còn xót lại sáng giỏi. khống chế cổ trùng thực lo lắng lực, Kim Điệp lao lao trên trán tinh mịn hãn, thấy Lan Cô an an tính tĩnh nhẹ nhàng thở ra hỏi, nhưng cái đó hải tử đều là người bắt, đúng không? Lan Cô phối hợp mở miệng, đúng vậy. Hàng nhạc thấy thế trước mắt sáng ngời, nhân viên công tác cũng một lần nữa tỉnh lại khởi tinh thần. Vừa rồi bọn họ dò hỏi thời điểm, này lao yêu bà nửa cái tử cũng không chịu nói, xem ra thật là có diễn. Kim Điệp thử một chút, tiếp tục hỏi Ai làm ngươi bắt những cái đó hải tử? Ta chính mình muốn bắt. Chào bọn họ làm gì? Không đúng, ngươi luyện thành anh làm gì? Đạt được càng cường đại hơn lực lượng, tiếp cẩn thần. Nói tới đây, Lan Cô thanh âm đống nhiên tập trụ, cả người lâm vào yên lặng bên trong. Kim điệp sắc mặt có điểm trắng bệnh, gàn từng chữ một lại lần nữa do hỏi, ai là thần, vì cái gì cường đại hơn mới có thể tiếp cận hắn, các ngươi là có cái gì quy định sao? Lan Cô mồm mép run run, ngay sau đó mở miệng, tiếp cận thần trở thành hắn trung thành nhất tín đồ. Nói xong, nàng ngũ quan đông nhiên bắt đầu chảy huyết, máu tí tách lịch chảy xuống tới, đầy mặt màu đỏ. Nàng tựa hồ rất thống khổ, trong cổ họng phát ra hô hô thanh âm. Bất quá nháy mắt, cả người hơi thở liền chặt đứt. Tiểu trung mất đi liên hệ, kim điệp cũng lọt vào phản vệ, phúc phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ anh thấy nàng bị thương, mắt to trừng, lập tức chạy đi vào. Nàng nhón chân vô vô kim điệp bối, đưa vào đi một khẩu nguyên khí, lại thanh quan tâm, hồ điệp tỷ tỷ đau không. Nhiệt lưu thực mau liền đem đau đớn vứt phẳng, Kim Điệp cảm thấy thực thoải mái, lắc đầu, ôm nàng đi ra ngoài. Nàng ấy nấy mà cùng hàng Nhạc nói, nàng đột nhiên không có hơi thở, hồn phách cũng không ở, thực xin lỗi. Sự tình lại lâm vào cục diện bế tắc. Hàng Nhạc buồn nản mà tùng hạ vai, đánh lên tinh thần an ủi nàng, nhiều người như vậy mí mắt phía dưới đều có thể lấy đi nàng tính mạng, rõ ràng là đối phương quá giàu hoạt, ngươi không cần phải nói thực xin lỗi. Hắn gãi gãi đầu, nghĩ trăm lần cũng không ra, này rốt cuộc là như thế nào làm được? Chí anh loa ở kim điệp trong lòng ngực, đống nhiên mãi hô hô mở miệng. Người xấu lao vu bà bị hạ thuật nga, đồ tồi không nghĩ làm nàng nói ra bí mật, liền dùng như vậy biện pháp, chỉ cần nàng một mở miệng, liền sẽ lập tức chết. Hàng nhạc nghe xong nàng lời nói, càng thêm vẻ vải, vậy không có cách nào sao? Chí anh cắn xuống tay đầu ngón tay, khó xử mà nói, tạm thời là như thế này ngạch, Lao vu bà đem linh hồn của nàng hiến cho đồ tồi, cho nên chết thực mau, anh anh đều ngăn không được. Nói xong, nàng cũng đi theo hể phải lên. Hàng nhạc vội vàng an ủi, cứu ra các bảo bảo cũng coi như chuyện tốt một cọc lạc, biết nàng cùng tà thần có quan hệ vốn dĩ chính là ngoại ý muốn chi hỉ, liền tính không thẩm ra tới, cũng không phải cái gì tổn thất. Chúng ta lúc ban đầu mục đích chính là giúp các bảo bảo rời đi nguy hiểm, không phải sao. Chỉ ánh mắt to chớp chớp, chậm gì gì mà tiêu hóa hắn nói, gật đầu, các bảo bảo an toàn. Hàng nhạc sơ sơ nàng đầu, cười khích lệ, đúng vậy, đây đều là anh anh công lao, anh anh làm được phi thường đồng. Chỉ anh nghe vậy. Lập tức đem không vui đã quên cái sạch sẽ, tiểu long mày giãn ra khai, lộ ra một cái đại đại cười. Nàng ở linh trinh cục đãi một giờ, năm giờ nhiều thời điểm, liền cùng đại gia chào hỏi, theo Phương Duệ về nhà. Tiểu gia hỏa ngồi ở xe mặt sau, thỉnh thoảng hư khẩu khí, khéo tháp tháp, khuôn mặt nhỏ sụp giống hai luồng sắp hỏa tan gạo nếp bánh dẻ. Phương Duệ xem buồn cười, hỏi, anh anh làm sao vậy? Chỉ anh muộn thanh hỏi, tiểu phương, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy người xấu đâu? Phương Duệ không nghĩ tới tiểu gia hỏa sẽ hỏi cái này sao triết học vấn đề, nếu mày suy tư một lát, nghĩ không ra muốn như thế nào trả lời, liền hỏi lại nàng, Kia anh anh cảm thấy, vì cái gì có nhiều như vậy người tốt đâu. chí anh khó ở, nhưng nàng cảm thấy chính mình là cái hảo bảo bảo, bộ đến chính mình trên người nghĩ nghĩ, suy xuống tay tay thử mà nói, bởi vì mọi người đều muốn vui vui vẻ vẻ, trợ giúp những người khác vui vẻ, chính mình cũng có thể vui vẻ. Phương Duệ nghe ra tiểu gia hỏa căn chính miêu hồng, cười khúc khích, Nhận đồng gật gật đầu, anh anh nói rất đúng, kỳ thật ngươi nhìn xem trong cục ca ca tỷ tỷ, nhà trẻ tiểu bằng hữu, người tốt vẫn là rất nhiều. Chẳng qua vui vẻ tổng không bằng phẫn nộ làm người ấn tượng khắc sâu, cho nên vừa giận liền sẽ nhớ tới những cái đó người xấu, cảm thấy người xấu quá nhiều. Kỳ thật người xấu vĩnh viễn đều là tiểu bộ phận mới đúng. Chỉ anh nghiêng đầu nghe hắn nói, nghe xong bừng tỉnh điểm điểm đầu, mãi mãi khi mà khen nói, tiểu phương hảo thông minh. Bọn họ trở về thời điểm. Cảnh thái trường đình cách đó không xa một cái tiểu khu đang ở cắt băng phong tháo. Chỉ anh nghe thấy bên ngoài bùn bùn thanh âm, quay cửa kính xe xuống thăm dò nhìn xem, pháo thanh càng thêm ồn ào náo động. Tiểu khu mới tinh mới tinh, hai năm trước liền cái hảo, trung gian bán trang hoàng, gần nhất mới lục tục có người vào ở. Chỉ anh tò mò hỏi, có Tân Nương từ sao? Phương Duệ đi theo hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, bật cười nói, phóng tháo không nhất định là kết hôn, nhân ra tiểu khu phía dưới cửa hàng khai trường, chính cắt băng đâu. Chí anh ác một tiếng, chung quanh ánh sáng liền càng ngày càng ám, xe xử xuống đất xuống xe kho. Chi triệt hôm nay trở về đến sớm, trong tay cầm anh ác, đang ở lật xem cái gì đồ sách, Chí anh ngắm liếc mắt một cái, thấy đều là chút tây trang áo sơ mi loại chính trang, không quá cảm thấy hứng thú. Nàng liệt khai miệng nhỏ, giật nhẹ ca ca gốc áo, nại thanh nói, ca ca, viên viên lão sư nói nhà trẻ muốn tổ chức các bạn nhỏ dạo chơi ngoại thành đâu. Chi triệt ngay vậy, lực chú ý từ trên ảnh chụp truyền khai, có điểm sờ không được đầu bóc. Khi nào nói, gia trưởng trong đàn không thông chi à? Còn sớm đâu? Chi anh cộp cộp cột vòng đến trên sofa, mở ra tivi. lão sư cùng hiệu trưởng ngụ mụ, mụ đang ở thương lượng, còn không có quyết định muốn đi đâu nhi, nói muốn định chế trong ban tiểu lá cờ. Nói xong, nàng Mỹ tư tư mà vặn vặn tiểu thân mình, ấn xuống điều khiển từ xa, chỉ có lớp lá bảo bảo mới có thể đi dạo chơi ngoại thành a. Chi triệt bị nàng chọc cho vui vẻ, cười nhạo nói, ngươi một cái thêm nhét vào lớp lá, có cái gì hảo đắc ý. Vóc dáng trong ban nhất lùn, còn sú mi đâu? Nói còn chưa dứt lời, một cái bụi bấm cá nóc nhỏ liền hướng tới hắn tạp lại đây. Đối diện vang lên phẫn nộ tiểu nại âm, ngu ngốc ca ca. Cá nóc nhỏ nhanh như chớp lăn đến trên mặt đất, chi triệt hầm hực mà đem nó nhặt lên tới. Thấy hắn muội liền ạ niềm phiến đều không nhìn, căm tức nhìn hắn, sờ sờ cái mũi. Hắn không hề răng, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau nâng lên an tiếp tục tuyển lễ phụ. Hắn muội tử vong chăm chú nhìn còn ở tiếp tục. Chi triệt khụ một tiếng. Tiểu gia hỏa thở phì phì mà nói, ca ca, ngươi phải xin lỗi. Chi triệt lợn chết không sợ nước sôi, xin lỗi cái gì. Tiểu gia hỏa đôi mắt trừng, không vui cố lấy hai má, viên viên láo sư nói, rằng người khác lùn hoặc là béo đều là nhân thân công kích, là không lễ phép nói, ca ca không lễ phép, muốn cùng anh anh xin lỗi. Chi triệt nhịn không được biên nói dối, không phải, ngươi ca nói ngươi lùn tuyệt đối không có nhân thân công kích dí tứ, đó là khen ngươi đáng yêu. Chí anh khuôn mặt nhỏ tiếng trống canh, vương bảng trắng non mí mắt căm tức nhìn hắn. Chi triệt biên không nổi nữa, thực xin lỗi. Nghe xong xin lỗi, tiểu gia hỏa cổ má xoay người, giống như không nghĩ nhìn đến hắn giống nhau, thở phì phì mà ấn một chút điều khiển từ xa. Chi triệt ngồi xếp bằng ở trên sofa, sau một lúc lâu rốt cuộc lấy ra tới một thân lễ phục, thấy hắn muội còn ở giận dỗi, Linh cơ vừa động nói, anh anh, người muốn hay không cùng ca ca đi tinh rượu thịnh điện. Ngại nắm ôm cá nóc nhỏ đoàn thành một đoàn. Không phản ứng hắn. Chi Triệt tiếp tục nói, buổi lễ long trọng thượng có thật nhiều xinh đẹp ca ca tỷ tỷ, còn có rất nhiều lợi hại người sẽ cho ca ca trao giải." Ngại nắm lô thai nhỏ giật giật. Chi Triệt tinh thần rung lên, tiêu ngạo mà nói, "Ngươi ca mới vừa bị đầu được hoang nghênh nhất nam diễn viên thường, làm ta đệ nhất bộ phim truyền hình, đây chính là đối ta cực đại khẳng định." Ngại nắm buông cá nóc nhỏ, lê miên kéo lão đảo lắc lư mà hướng phòng ngủ đi. Chi Triệt thanh âm đột nhiên ý mật, "Ngươi làm gì đi?" Ngài hô hô nói thầm thanh thổi qua tới thật nhiều xinh đẹp ca ca tỷ tỷ anh anh cũng muốn xuyên xinh đẹp hợp lại hắn bạch khoe ra như vậy nhiều tinh Diệu Thịnh điển là trong vòng mỗi năm một lần Thịnh Yến từ tranh đài chủ sự chủ yếu là cho mỗi năm hiện tượng cấp chế tác trao giải cấp cho đạo diễn biên kịch diễn viên làm đối bọn họ khẳng định Chi triệt Tuy rằng lần đầu tiên đóng phim hơi có chút kinh nghiệm không đủ nhưng là bởi vì nhân vật phù hợp độ không tồi hoàn toàn không kéo nghịch đồ chân sau hơn nữa thám hiểm cái này tổng nghệ bá xong lúc sau Hắn cấp đại chúng ấn tượng đống nhiên vừa chuyển trở nên rất bình dân, thật nhiều người đều cho hắn đầu một phiếu. Vì thế fans không như thế nào lao lực nhi, trì triệt liền bắt lấy được hoàn nên nhất nam diễn viên đệ nhất danh. Cái này thường tuy rằng chuyên nghiệp hàm kim lượng không cao, nhưng nghiệp giới cũng rất coi trọng. Rốt cuộc nó đại biểu một cái nghệ sĩ lưu lượng cùng giá trị thương mại. Đương nhiên lấy trì triệt hiện tại thân phận, này hai điểm tựa hồ đối hắn cũng không quan trọng. Liên tính không dựa này hai điểm hấp dẫn đầu tư, nhân gia cũng căn bản không thiếu tài nguyên a chí triệt bởi vì muốn mang theo muội muội đi, liền trước tiên cùng người đại diện chào hỏi, làm hắn ở chính mình bên cạnh lại an bài vị trí. Đến buổi lễ long trọng hôm nay, liền chuyên môn cùng nhà trẻ xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều hai anh em xuất phát, chạy tới hiện trường. Tiểu Gia Hỏa xuyên đai đeo váy lụa rất có thiết kế cảm, hạ nửa bộ phận tầng tầng lớp lớp đoàn ở bên nhau, giống một đóa phấn bạch giao nhau tiểu hoa bao, một con thịt thịt trên cổ tay còn bộ bạch thẳng phấn hoa tay nhỏ thẳng. Nàng nghĩ đến những cái đó xinh đẹp ca ca tỉ tỉ. Mong đợi mà nâng lên tiểu thủ thủ hỏi, Kaka lần trước ngươi cấp anh anh xem các Kaka đều sẽ ở sao. Chi triệt căn bản không biết nàng nói các ca, ca là ai. Chờ tiểu gia hỏa nhẫn mại tính tình cùng hắn giải thích, hắn mới nhớ tới lần trước mã Lý Thụy trích băng vải khi chính mình cho nàng xem những cái đó ảnh chụp Sau đó đột nhiên một nhạc. Còn nhớ thương đâu A Hắn đó là vì thí nghiệm nàng thẩm mỹ, cho nên cho nàng xem đều là bất đồng phong cách cao tê đồ, chờ thấy chân nhân, nàng có thể nhớ thương mới là lạ. Tuy rằng như vậy tưởng, chị triệt lại không chuẩn bị cùng muội muội nói. Hán gật gật đầu, chân thành mà nói, đúng vậy, thật nhiều đều sẽ ở. Chờ ngươi thấy những cái đó yêu ma quỷ quái, liền biết ngươi cả có bao nhiêu xoái. Chỉ anh chút nào không biết ca ca tâm lý hoạt động, nàng nghĩ đến như vậy nhiều xinh đẹp ca ca tỉ tỉ, vui vẻ mà khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Xe ở buổi lễ long trọng bên ngoài dừng lại, trực tiếp ngừng ở thảm đỏ phía trước. Truyền thông nhóm biết chị triệt muốn tới, vội vàng đem màn ảnh nhắm ngay cửa xe. Chuẩn bị từ hoàn mỹ nhất góc độ chụp được đệ nhất bức ảnh, mau chóng đánh thượng nhà mình tên tuyên bố đi ra ngoài. Kết quả chi triệt xuống xe, mới vừa một lộ mặt, liền xoay người thăm dò tiến trong xe, làm hào chút truyền thông chỉ chụp được một cái bóng dáng Hiện trường tức khắc một trận buồn nản thở dài, còn có người kêu tên của hắn. Kết quả hắn lại ngồi dậy khi, liền từ trong xe ôm ra tới cái hồng nhạt nại nắm. ngại nắm mắt to đen nhánh vi lưu, gò má trắng trẻo mềm mại, hoa ở ca ca trong lòng ngực ngoan ngoãn Ngẫu nhiên còn sẽ hướng tới màn ảnh trộm nết miệng nhi, đứa nhỏ này cũng thật quen mắt. Chúng ra truyền thông xử sốt, chạy nhanh dơ lên camera, đèn pha lách thanh âm liên tiếp vang lên. Chi triệt cái này cầu so, ẩn giấu muội muội non nửa năm, rốt cuộc chịu làm nàng lộ diện. Chi triệt đã tới tinh diệu thịnh điển rất nhiều lần, đối lưu trình quen cửa quen nẻo, đã không có các tân nhân khẩn trương cảm. Hắn đi rồi hạ thảm đỏ, đơn giản làm cái phỏng vấn, liền ôm muội muội hướng bên trong đi, đến trước nhất tìm được hai người châu ngồi. Bên cạnh đều là nghịch đồ đoàn phim người, quý xuyên đạo diễn cùng Lý Sản xuất đều ở, nhìn đến tiểu đại sư, Lý Sản xuất ánh mắt sáng lên, vội vàng chào hỏi. Nghe nói tiểu đại sư gần nhất lại phá vài món án tử, thật là đáng kinh ngạc đáng tiếc làm người bội phục, làm chuyện tốt nhiều, người này cũng càng ngày càng mượt mà, nhìn có phúc khí. chí anh vốn đang Mỹ tư tư nghe, câu nói kế tiếp vừa ra tới, mắt to tức khắc trừng, không thể tin tưởng hỏi, người nói cái gì? Lý Sản xuất chính đuốt mông ngựa đâu, bị nàng một đánh gãy Hồi tưởng một chút, khinh lệ nói, tiểu đại sư tròn vo, nhìn chính là có phúc khí bảo bảo, đại cắt đại lợi thừa đại vận. Chi anh khuôn mặt nhỏ một suy sụp, bẹp miệng nhi ôm lấy ca ca cổ, dùng ngông đối với hắn, không hề răng. Chi triệt vỗ vỗ nàng lấy kỳ an ủi, lại có nàng hé miệng không tiếng động cười to, tâm nói không nghĩ tới lý sản xuất loại này tên giảo hoặc cũng sẽ lật xe. Lý sản xuất đã lâu không gặp tiểu đại sư, thấy cái bảo bảo liền cảm thấy khen nàng ngượt mà hảo, nhiều làm cho người ta thích ra. Chờ thảo như vậy cái mặt lệnh, mới nhớ tới tiểu đại sư xú Mỹ bản tính. 4 năm tuổi, lãi hoa hoa đều biết không có thể ở trước màn ảnh bệnh phù, còn không thích bị người ta nói mặt đại, khen nàng mượt mà, nàng có thể cao hướng sao. Lý sản xuất suy nghĩ cẩn thận này một vụ, lập tức chụp hạ miệng mình, truyền khẩu nói, ta xem anh anh mặt vẫn là tròn tròn, non nửa năm qua đi, thân hình lại cao gầy tròn không ít, so trước kia còn xinh đẹp đâu, lại quá không lâu khẳng định chính là cái đại mỹ nhân. Chi chiệt quả thực vì hắn gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ công phu thán phục. Đối với một cái mãi hoa hoa nói đại mỹ nhân, ngài không đỏ mặt sao. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa lại rất ăn hắn này một bộ, lỗ tai nhỏ giật giật, ngay sau đó chầm gì gì mà xoay người, bỏ đến bên cạnh ghế rửa ngồi xuống, cuối cùng không hề dùng nông biểu đạt đối lý sản xuất bất mãn. Lý sản xuất lại cùng nàng liêu khởi kêu mấy cỏ cán tử, một đốn mánh khen. Chi chiệt khoe miệng chịu chịu. Một cái xu thí một cái chân chó. Như thế nào cảm giác trường hợp này giống kia ai bên người mang theo cái đại thái giám đâu? Lễ trao giải thực mau bắt đầu. Thật nhiều người đều không quen biết. chỉ anh ôm phấn nộn bàn tay to cơ đối lập Kaka cho nàng xem ảnh chụp. Ánh mắt hướng trong đám người liếc tuần. Một người cũng chưa phát hiện. Nàng bẹp bẹp nheo nhỏ, giật nhẹ Kaka góc áo, nhỏ giọng nói thầm: Kaka, ngươi có phải hay không lại lừa anh anh? Chi triệt chiều di động của nàng trên màn hình liếc mắt một cái, dường như không có việc gì mà chỉ cái phương hướng. Không lửa ngươi à, ngươi xem, không phải tới sao. Nói, sân khấu thượng vang lên người chủ trì thanh âm, vừa vặn ban đến nhất triệu người xem yêu thích nam diễn viên thưởng. Chi triệt sửa sang lại một chút màu lam đen tây trang, mỉm cười đứng dậy, ở sấm dậy vỗ tay chung đi hướng sân khấu. Chi ánh ngốc ngốc mà nhìn theo hắn thượng sân khấu, còn ngắm thấy có cái cả mạ giặt chuyển tới nàng trước mặt. Chờ cả mạ giặt đi rồi, nàng lấy lại tinh thần, hưng phấn nhìn về phía ca ca chỉ phương hướng, tiểu biểu tình lại thứ một nốc lại hướng hai bên trái phải tìm tìm, cuối cùng trở lại trung gian. nàng xoa xoa mắt to, một lần nữa nhìn một chút di động thượng ảnh chụp, nhiều lần đối lập. sau đó suy sụp khởi cái khuôn mặt nhỏ, cái kia Kaka đổ vẻ mặt phấn nền, không biết lại đây bao lâu, đều thoát trang, cùng trên ảnh chụp căn bản không phải một người. Kaka lại gật người. Chi triệt lấy xong thưởng trở về, thấy muội muội tang hề hề, trong lòng một nhạc, trên mặt lại quan tâm hỏi, làm sao vậy? Chi anh tiểu bạch nhãn trừng mắt nhìn trừng. Đem điện thoại ném cho hắn, thở phì phì mà nói, cái kia ca ca căn bản không có tới, ca ca người. Chi triệt tiếp được di động, mở ra ứng dụng cửa hàng, hạ cái Mỹ nhan phần mềm, nghiêm trang mà cùng nàng nói, ca ca không lừa ngươi, hắn liền trường như vậy, bất quá ảnh chụp điểm tô cho đẹp, không tin ngươi lại đây. Chi anh thở phì phì mà đem ánh mắt ném qua đi một điểm nhỏ. Chi triệt mở ra một chương hắn mội tự chụp, hơn nữa ma già Mỹ bạch mắt to gầy mặt công năng, đem thành phẩm cho nàng, ngươi xem. Chỉ cần quê đồ đúng chỗ, anh anh cũng có thể trở nên rất đẹp. Chỉ anh nhìn trên màn hình cái kia quái vật, mắt to trừng, mặt đều tái rồi. Nàng tức giận đến nhóc khởi cánh ngôi, khuôn mặt nhỏ đều đang run rẩy, ca ca thế nhưng hủy diệt anh anh ảnh chụp. Chỉ triệt xem tính trẻ con đến không được, vội vàng điểm trở về giải thích, không có không có, nguyên đồ còn ở đâu, không tin ngươi nhìn xem. Chỉ anh không nghĩ lại xem, một phen đoạt quá chính mình bàn tay to cơ, sau đó thở phì phì sụp cẳng chân nhi ngồi ở ghế dựa thượng không phản ứng hắn, chi triệt không biết vì cái gì đi hướng không đúng, rõ ràng chọc phá cái kia nam minh tinh mỹ nhan lúc sau, hắn hẳn là nhân cơ hội khoe ra một chút chính mình mặt, làm hắn muội biết nàng ca chính là tuyệt thế đại xoáy ca, không nên cả ngày tao nàng ghét bỏ, hiện tại như thế nào lại cấp khí thượng, đều do di động cở lực mở chính là tiểu gia hỏa tự chụp chiếu, đối, chính là như vậy, chi triệt tự mình ăn ủy, ban xong thưởng lúc sau chính là biểu diễn phân đoạn, các khách quý ngồi ở phía dưới thưởng thức biểu diễn. Ngẫu nhiên cũng sẽ cho nhau giao lưu dẫn tiến, không khí nhẹ nhàng hòa thuận vui vẻ. Chi Triệt nhìn thấy có cái đạo diễn xa xa lại đây, cả người sừng sốt, hơi chút ngồi đoàn chính chút. Mà theo hắn lại đây, dọc theo đường đi cũng có không ít diễn viên đứng dậy chào hỏi, phô trương rất lớn. Cao Hàn Quang sớm nhất là chụp phim văn nghệ nổi danh, lấy quá rất nhiều lần quốc tế giải thưởng lớn, sau lại chụp bộ thương nghiệp điện ảnh, vốn dĩ không bị tiểu chúng vòng xem trọng, kết quả ra tới lúc sau một lần là bắt được điện ảnh vòng tối cao vinh dự còn đạt được cao phòng bán vé cùng cao danh tiếng, cơ hồ phong thần. Mặc kệ quốc nội vẫn là nước ngoài, hắn đều tính rất có lực ảnh hưởng đạo diễn. Ở lửa nóng trong ánh mắt, Cao Hàn Quang gật đầu đi qua đám người, đi vào nghịch đồ đoàn phim, "Chiều hai anh em lại đây." Chi Triệt hơi dừng lại, không thể tưởng tượng đứng dậy. Như vậy đạo diễn thật tích nơi tay, căn bản sẽ không để ý diễn viên thân phận cùng bối cảnh, Cao Hàn Quang lại đây tìm hắn, chẳng lẽ là nhìn chúng tiềm lực của hắn? Chi Triệt đuôi lông mày giơ lên, Ở cao đạo đi tới trong nháy mắt kia, cơ hổ nghị kỳ rồi trở về lúc sau như thế nào cùng hắn muội khoát lát. Vì thế trên mặt lập tức mang theo xuân phong quất vào mặt mỉm cười. Cao hàn quang đi đến trước mặt, chiều hắn hơi hơi gật đầu, sau đó chuyển hướng bên cạnh tiểu gia hỏa, hơi câu nệ mà cười nói, đây là ngài muội muội đi, nghe nói kêu anh anh. Chì triệt mèo mắt. Ngay sau đó, cao đạo nói ra hắn hiện tại nhất không muốn nghe thấy câu nói kia, ta tìm ngài muội 63. Thấn Giang đầu phát. Không ít diễn viên đều ở hướng bên này xem, ánh mắt lộ ra bất quái, tâm nói không phải đâu, chẳng lẽ vì chỉ ra tài nguyên, liền cao đạo đều phải kết cục thấy người sang bắt quàng làm họ. Chi triệt quét thấy những người đó hâm mộ ánh mắt, khỏe miệng run rẩy một chút, nhanh chóng điều chỉnh tốt trên mặt biểu tình, treo chọc nói, xem ra ta muội thật đúng là nổi danh a, liền cao đạo đều tới tìm nàng. Cao Hàn quang lược lay động đầu, cười khổ một tiếng, phủ cận thấp giọng nói, ta gần nhất gặp gỡ một chút sự tình, thật sự không có cách nào Mới đến chỗ dò hỏi. Có bằng hưu nói anh anh đại sư rất có thật bản lĩnh, hôm nay trùng hợp ở chỗ này gặp được, không biết có thể hay không làm phiền nàng ra tay tương trợ. Chi triệt không nghĩ tới hắn một cái đại đạo diễn thái độ còn khá tốt, hơi suy tư, gõ gõ mội mội sọ nào lấy kỳ dò hỏi, anh anh. Bọn họ nói chuyện thời điểm, chi anh liền ngồi ở một bên nghe, nghe xong nhìn chằm chằm cao Hàn quang gõ má nhìn xem, mắt to nháy mắt, điểm điểm đầu. Chi triệt sơ sơ năng đầu, chuyển hướng cao đạo. Chúng ta đây liền tìm cái địa phương đơn độc nói chuyện đi. Tinh diệu thịnh điển vị trí không thiên, ra bên ngoài không xa, liền có rất nhiều trà lâu tiệm cơm. Cao Hàn Quang làm trợ lý dự định cái phòng, lại điểm một bàn chiêu bài đồ ăn, buổi lễ long trọng không kết thúc, liền mang theo hai anh em qua đi, đi thẳng vào vấn đề nói ra chính mình tình cầu. Thật không dám dâu dếm, ta gần nhất gặp được một ít khó giải quyết sự tình, không, cũng không đúng, không phải gần nhất. Phải nói từ năm trước liền bắt đầu, ta kêu bộ điện ảnh chiếu lúc sau luôn là phát sinh một ít kỳ quái sự tình. Chi triệt thử hỏi, liền ngài kia bộ đoạt giải phiến tử. Cao Hàn Quang gật đầu, đúng vậy, năm trước ta chỉ có này một bộ điện ảnh chiếu. Hắn kia bộ điện ảnh xem quốc sở tơ như là quốc lộ phiến, kỳ thật là kỳ ảo mạo hiểm đề tài, giảng thuật chính là một đám vượt thủ lướt hẹn lữ hành, ở trên đường gặp đủ loại không thể tưởng tượng sự kiện, trải qua hiểm cảnh lúc sau, cuối cùng nắm tay thu hoạch trưởng thành cùng dẫn dắt. Cũng có người nói đây là bộ phim kinh dị, mặt ngoài vi quan chính thì thật dấu giếm rất nhiều huyền cơ, mấy cái phượt thủ cảnh ngộ khác nhau rất lớn. ở lữ hành trong quá trình nói ra từng người thân ra bối cảnh thời điểm, có chút người đã nảy sinh bất mãn, mạo hiểm chung động sát khí hơn nữa thành công, chỉ không màn ảnh thượng không có biểu hiện ra ngoài, đều là ám tuyến. Chi triệt xem như hắn phan điện ảnh, nghe vậy trừng mắt nhìn trừng mắt, bắt đầu não động mở rộng ra. ngài nói kỳ quái sự tình, cùng ngài điện ảnh có quan hệ sao? Cao Hàn Quang sửng sốt một chút, bật cười lắc đầu, dù cho có trăm ngàn loại giải độc kia cũng chỉ là nghệ thuật sáng tác mà thôi Cùng chuyện của ta không quan hệ Một hai phải lời nói Từ trước ta cũng coi như cái lữ hành người yêu thích đi Bất quá bởi vì một ít ngoài ý muốn Hơn nữa tuổi đi lên tích mệnh Ta đã thật lâu không đi ra ngoài Chỉ anh nghe xong lắc đầu Tiểu đại nhân dường như nói Không ra đi cũng muốn mất mạng lạc Thúc thúc tướng mạo không tốt Có tử vong nhẹ ra Nhiều nhất có thể sống thêm thượng 2 tháng Cao hàn quang sắc mặt lập tức liền thay đổi Nói như thế nào Chỉ anh hoàng đầu nhỏ nhiệm thư giống nhau cùng hắn giải thích ngũ hành thượng cái mũi thổ thổ nghi màu vàng nhan sắc thay đổi sẽ co thai nếu là phiếm thanh khắc giống thúc thúc như vậy đương nhiên liền phải mất mạng lâu cao hàn quang tuy rằng là thành tâm tới tìm nàng hỗ trợ giải quyết phiền toái nhưng đi lên liền nghe chính mình muốn chết vẫn là tiếp thu bất lương nhưng mà sắc mặt khó coi về khó coi hắn chút nào không nghi ngờ lời này chân thật tính thậm chí đối nàng càng thêm tin phục hắn quyết định vẫn là trước cùng tiểu gia hỏa giảng chính mình gặp được việc lạ. Từ năm trước điện ảnh chiếu cũng đạt được thành công khởi, hắn liền bắt đầu liên tiếp phát sinh một ít ngoài ý muốn. Bắt đầu là ngủ thời điểm bị đông lạnh tỉnh, phát hiện chính mình không biết khi nào tới rồi tủ lạnh, hợp với bị cảm vài thiên, lần thứ hai là ngày Tết thời điểm, hạ thành hạ tuyết, hắn lại lần nữa bị đông lạnh tỉnh, toàn thân chôn ở biệt thự mặt sau vỡ vụn ao hồ mặt băng hạ, môi trắng bệnh mà bị người cứu đi lên. Lại mặt sau, hắn nhiều lần đang ngủ thời điểm chui vào tủ lạnh, thậm chí là điều hòa thấp nhất ôn thời điểm phao tiến buồn Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đem mệnh vứt bỏ, liền tính khóa lại môn cũng vô dụ. Vì an toàn, hắn thậm chí làm trợ lý ở tại chính mình phòng bên ngoài, nhưng cho dù như vậy, cũng không thay đổi được gì, trợ lý luôn có ngủ thời điểm, mỗi lần đều là bị hắn cầu cứu thanh đánh thức. Hắn ý đồ cường căng buồn ngủ, nhưng mặc dù không đây, có đôi khi cũng sẽ mơ mơ màng màng lâm vào ngủ say. Theo dõi biểu hiện hắn tựa như ở mộng du, hơn nữa luôn có biện pháp mở ra cửa phòng, đột phá bên ngoài trở ngại. Sau lại hắn không thể không thay đổi bộ không mang theo ao hồ sân, không có trang bị tủ lạnh điều hòa, thậm chí không có bất luận cái gì tắm rửa thiết bị, nhà mới chống không, ra cửa phòng chính là tiểu viện, ra sân là điều hẻm nhỏ, hàng năm có đàn lão nhân ở đằng kia tán gấu, không cần lo lắng an toàn vấn đề. Đổi phòng ở cũng chính là hai chu phía trước sự tình. Đến nay không có ra quá sự, cao hàn quang thực vừa lòng, ăn cơm tắm rửa đều ở bên ngoài, trở lại tiểu viện chỉ có ngủ. Nhưng mà như vậy vẫn là phiên thoái. Hắn yêu cầu ra cửa, yêu cầu đi quay chụp nơi sân, không có khả năng đến cái địa phương liền trước đem nhân ra đồ điện hủy đi, hoặc là vĩnh viễn co đầu rút cổ ở một chỗ. Hắn yêu cầu trợ rút. Chi triệt nghe được trận mắt há hốc mồm, không nghĩ tới hắn một người người truy phủng đại đạo diễn thế nhưng quá đến như vậy ngẹn quất. Cao Hàn Quang nói xong lúc sau, thở dài, có vẻ thực bất đắc dĩ, ta thỉnh người xem qua, nhưng đều là mặt ngoài công phu, không thay đổi được gì, đến nỗi anh anh tiểu đại sư là ta từ vài cái bằng hưu Chô đó nghe tới. Bọn họ đều nói ngài có thật bản lĩnh, vài cái án tử đều là ngài qua tay. Đối này chi triệt nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn. Hắn muội dùng đặc thù thủ đoạn giúp không ít người giải quyết quá phiền thoái, trên mạng không có tin tức, đó là bởi vì phụ thân đem tin tức gáp xuống đi, nhưng nên biết đến người khẳng định là biết đến, tỉ như mỗi lần bị nàng giúp quá người, lại tỉ như lần đó trong yến hội. Chỉ anh thấy hắn như vậy có lễ phép, vừa lòng địa điểm điểm đầu, nếu như vậy. Anh anh liền giúp Thúc Thúc nhìn xem đi, giống nhau xảy ra chuyện là có trạch quỷ quay phá, Thúc Thúc xảy ra chuyện địa phương ở nơi nào đâu. Liền ở ta trước kia chủ biệt thự. Cao hàn quang cao hứng thật sự, lập tức khiến cho trợ lý lái xe, mang hai anh em đi chính mình trước kia chỗ ở, thuận tiện lại nhắc tới, nói đến cũng quái, ta chỉ ở biệt thự ra quá sự, sự tình phát sinh sau, liền phòng ở cũng chưa chuẩn bị bán. Hắn biệt thự ở vùng ngoại thành, qua đi yêu cầu hơn một giờ. Xuống xe lúc sau, chi triệt ôm muội muội cùng hắn đi vào. Hán tả hữu nhìn quanh một chút, không biết có phải hay không bởi vì nghe song cao đạo gặp được việc lạ, tổng cảm thấy này phòng ở âm mèo mèo, liền hướng bên ngoài cửa sổ đều phản phất cất giấu thứ gì. Chi triệt bả vai run run, hắn mội xem qua phòng ở, lại lắc đầu nói, nơi này không có đồ tồi, thúc thúc, hiện tại chủ nhà mới đâu? Nhà mới? Cao Hàn Quang kinh ngạc, từ tới rồi tân chỗ ở, ta còn không có ra quá sự. Bất quá cũng đúng, vì bảo vạn vô nhất thất, vẫn là nhìn xem hảo. Bọn họ đoàn người lại chạy về thành phố, tới rồi cao hàn quang tân mua tiểu viện. Tiểu viện xúc ở ngõ nhỏ, trong viện có cây cao lớn cây ngô đồng, nhìn thật nhiều năm, tán cây rầm rạp, dưới gốc cây phong khối cối xây bộ dáng bàn đá, thực thích hợp mùa hè hóng mát uống trà. Chí anh bị ca ca ôm đi vào thời điểm, ánh mắt dừng ở trên bàn đá một chút, đồng nhiên nhẹ nhàng nhăn hắn cổ áo, ca ca, xem nơi đó. Chi triệt nhìn liếc mắt một cái, sờ không được đầu óc, còn không phải là tảng đá sao, làm sao vậy? Cao Hàn Quang cũng xem qua đi. Nay bốn phía tiểu viện cách cục giá đều không sai biệt lắm, hắn lúc trước mua này căn hộ, nhìn chúng chính là này cây cùng với phía dưới nguyên nước nguyên vị bàn đá, chẳng lẽ có vấn đề? Chỉ anh thấy bọn họ đều nhìn không ra tới, thở dài lắc lắc đầu, thúc thúc, ngươi tìm người đem bàn nhỏ dịch khai. Bàn đá không lớn, cũng liền hai người ôm hết, nhìn có điểm trọng. Cao Hàn Quang nghe vậy kêu trợ lý lại đây, hai cái đại nam nhân cùng nhau ôm lấy bàn đá, phí lao kính nhi mới dịch khai một ly. Kết quả mới vừa dịch khai không nhiều khoan, Cao Hàn Quang cùng trợ lý liền ngẩn ra. Bàn đá phía dưới lộ ra một đạo màu đen hình cung khé hở, có lệnh căm căm hơi thở từ phía dưới toát ra tới. Cao Hàn Quang trong lòng một đột, cái kia thả lỏng nhiều ngày thần kinh bỗng nhiên liền căng thẳng lên, sắc mặt khó coi. Trợ lý tìm kiếm một lát, cũng nghĩ mà sợ mà nói thầm, này nhìn giống khẩu giếng a, mua phòng thời điểm kia hộ nhân ra như thế nào chưa nói đâu. Chỉ triệt xem Cao đạo sắc mặt không được, đem muội muội qua đi hỗ trợ cùng trợ lý cùng nhau đem giếng mở ra, ban đá cùng thổ địa giao tiếp chỗ chặt chẽ tương liên, nhan sắc thực trọng, bên cạnh còn sinh rêu xanh, nhìn cái ở giếng thượng rất nhiều năm, cao hàn quan quả thực hình thành ứng kích phản ứng, thấy lại thâm lại lạnh nước giếng, ngay cả liền lui về phía sau, sắc mặt trắng bệnh, hắn cuối cùng minh bạch trì anh câu kia tử vong hiện ra nguyên do, trợ lý cũng kinh ngạc cảm thắn nói, tiểu đại sư thật là thần nha, nếu là không có nàng nhắc nhở, dựa theo cao đạo này tà môn thể chất. Nói không chừng có một ngày tỉnh lại, thật khả năng chết đối tại đây giếng, còn phải là đại trời lạnh. Trợ lý hơi chút đi phía trước dịch một bước, mới vừa hướng trong nhìn nhìn, đầu liền co rụt lại, chạy nhanh lui về phía sau. Giếng này lại thâm lại hắc, liền cái diêu thằng đều không có, đi vào lúc sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Cao Hàn quang nghĩ mà sợ không thôi, hoan khẩu khí liên thanh nói lời cảm tạ, đa tạ tiểu đại sư ân cứu mạng. Chỉ anh ừ một tiếng, cắn xuống tay chỉ, lại hướng trong phòng mặt đi. Chỉ triệt vội vàng đuổi kịp, Cao hàn Quang cùng trợ lý cũng đi theo đi vào. Bởi vì chỉ là đơn giản cư trú, Cao Hàng Quang cũng không có đem tất cả đồ vật đều dọn lại đây, trong phòng trừ bỏ một ít cơ sở ra cụ liền cái gì đều không có, có vẻ trống giống. Chỉ anh bước đoạn chân đi vào đi, lấy một đám đại nhân nổi tới đổi lui, chờ tới rồi Cao hàn Quang phòng ngủ, sắc bén đôi mắt nhỏ hướng giường phía dưới một ngắm, đồng nhiên che miệng lại nhi ho khan một tiếng. Nàng khu xong, chỉ chỉ cách vách, con tay nhỏ nghiêm trang mà nói. Thúc, thúc căn nhà kia có quỷ khí, anh anh muốn đi xem một cái Nga, ngươi ngoan ngoãn lưu lại nơi này. Cao Hàn Quang cùng trợ lý sắc mặt biến đổi, trần chờ gật đầu. Chi triệt còn lại là chạy nhanh đi theo muội muội mặt sau qua đi, ỉ vào thân cao ưu thế, không tới trước cửa liền khẩn trương hề hề mà hướng trong xem. Quỷ, chỗ nào đâu? Trong phòng ngủ chỉ còn lại có Cao Hàn Quang cùng trợ lý. Cao Hàn Quang hướng trên giường ngồi một chút, đồng nhiên một trận buồn ngủ đánh út lại, đầu say xe. Hắn hướng trên giường một dựa Mới vừa buồn ngủ mà muốn nói chuyện, tiếp theo nháy mắt, đôi mắt liền nhắm lại, mơ màng hồ đổ mà đứng dậy đi ra ngoài. Trợ lý cho rằng hắn muốn đi xem tiểu đại sư, không thấy rõ chính mặt, cũng không quản. Hắn nhớ tới tiểu đại sư nói quỷ khí, có điểm thận đến hoảng, trà sắt cánh tay, không dám rời đi. Cao hàn Quang nhắm hai mắt lập tức hướng ra phía ngoài đi, thân hình có chút cứng đờ, đang muốn ra nhà chính đại môn khi. Sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một tiếng ngại mắng, đồ tồi. nay một mắng. Cao hàng quang lập tức liền từ mơ màng hồ đồ trạng thái ra tới, hắn nhìn xem dưới lòng bàn chân ngạch cửa, nhìn nhìn lại cách đó không xa còn không có tới kịp đắp lên thầm giếng, đồng nhiên một cổ lạnh lẽo nhảy thượng sương sống, cả người đều ngốc. Chí anh gọi lại hắn lúc sau, cộp, cộp cộp chạy tiến vừa rồi phòng ngủ, chân nhỏ trên mặt đất rầm rầm, uy hiếp nói, đồ tôi mau ra đây nga, bằng không anh anh liền phải giáo hơn ngươi. Trợ lý xem nàng ở chiều giường phía dưới kêu gọi, sợ phía dưới chui ra chỉ quỷ ra đầu tê dại mà sau này lui một bước. Kết quả tiểu gia hỏa thanh âm rơi xuống lúc sau, Dương Đế lại lảo đảo lắc lư dịch ra tới cái màu nâu món đồ chơi hùng. Món đồ chơi hùng chậm gì gì dịch ra tới, hai chỉ hắc cúc áo đôi mắt ngốc ngốc, trên cổ vòng treo ấn nào đó đại bài logo. Nó ra tới lúc sau, liền an tĩnh mà đứng ở nơi đó, ngoan ngoãn suỵ xuống tay, có vẻ an tĩnh vô hại, thực có thể dụ hoặc tiểu bằng hữu. Chỉ anh đen lúng liếng mắt to nhìn chằm chằm nó nhìn. Món đồ chơi hùng tiếp tục ngoan ngoãn đứng thẳng. Có vẻ dị thường đáng yêu. Không chờ trong phòng người khiếp sợ, tiểu gia hỏa bỗng nhiên lại cầm lấy món đồ chơi hùng, kéo ra nó sau lưng khóa kéo, từ bên trong liền bắt được một đoạn dây rủa giấy. Người là cái loại này màu sắc rực rỡ đưa ma người giấy, trên mặt còn bôi hai luồng đỏ thâm viên, màu đen tóc mai bốn lượn dán ở hai má bên cạnh, mặt cùng làn da trắng bệnh trắng bệnh. Nhìn thấm người, còn đột nột. Cao hàn quang cao mày nhìn người giấy, chính cân nhắc chỗ nào đột nột. Tiểu gia hỏa đông nhiên chỉ chỉ nó đen như mực hai điểm trang giấy mắt, cùng trong phòng người giải thích, tiểu người giấy muốn bắt tới thiêu cấp quỷ quỷ nhóm, đều không thể mang đôi mắt. Nếu là có đôi mắt, mặt khác không có đi phía dưới quỷ quỷ là có thể trụ vào được, còn có thể dùng tiểu người giấy thân thể. Đúng vậy, này người giấy đôi mắt không khỏi cũng quá đột ngột. Cao hàn quang sắc mặt khó coi. Nay chỉ thú đông là người khác đường, cho tới nay, hắn đều đem này đó lễ vật chất đống ở trong phòng ngủ, bởi vì hùng thể tích tiểu, còn gác lại trên đầu giường. Tưởng tượng đến chẳng phân biệt ba ngày đêm tối, bên trong đều có chỉ người giấy nhìn chằm chằm hắn, muốn hại chết hắn. Hắn liền trong lòng phát lệnh. Bị chi anh chọc phá lúc sau, người giấy đông nhiên bắt đầu dùng mình. Nó muốn ở non nốt tiểu gia hỏa trong tay tránh thoát một kiếp, nhưng mà người giấy tà hồ lại không đáng yêu. Nhậm nó như thế nào xùy tay chắp tay thi lễ, đều ra không được món đồ chơi hùng hiệu quả. Tiểu gia hỏa dùng tay chặt chẽ nắm chặt, tựa hồ dây tiếp theo là có thể đem nó tiêu. Nó trang giấy run bẩn bật. Cao hàn quang cao mày cẩn thận hồi tưởng, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cái này món đồ chơi hùng là ta một cái phượt thủ ca ca đưa tới, ta đã từng theo chân bọn họ cùng nhau ở nước ngoài lưu hành quá. Còn tham dự quá hắn lễ tang. Đó là 3-4 năm trước sự tình. Hắn khi đó còn tính tinh lực tràn đầy, trừ bỏ đóng phim điện ảnh chính là các nơi chạy loạn, có thứ muốn đi một cái toàn cầu nổi danh cảnh điểm, liền tìm đám người kết bạn. Trong đội ngũ chỉ có hắn cùng hai anh em là người Hoa, bởi vì đất khách tha hương bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, liêu đến không tồi, nhưng là mặt sau ở lộ tuyến lựa trọn thượng, lại xuất hiện khác nhau. những người khác tưởng qua sông chưa khai phá tuyến lộ, cảm thấy như vậy kích thích lại có ý nghĩa. cao hàn quang lại cho rằng cảnh khu an bài lộ tuyến hoàn toàn có thể thể nghiệm đến tuyệt đại đa số cảnh đẹp. hiện tại là mùa đông, không cần thiết tự tìm phiên thoái. hai anh em cũng tưởng mạo hiểm, cuối cùng bọn họ đường ai nấy đi. cao hàn quang theo cảnh khu đường bộ thông thả du ngoạn, bởi vì mất đi những người khác hiệp trợ, từ bỏ rất nhiều thú vị hàng mục. Đang lúc hắn tiếc nuối khi, kia đám người quên tử trên người hắn thu về bộ đàm lại chuyển đến mỏng manh cầu cứu thanh. Cao Hàn Quang trong lòng một cái lộ bộ, trong lòng biết bọn họ đây là gặp nạn, vội vàng báo nguy cũng báo cho cảnh khu nhân viên. Nhưng mà kêu đám người gặp nạn gần 2 cái giờ, chờ cứu viện nhân viên tìm được thời điểm, bọn họ đã ở rét lạnh nhiệt độ thấp trung mất đi hô hấp, cuối cùng chỉ có vài người được cứu trợ. Huynh đệ Trung KK là một cái, nhưng mà bởi vì rơi vào động băng lâu lắm, hắn hai chân cũng tê liệt cả người trở nên trầm mặc ít lời. hắn mang theo đệ đệ cho cốt về nước. Cao Hàn Quang cùng hắn lưu giữ liên hệ, tham gia quá đệ đệ lễ tang lúc sau, liền đầu nhập kia bộ điện ảnh quay trụ. Trung gian hai người đức quãng có chút liên hệ, thẳng đến điện ảnh chiếu, Kaka cho hắn đưa tới kiện lễ vật, nói là chúc mừng hắn phòng bán vẽ đại bán. Cao Hàn Quang không nghĩ nhiều, treo chọc một tiếng vẫn là hàng hiệu liền đặt ở đầu giường, cảm thấy Kaka cái này chất phát người có thể cho hắn tốn tâm tư chọn lễ vật không dễ dàng, cách đoạn thời gian còn chuyên môn trở về lễ. Không nghĩ tới bên trong thế nhưng cất giấu như vậy dạ tâm. Chi Triệt nghe được trợn mắt há hốc mồm. Hắn xem qua cao hàng quang điện ảnh, cũng xem qua rất nhiều bình luận điện ảnh, đối một cái ám hắc hệ phân tích ấn tượng khắc sâu. Nghĩ đến đây, hắn thử thăm dò hỏi, Kaka có phải hay không nhìn điện ảnh, có chút lầm đọc hoặc là cực đoan, cảm thấy người ăn người huyết màn đầu. Cao Hàn Quang từ phức tạp cảm xúc trung thoát ly ra tới, nghe xong hắn nói, cười khổ lắc đầu, có lẽ hắn sẽ nghĩ như vậy, nhưng kịch bản là rất nhiều năm trước liền có. Không tồn tại người huyết màn thầu vừa nói, ta xem qua một ít phân tích, rất thú vị, nhưng vô luận như thế nào, bộ điện ảnh này ban đầu mục đích xác thật chỉ là tưởng giảng thuật một đoạn thú vị làm bạn. Trong tay người giấy còn ở giấy rựa, chỉ anh thở phì phì chụp nó một chút, chụp đến nó trên người mạo hắc khí, mới không vui mà nói, đồ tồi vốn dĩ chính là đồ tồi, làm chuyện xấu không cần nguyên nhân, Thiêu Hỷ liền được rồi. Người giấy bị nàng giao đến, tức khắc phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Cao Hàn Quang nhìn về phía người giấy Lúc này mới nhớ tới nàng lời nói mới rồi, hơi suy tư hỏi, ngài nói quỷ hồn sẽ tiến vào người giấy trong thân thể, kia này chỉ người giấy bên trong quỷ. Người giấy bỗng nhiên đoán độc mà nhìn về phía hắn. Nó là cái kia đông chết đệ đệ, từ lần đó lưu hành lúc sau, nó cũng chỉ có thể như vậy không người không quỷ mà tồn tại, ca ca cũng chỉ có thể vĩnh viễn ngồi ở trên xe lan. Nhưng mà cao hàng quang lúc trước rõ ràng là theo chân bọn họ cùng nhau, hiện giờ lại một đường vòng nguyệt quế thêm thân, chịu vô số người kính ngưỡng, toàn cầu nổi danh quả thực làm người không thể chịu được được. Cao Hàn Quang nhận thấy được nó tầm mắt, ngoái đầu nhìn lại khi người giấy rồi lại bắt đầu run bần bật, hé miệng chuẩn bị bán đáng thương. Ta chính là cái kia đệ đệ, vị tiên sinh này nói rất đúng, chúng ta huynh đệ hiểu lầm Hàn Quang điện ảnh. Tiểu gia hỏa mắt to đen lung liếng, thuần trị sạch sẽ, thuật nhìn thực hảo lửa, thực dễ dàng mềm lòng. Người giấy nhìn nàng, ấp úng nói dối, liền chính mình đều đã lửa gặt đi. Nó tàng khởi trong lòng không cam lòng ghen ghét cùng oán hận. Chỉ còn lại có đối điện ảnh lầm độc biểu tình đáng thương hề hề, ta. Nhưng mà vừa mới chuẩn bị mở miệng biện giải, tiểu gia hỏa trong tay liền thoán khởi kim sắc ngọn lửa, một chút đem nó căn ướt. Cao hàn quang đồng tử hơi co lại. Không đối. Kia không phải ngọn lửa, chỉ là một đóa ngọn lửa hình dạng, càng giống kim sắc quang mang ngưng kết mà thành. Người giấy không đã chịu bất luận cái gì thương tổn, nhưng mà bên trong quỷ hồn lại thét trói hai một chút tiêu tán, hóa thành hắt hôi bị quang mang căn ướt Nó thậm chí còn không có tới kịp nói xong dư lại nói. Cao Hàn Quang ngạc nhiên, nhìn còn chưa kịp hắn eo cao tiểu ra hỏa, thiếu chút nữa không nói lắp, ngài, ngài liền như vậy đem nó thiêu. Chỉ anh nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, nó muốn hại thúc thúc, anh anh đem nó đưa đi xuống nhà. Nó là người xấu, muốn giết người, anh anh mới không cần siêu độ nó. giấu ở chỗ này đã nhiều năm, hắc Bạch thúc thúc sẽ trừng phạt nó. Lời nói là nói như vậy, nhưng ngươi một cái nhóc con, liền câu nói cơ hội đều không cho người lưu không khỏi cung quá muốn hại hắn quỷ hồn cứ như vậy dễ dàng mà biến mất cao hàn quang đã chịu đánh sâu vào có điểm đại vẫn là có điểm nốc hắn nghĩ vừa rồi kia một màn hơi xuất thần chi triệt lại biết hắn muội bản tính pham la này người giấy có một chút hảo hắn muội đều khả năng do do dự dự hiện tại liền mạng người đều hại còn muốn cho nàng thủ hạ lưu tình kia thật là không có khả năng tiểu gia hỏa đối người xấu hoặc là người tốt cảm giác chính là thực rõ ràng sự tình giải quyết Cao hàng quang thái độ càng tôn kính, hỏi, không biết tiểu đại sư yêu cầu nhiều ít thù lao. Ta lập tức đánh cho ngài. Chi triệt thấy hắn mội lâm vào châm tư, nói chêm trọng cười nói, cấp cái gì thù lao à, ngài hạ bộ nam chính định ta tính, dù sao chúng ta là huynh muội, cho ai đều giống nhau. Chi anh không biết nàng ca muốn chính là cái gì, nhưng từ nửa câu sau lời nói nghe ra tới. Ngu ngốc ca ca là muốn cùng nàng đoạt đồ vật. Chi anh chạy nhanh vươn tay nhỏ, nghĩ đến chính mình quen thuộc nhất con số, so ra một cái tác. Buồn miệng tốt ra, 500 vạn, anh anh muốn phấn miêu thiếu nữ Nga, không cần xấu xấu tạp. Nói xong thở phi phì mà trường hướng ca ca, ca, ca đại phôi đản. 500 vạn có thể so một cái nhân vật có lời nhiều. Cao hàn Quang cười nhẹ một tiếng, gật đầu, không thành vấn đề, ta mau chóng đi cấp tiểu đại sư làm tạp. Đương nhiên, sau này tiểu đại sư nếu là tưởng khách mời cái gì nhân vật, ta cũng nhất định ăn bài. Chỉ anh chỉ thấy quá nàng ca đóng phim, một đám người ở đằng kia không biết làm gì, lại khóc lại đều Người Nàng lập tức lắc đầu, không cần Nga, anh anh mới không cần đóng phim đâu. Cao Hàn Quang bật cười, hảo. Giải quyết xong nơi này phiền thoái, trời đã tối rồi. Hai anh em hồi trình, trì triệt đem chân dài dối thẳng, dựa ở xe tòa thượng, nghe âm nhạc đầu lắp qua lắp lại. Coi như là mộng đi, hắn hôm nay chưa thấy qua cao đạo. Chưa thấy qua, tuyệt đối. Trì triệt như vậy nghĩ, thở phào, ngồi thẳng lên buồn bực nói, ngươi nói hắn như thế nào liền như vậy ghét bỏ ta đâu. Nếu khách mời nhân vật ngươi không cần, cho ta không được sao. Chi anh ở bên cạnh, cũng phải mãi mà thân thẳng chính mình chân ngắn nhỏ, chẳng qua cùng ca ca so sánh với, hai chân chỉ có thể mới vừa toát ra ghế rửa. Nàng đầu nhỏ cẩn thận vơ vét một chút, hắn khẳng định là sợ ca ca diễn không tốt. Chi triệt càng buồn bực, vậy ngươi là có thể diễn hảo sao. Chi anh đối diễn kịch không có gì chấp niệm, bị hắn địt một chút cũng không tức giận, xem hắn như vậy ý nan bình, rồi dám nửa ngày vắt góc tìm như kê an uổi nói. Diễn kịch kém cũng không có việc gì làm dù sao kaka xem không hiểu thư cũng không thể quản lý công ty nhiều như vậy đồ vật đều sẽ không đâu Chi triệt ngắm liếc mắt một cái hắn muội trắng trẻo mềm mại khuôn mặt nhỏ sạch sẽ mắt to hai mắt vừa lật trong lỗ mũi phun tin tức rửa hồi ghế dựa thượng hắn muội này không biết rốt cuộc là cái gì bị động kỹ năng một gặp phải hắn liền ái nói chút trà ngôn trà ngữ rõ ràng ở người khác trước mặt đều là cái cục cưng tiểu bà bối tức chết hắn xe một đường sử hồi cảnh thái Trương đình Trung gian trải qua lần trước phóng pháo cái kia tiểu khu, chỉ anh hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, thấy một đám người chính hướng trong dọn đồ vật. Dọn chính là cái 2 mét cao tượng đá, mặt trên hệ đỏ thấm lùa, một đám người thật cẩn thận, giống như sợ khái hỏng rồi nó. Chờ này nhóm người biến mất ở tiểu khu cổng lớn, chỉ anh khấu khấu chán, có chút nghi hoặc. Nàng như thế nào cảm giác những cái đó thúc thúc trên người đều có hắc khí đâu. Thiên quá hắc, khí lại đạm, không biết có hay không nhìn lầm. 64. Thấn Giang Đầu Trở về ăn cơm đã là buổi tối 9 giờ, hai anh em đoàn ở trên sofa xem TV. Muội muội hàng ngày làm tốt sự, trên cổ tay Ngọc Châu cũng không hái xuống quá, chỉ triệt thô tuyến điều, nhưng ngắm vài lần, cũng phát hiện không thích hợp. Hắn như thế nào cảm thấy? Này hạt châu kim sắc càng ngày càng nhiều. Chỉ triệt cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, hắn ngồi ôm cá nóc nhỏ xem ạ nhỉm phiến nhìn đến hương phấn chỗ, qua lại loạn hoảng thời điểm, hắn dứt khoát xả quá nàng tiểu thủ đoạn lại đây nhìn xem, đừng lúc ních thật đúng là càng ngày càng nhiều. Này hạt châu ban đầu là thuần túy màu xanh lục, mặt sau loáng thoáng nhiều ra một ít chỉ vàng, hiện tại nửa cái châu tâm nhi chuyển đều là chỉ vàng, nhìn vẫn là thuần thiên nhiên méo ti, đẹp đẽ quý giá xinh đẹp. Chí anh đem cổ tay xả trở về, nhẹ nhàng nhón lên, ánh ánh đèn xem xét, nói thầm nói, anh anh làm thật nhiều chuyện tốt, chờ toàn biến thành kim sắc, ra ra là có thể thành tiên lâu. Tri Triệt kinh ngạc hỏi, kia còn phải bao lâu? Chí anh nhìn chằm chằm ngọc châu mèo mó đầu, suy tư nói Toàn biến thành kim sắc. Còn kém một nửa, chờ anh anh biến thành học sinh tiểu học, hẳn là liền có thể làm. Nói xong nàng tầm mắt trở lại ti vi thượng, ôm chặt cá nóc nhỏ đoàn, bạch mềm khuôn mặt nhỏ nhăn thành kẹo bông gòn. Bị ca ca nhắc tới, nàng có điểm tưởng lão nhân. Chi triệt cũng tưởng khẩn, nghe xong nàng nói, đầu tính tính, cảm giác ít nói còn phải hơn nửa năm, mà hắn đã thật nhiều năm chưa thấy qua lão nhân. Hắn đột nhiên hỏi, anh anh, ra ra thi thể vẫn luôn ở đạo quan. Đúng rồi. Chí anh dầu dĩ mà nói, anh anh đem hắn phong đi lên, bắt chỉ thủy quỷ quỷ đường trận linh, đạo quan hiện tại thực lãnh. chi triệt gật gật đầu, như suy tư gì, kia anh anh khi nào mang ca ca trở về nhìn xem. Chí anh nhưng thật ra không nghĩ tới ca ca bông nhiên sẽ nhắc tới cái này, cố tình đầu, chính là ra ra hiện tại không thể nói chuyện nha. chi triệt cứng họng, chính là xem một cái sao. Tiểu gia hỏa cùng người bình thường sinh tử xem không giống nhau, nàng bản lĩnh quá lớn, thấy thi thể cùng quỷ hồn cũng chưa quá lớn xúc động. Rời đi đạo quan lâu như vậy, chỉ nhớ thương làm lão nhân thành tiên, thành tiên sống lại mới có thể giao lưu. Hán qua trận lại muốn mội lên, lưu động buổi biểu diễn, điện ảnh, eo buôn. Niệm thư lui vòng phía trước chừa chút vật liêu, đọc sách cũng đến đã nhiều năm, không biết có thể hay không mới vừa đổi kịp lao nhân trận mắt. Chi triệt nhữ mày nghĩ nghĩ, cùng tiểu gia hỏa giải thích, liền cùng người thường tế bái tổ tiên giống nhau, thời gian dài, trong lòng liền sẽ nhớ thương, nhìn xem di ảnh cùng thi thể có thể sơ giải một chút tưởng niệm chi tình. Chí anh nghe xong, bừng tỉnh địa điểm điểm đầu nhỏ, cười tùng tỉm. nguyên lai like ca ca là tưởng ra ra nha. Chi triệt nghe vậy dừng một chút, không được tự nhiên mà thiên hướng một bên, suy nói, thật nhiều năm không thấy, ta chỉ là muốn nhìn hắn hiện tại lao thành cái dạng gì, ai ngờ hắn. Chờ hắn tỉnh lại, ngươi nhưng đừng cùng hắn nói bữa. Chí anh ngốc ngốc mà chớp chớp mắt to, không biết ca ca như thế nào nói chuyện trước sau mâu thuẫn. Nàng tưởng không rõ, liền lắc lắc đầu, tiếp tục xem hắn hiểm phiến. Trong phòng khách hắn tỉnh lại. Nàng tay nhỏ ôm cá nóc, trên cổ tay Ngọc Châu một đạo lưu quang hiện lên, khôi phục bình tĩnh. Cách Thiên trì Anh bối hảo túi sách, chuẩn bị đi nhà trẻ. Bởi vì tác nghiệp là đuổi xong, nàng có điểm héo, đứng ở trước gương mặt, chột dạ mà kéo kéo trên cổ đại hồ đeo kết, động tác chậm gì gì. Phương Duệ trải qua, vỗ vỗ nàng đầu, anh anh nhanh lên nga, đến trễ trốn học liền không phải ngoan bảo bảo lâu. chỉ Anh ác một tiếng, tiếp tục chậm gì gì lôi kéo nơ con bướm, sau đó bị Phương Duệ xách theo cặp sách một khối ôm đi xuống. Nhớ thương tác nghiệp, nàng miệng nhỏ banh chặt muốn chết, vây vây tay ngắn vớt chủ cặp sách ôm vào trong lòng ngực, cả người có vẻ héo th삭 thác, thác. Không có cái nào bảo bảo là thích đi học, Phương Duệ không để bụng, lại cảm thấy đối mặt yêu tinh quỷ quái hô mưa gọi gió tiểu tổ tông như vậy khờ hàm khí khá tốt chơi, nghẹn cười đem nàng bỏ vào trong xe. Tiểu gia hỏa gắt gao ôm cặp sách hướng ngoài xe đánh giá, hai chỉ mắt to liền ngắm nhìn đều không có. Đến tiểu khu bên ngoài thời điểm, nàng thấy cái gì, lại bỗng nhiên một đốn, giống như tinh thần tỉnh táo Lúc lát tay nhỏ hồ, tiểu phương, tiểu phương, dừng xe. Phương Duệ nhìn xem thời gian, nói, anh anh hôm nay chậm trễ thật lâu, lại đình liền phải đến muộn Nga, chúng ta đến nhanh lên đi nhà trẻ. Xe khai ra đi một đoạn, chí anh vẫn quay đầu lại sau này nhìn xem, nhăn lại cái khuôn mặt nhỏ, khổ hề hề mà nói, không phải ngạch, anh anh mới không có muốn trốn học đâu, anh anh thấy được người xấu. Phương Duệ nghe vậy lập tức phanh lại, người xấu. chí anh chiều ngoài xe mặt chỉ chỉ, người xấu phải làm chuyện xấu lạc, Phương Duệ theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi, phát hiện một đám lão nhân lão thái từ cách vách tân trong tiểu khu ra tới, chính từng người cầm một cái tiểu băng ghế đi ra ngoài, không biết muốn đi đâu, mà bọn họ trong tay, phản phất còn đều cầm cái chuyên đơn. chí anh ghé vào cửa sổ xe thượng nhìn bọn họ, dựng thẳng lên tiểu lông mày, các gia ra, ra mãi mãi trên người có nhàn nhạt sát khí Nga, người xấu nhất định là theo dõi bọn họ. Phương Duệ nghe vậy cũng không dám chậm trễ, chờ lão nhân lão thái quải qua góc đường thời điểm, đánh xe cùng qua đi phát hiện bọn họ đến không xa liền dừng lại đích đến là nơi này tiểu quảng trường trên quảng trường chi cái có thể dung rất nhiều người lều lớn lều chạy cửa đứng một cái ma côn một tên béo chính đầy mặt mang cười mà từ các lão nhân trong tay thu về truyền đơn thuận tiện thỉnh bọn họ đi vào phương duệ càng nhìn càng giống cái gì lừa người ra mua thực phẩm chức năng bán hàng đa cấp hiện trường dừng xe ôm tiểu gia hỏa qua đi đứng ở cách đó không xa một cái tấm bia đá phía sau Mập mạc đặc biệt có lực tương tác thu truyền đơn thời điểm đầy mặt mang cười Còn thường thường nói chút chi kỷ lời nói, nói được các lao nhân ất thiếp cực kỳ, ma côn còn lại là cái vô tình thu về máy móc, chỉ lo xả ra cười, lấy các lao nhân trong tay truyền đơn. Chờ các lao nhân toàn bộ vào liều trại, hai người cười thu hồi tới, ma côn mặt vô biểu tình phun tào nói, đều là một đống nửa thanh thân mình mau nhập hoàng thổ, mười cái bên trong cũng có tám là vì nước giặt quần áo cùng xà phòng thơm lại đây, có thể hay không thành. Đừng cuối cùng liền lễ vật cùng đóng dấu tiền đều kiếm không trở lại. Mập mạp sách một tiếng Luyến Tiết Hải tử bộ Không Lang, huống chi lúc này mới nhiều ít phí tổn, người già đầu gốc nhất choáng váng, hiện tại người già lại thiếu ai thiếu cảm giác an toàn, tùy tiện lừa dối hai câu, tín ngưỡng còn không phải bó lớn tới. Chờ ban sống thần tượng, hầu hạ hảo kia tổ tông, cơm ngon rượu say cái gì không có. Nói hắn lấy ra một phần văn kiện đưa cho Macon, huống chi ngươi không gặp đám kia lão nhân lão thái nhiều thích dễ nghe lời nói. Ta đều nghĩ kỹ rồi, truyền giáo không thành, chúng ta về sau có thể bán đồ vật, bằng ta này há mồm Ít nhất còn có đến kiếm. Mà côn lấy quá văn kiện, mới phát hiện mặt trên ấn tỡ làn bê, văn án làm cái gì dưỡng sinh gối đầu, lại là từ lực lại là thuần thiên nhiên, còn chuyên môn phân tích chịu mọi người đàn, giới vị phương án, rất chu toàn. Mà côn có điểm do dự, thấp giọng nói, chúng ta chính là đứng đắn tà giáo A, ngươi chỉnh ngoạn ý nhi này làm gì. Toàn bộ một không làm việc đàng hoàng. Mập mạp hải một tiếng, đem văn kiện từ trong tay hắn rút về tới, đều tà giáo, còn làm cái gì đứng đắn không đứng đắn. Không phải kia tổ tông hứa hẹn sao. Không có tiền ai tin cái gì giáo A. huống hồ có tổ tông ở, đợt làn bê thật không nhất định có thể có tác dụng. Đi đi đi, các lao nhân đều sốt ruột. Nói vây vây trong tay đồ vật, đi đầu tiến liều trại. Này phiến tiểu quảng trường vị trí không tốt, vừa không rộng lớn lại tới gần quốc lộ, cho nên chạy bộ buổi sáng cùng thổi kéo đàn hát các lão nhân đều không yêu hướng nơi này tới, sáng tinh mơ trống, giống. Mập mạp cùng ma côn vào lều trại lúc sau. Phương Duệ ôm tiểu ra hỏa từ bên cạnh cái kia tấm bia đá mặt sau ra tới, khỏe miệng chịu chịu. Ta giáo phần tử nghiệp vụ phạm vi như vậy rộng khắp, hắn lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Chào ngươi xấu so thượng nhà trẻ thú vị nhiều, chỉ anh đảo qua heo khí, vô vô bờ vai của hắn, phân chấn nói, tiểu phương, đi vào. Phương Duệ nghĩ những cái đó phải bị lừa bác trai bác gái, cấp tiểu Gia hỏa treo lên kính râm cùng khẩu trang, đôi mắt một bế, căng ra đầu chắt đi vào. Mập mạp cùng ma côn đang ở phía trước điều chỉnh thử thiết bị, chuẩn bị bắt đầu giảng bài, thấy tiến vào cái người trẻ tuổi, lập tức cảnh giác lên, lại đây dò hỏi, chúng ta thí nghe giảng bài chính là có ngạch cửa, vị tiên sinh này, phiền thoái ngài đi ra ngoài. Cái gì ngạch cửa, còn không phải là phát ra đi còn phải về thu truyền đơn sao? Phương Duệ bị một đám lao nhân nhìn chằm chằm, ra đầu tê dại, hắn nghiền ngẫm một chút, căng ra đầu bất cứ giá nào, ngang ngược vô lý nói, cái gì thí nghe giảng bài? Ta nghe nói nơi này có thể miễn phí rửa tội y ở dịch nhà, như thế nào bọn họ có thể tới ta liền không thể. Mập mạp sử sốt, cũng là không nghĩ tới như vậy văn nhã đại tiểu hỏa tử có này cổ kinh nhi, hán đầu lươi thiếu chút nữa thắt, rồi sau đó kiên định nói, lễ vật phát cũng là có ngạc cửa, chúng ta đây là cái dương tâm hóa, chỉ thích hợp các vị bác trai bác gái, ngươi một người tuổi trẻ người tới chỗ này xem náo nhở gì, mau đi ra, đừng quay rối dưỡng tâm, phương vệ ngẫm lại này đó, tà giáo tính chất. Nói đông nói tây, ta cũng yêu cầu dưỡng tâm a, ta muội muội mắt mù, còn cảm bạo, cha mẹ đã sớm đi rồi, giúp đỡ một phen đều không thể, lớn như vậy tuổi không đối tượng, rất dày vò. Khiến cho ta nghe một chút các ngươi khóa, nói không chừng còn có thể trải vớt một chút tâm tình. Lời này vừa ra, đại gia ánh mắt đều tụ tập tới rồi trong lòng ngực hắn tiểu gia hỏa trên người. Tiểu gia hỏa mềm mụ một con, nho nhỏ tuổi mang cái người mù kính dâm, ngoài miệng còn che lại màu lam khẩu trang, héo héo mà đại ở ca ca trong lòng ngực. Chí anh che miệng lại nhi, mềm mại ho khan một tiếng, tiểu nại âm lập tức đem các vị ra gian nãi nãi tâm nhắc lên. Có vị bác gái lập tức liền đứng lên, lòng căm phẫn điền dung nói, nếu không phải nhật tử thật sự không hảo quá, cái nào người trẻ tuổi có thể vì một túi nước giặt quần áo như vậy không biết xấu hổ a? Hai anh em rất không dễ dàng, tiểu triệu, khiến cho bọn họ ngồi xuống đi. Lao nhân lão thái nhóm sôi nổi lên tiếng ủng hộ. Mập mạp hôm nay thuê hạ trận này mà là có thời gian hạn chế, thấy trường hợp như vậy lộn xộn. Đành phải liên thanh Trần An, hành hành hành, đại gia an tĩnh, vậy làm vị tiểu huynh đệ này lưu lại đi. Dù sao loại này sinh hoạt gian nan người, phỏng trừng cũng rất tuyệt vọng, thuộc về cái loại này hảo lừa phạm chủ, thấu cá nhân đầu khá tốt. Hắn đáp ứng xuống dưới lúc sau, ma côn liếc liếc mắt một cái tiểu gia hỏa trên chân dày, lại đông nhiên buồn bực hỏi, nhà các ngươi như vậy gian nan, còn ăn mặc khởi mai a Phương Duệ chính đắm chìm ở câu kia không biết xấu hổ đánh giá, sắc mặt đỏ lên phát thanh. Nghe vậy chỉ có thể cường đánh tinh thần tiếp tục bậy bạn, cái gì mai. Đây là ta ở bệnh viện cửa 15 đồng tiền một đôi mua, chất lượng xác thật khá tốt. Có cái đại gia khó chịu, tiểu cao, nhân gia như vậy khó khăn, xuyên cái cao phỏng làm sao vậy. Đừng đuổi theo hỏi đông hỏi tây, xem đem tiểu tử tao thành cái gì. Ma côn hậm hực gãi gãi đầu, tâm nói này cao phỏng thoạt nhìn rất rất thật, mới 15 khối, nhà ai bệnh viện đằng trước bán. Ở bác trai bác gái nhóm nhiệt tâm tương trợ hạ. Mập mạp cùng ma côn cuối cùng không quấn lấy hai người, bọn họ đi khai hình chiếu thiết bị thời điểm, bên cạnh một cái bác gái còn vô vô phương duệ, trưởng nhiên nói, tiểu tử yên tâm, chờ lát nữa khẳng định làm ngươi như nguyện bắt được nước giặt quần áo, bác gái xả phòng thơm cũng cho ngươi. Hảo chút lao nhân đều là tịch mịch ra tới xem náo nhiệt, kỳ thật không thế nào thiếu tiền, nghe vậy cũng đi theo muốn đem chính mình kia phân lễ vật cho hắn. Vì lấp liếm, phương duệ chỉ có thể đổ mồ hôi đồng ý, mặt đỏ đều mau khóc. Bác trai bác gái lại đương hắn là cảm động, vui mừng rất nhiều, đối hắn tao ngộ càng tin, còn cộng lại muốn hay không cho hắn quên điểm đổ vật. Mập mạp thực mau bắt đầu giảng bài. Máy chiếu thượng truyền phát tin ra thô giáp tờ tờ tờ, Phương Duệ nhìn tờ tờ tờ sắp chữa bố cục cả người khó chịu, bên cạnh bác trai bác gái lại bị mập mạp sinh động như thật giảng giải hấp dẫn, tập trung tinh thần hướng lên trên mặt xem, tựa hồ quên mất chính mình tới chỉ là vì tiểu quà tặng. Mập mạp nói được dí dỏm hài hước, cùng giảng tướng thanh giống nhau. Thực mau thắng được các lao nhân hảo cảm, thấy lều trại nội không khí hòa thuận vui vẻ, hắn lập tức cờ lạc mở tiếp theo trường tờ tờ tờ. Người ló âu sao? Người tiếc nuối sao? Người hay không ngẫu nhiên sẽ bởi vì nào đó vô pháp vãn hồi ký ức khó có thể đi vào giấc ngủ. Mập mạp khuôn mặt một túc, cầm mịt rô phun nói, người sống cả đời, tổng hội có chút tiếc nuối, hoặc là tưởng vãn hồi sự tình, liền tỉ như cha ta, trước khi chết thường thường nhớ thương hắn tuổi trẻ thời điểm trộm kia nửa xe gạch, ta mẹ Đã từng cùng người cãi nhau đem nhân khí tiến bệnh viện. Nhưng nói hạ, sự tình làm hạ, nhiều năm như vậy qua đi, không có biện pháp vãn hồi rồi nha. Liên nói đang ngồi các vị, sống nhiều năm như vậy, có người có thể nói chính mình không cùng người khởi quá một câu khoe miệng, đã là một kiện chuyện trái với lương tâm sao. Thừa dịp bác trai bác gái do dự thời điểm, hắn lập tức quả quyết mà xua tay, dù sao ta không có, mặc kệ là chủ động vẫn là bị động, cố ý hoặc là vô tình, ta không dám nói ta đời này quang minh lối lạc. Một kiện sai đều chọn không ra. Nhưng mà sinh thời làm bậy, sau khi chết tính sổ, mặc kệ ngươi có phải hay không hối hận, Diêm Vương sổ sinh tử thượng nhưng đều là có một bút trừ a, liền sau lưng mắng chửi người đều phải hạ rút lưỡi địa ngục. Nói, hắn cớ lắc mở trang sau tờ tờ tờ. Cổ họa hình thức 18 tầng địa ngục, trang bị bên cạnh âm nhạc cùng lều trại u ám ánh sáng, thật đúng là rất khiếp đến hoảng. Hào chút lao nhân đều là đầy người tật xấu, đếm dư lại nhật tử xuống qua, nghe vậy lập tức run cuống kia cần phải làm sao bây giờ, ai có thể không điểm không thoải mái, tổng không thể đều ném đi tạc chảo dầu cắt đầu lươi đi. Mập mạp lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng, sau khi chết người liền không phải người, ai quản ngươi một cái quỷ hồn có đau hay không. Dù sao phía dưới vinh viễn không thiếu đầu thai, trừng phạt xong xử lý xong việc. Phương Duệ Tâm nói lời này thật là sai lậu trong chất, ai tin. Bác trai bác gái nhóm cũng đều bán tín bán nghi, cảm thấy rất đen đủi, phía dưới cái dạng gì ngươi như thế nào biết. Không thể chỉ bằng vào ngươi một chương miệng a. Mập mạp cũng không khí, xua xua tay nói, ta chứng minh cấp các vị xem. Hắn dứt lời, Ma côn liền từ một bên rèm vải mặt sau đẩy ra che chở màu vàng tơ lửa kệ thủy tinh, tơ lụa một triển, bên trong rậm rạp hoàng phủ giấy lập tức hiển lộ ra tới, để cho người không thể tin tưởng chính là, bên trong thế nhưng còn khóa một người. Người là nữ nhân, tóc đơn giản mà kiềm chế, sắc mặt xanh trắng, khí hư thể nhược, nàng mặt mày buông xuống, thoạt nhìn không có một chút hiếp. Bác gái sắc mặt biến đổi, lại lần nữa đứng lên bên vực lẽ phải, các ngươi như thế nào còn trói người đâu. Mập mạp hòa hoán một chút, cười gượng nói, ngài xem nàng bóng dáng. Nữ nhân này nhìn rất đáng thương, đại gia trong lòng này lên ý muốn bảo hộ, cũng chưa chú ý, nghe vậy mới nhìn kỹ, kết quả liền phát hiện. Bác gái hù nhảy dựng, nàng như thế nào không có bóng dáng đâu, chân cũng là trong suốt. Mắt thấy có hai cái lao nhân muốn dọa tới rồi, ánh liều chạy ngoại nhàn nhạt ánh nắng, nữ quỷ thống khổ mở miệng, chư vị đừng sợ ta sẽ không hại người. Lần trước ta trở về xem ba mẹ, ngoài ý muốn ra tai nạn xe cộ, ít nhiều hai vị tiên sinh trợ giúp mới có thể sống tạm bỡ. Hiện giờ trừ bỏ không có thân thể, hết thể đều cùng phía trước giống nhau. Nàng thanh âm mềm mại, bộ dáng lại đáng thương, nhắc tới ba mẹ, lập tức chọc chúng các lão nhân trong lòng mềm mại nhất địa phương. Hơn nữa là ban ngày, bên ngoài chiếc xe tiếng còi dày đặc trải qua, các lão nhân thực mau sẽ không sợ. Mập mạp nhìn chăm chăm nghe được nhập thần các lão nhân, quyết định có người cử báo liền chạy. Lừa cảnh sát đây là baD hình chiếu. Phương Duệ đều đốc, nhìn chằm chằm nữ quỷ nhìn trong chốc lát, thấp giọng hỏi Tiểu Gia Hỏa, "Anh anh, đây là thiệt hay giả?" Chỉ Anh nhăn tiểu mày, nghiêm túc mà đỡ đỡ người mù kính dâm, cũng nhỏ giọng trả lời, "Thật sự nga, nhưng lá bùa nhóm là giả." Thật quỷ ra tới lúc sau, mập mạp nói thực mau liền có thuyết phục lực, các lão nhân thấy như vậy hiếu thuận hiểu chuyện nữ quỷ đều không nghĩ xuống địa ngục, nghĩ đến chính mình không nhiều lắm tội mệnh, bắt đầu trong lòng lo sợ. Mập mạp lập tức dương giọng nói, Mang chửi người liền phải xuống địa ngục là rất không địa đạo, nhưng các vị không cần sợ. Các lao nhân lực chú ý lập tức trở lại trên người hắn. Mập mạp vẻ mặt chính nghĩa nói, chúng ta hai người đến đây tới, chính là vì giảng đạo chuyển thi, trợ các vị thoát ly khổ hải. Mặc kệ ngài đã từng trải qua cái gì, vì cái gì sự tình hối hận, chỉ cần tin tưởng chúng ta thần, kính thần hái thần, là có thể giúp ngài hoàn lại tội nghiệp, công đức viên mãn. Phương Duệ bắt đầu phạm xấu hổ ung thư. Các lao nhân cũng đã bị phía trước trải chăn dẫn vào tình cảnh hết sức chăm chú mà nghe hắn giảng. Mập mạp cỡ lạc mở trang sau tờ tờ tờ, mặt trên chỉ có ba cái chữ to, độ tội giáo. Cỡ lạc mở lúc sau, mập mạp thở dài, tận tình khuyên bảo mà nói, như này ba chữ lời nói, chúng ta thần sở dĩ tồn tại, chính là vì trợ giúp các vị thanh trừ dương nghiệt, tẩy sạch đã từng phạm phải tội. Mà các vị yêu cầu làm sự tình không nhiều lắm, giống ta vừa rồi nói như vậy, chỉ cần kính thần ái thần là đủ rồi. Nói, ma côn lấy ra một cái đại túi từ bên trong lấy ra một đám màu đen pho tượng, phân phát cho các lao nhân. Cảm động âm nhạc nhẹ giọng vang lên, mập mạp cảm khái nói, thần ái thế nhân, thậm chí không muốn làm tín đồ trả giá quá nhiều. Này đó thần tượng đều là miễn phí phát, chư vị không cần trả giá bất luận cái gì đại giới, chỉ cần mang về cung cấp nuôi dưỡng lên, thần liền sẽ phù hộ các ngươi Có cái lao nhân kinh ngạc hỏi, miễn phí, một chút tiền đều không cần a Mập mạp lắc đầu, hoa ái nói, chúng ta thần là vì trợ các vị tẩy sạch nhiệt Không cần trả giá bất luận cái gì tiền tài hoặc là đại giới, nếu là mua không nổi hương khói, chúng ta còn có thể miễn phí cung cấp. Lại có cái lao nhân kinh hồ, này còn không phải là chúng ta tiểu khu bãi cái kia thần tượng sao. Mập mạp rất hòa thuận dàn do, có thể là có tín đồ được đến chợ rút, chủ động vì thần tạo giống. Nói cách khác, chính là bọn họ thần tượng có thể thấy quang. Không cần tiền, còn miễn phí phát thần tượng cùng hương khói, quả thực là làm từ thiện A. Này trực tiếp công phá các lão nhân cuối cùng một chút tâm lý phong tuyến. Phát xong pho tượng, mập mạp lại ngưng trọng dặn dò nói, chúng ta độ tội giáo chỉ là băng nhân trợ người, không cần quá nhiều tín đồ, cho nên chư vị phụng thần việc, chớ đối người ngoài nhắc tới, ngàn vạn điệu thấp. Dù sao là không cần tiền đồ vật, có cái gì hảo đề. Các lão nhân liên tục gật đầu, quyết định trở về liền cung lên, đồ cái tâm an. Màu đen pho tượng phương duệ cũng bắt được một phần, ma côn giao cho hắn thời điểm, còn mang theo hoài nghi dặn dò, tiểu huynh đệ Độ tội giáo sự nhưng ngàn vạn đừng làm cho ngươi mội đi ra ngoài nói bậy a vàng không liền không linh. Phương Duệ chạy nhanh gật đầu, ngươi yên tâm. Điểm xong đầu liền đem thần tượng nhét vào tiểu gia hỏa trong tay. Chí anh cầm thần tượng sờ sờ. Đây là đầu gỗ điêu thành, mạ mà màu đen sơn, tuy rằng là người thân thể, nhưng đầu hình kỳ quái, giống bích họa cái loại này mặt quỷ thần phận. Mang theo điểm nhàn nhạt sắc khí. Bắt được thần tượng lúc sau, các lao nhân liền ban đầu tiểu lễ vật đều không chú ý. Qua tay liền chuyển giao cấp Phương Duệ, làm hắn lấy về đi dùng. Phương Duệ cảm động không thôi mà cảm ơn, dẫn theo đồ vật quảy đến cái không ai địa phương, sắc mặt biến đổi, lập tức thúc giục Tiểu Gia Hỏa, anh anh, mau liên hệ Linh Chính Cục. Chí anh gật gật đầu, ngưng trọng lấy ra bàn tay to cơ, cấp cục trưởng thúc thúc bắt qua đi, nói bên này có người xấu cùng hư quỷ quỷ. Hướng Văn Hiên đối nàng lời nói rất coi trọng, lập tức phái người qua đi. Kết quả điện thoại mới vừa quải, Phương Duệ ôm nàng quay đầu lại theo dõi khi. Liền phát hiện vừa rồi lều trại đã không thấy. Linh Trinh cục người tới rồi khi, không sờ đến một chút cái đuôi, đành phải đi tra theo dõi, kết quả phát hiện này hai người thật đúng là rào hoạn Bọn họ lái xe tới rồi một cái không theo dõi địa phương, đổi trang ngồi cho thuê chạy một lần, cho thuê đem bọn họ đưa tới một cái khác không theo dõi vùng ngoại thành, lại trở về, người liền tìm không chứ. Mà những cái đó thiết bị cùng vây khốn nữ quỷ kệ thủy tinh, liền ném ở bọn họ không cần phá trên xe. Hàng nhạc vốn là chuẩn bị bắt quỷ. Nhanh như vậy lại đây lại sờ soạn cái không, ngạc nhiên lên dưới, chỉ có thể thầm than địch nhân rào hoạt. Hắn nhìn nhìn tiểu ra hỏa trong tay thần tượng, quả thực sờ không được đầu góc, miễn phí phát loại đồ vật này, có thể bắt được tín ngưỡng sao. Đương nhiên có thể lạc. chí anh điểm điểm đầu, bất quá liền tiểu yêu quái đều dám lộ mặt, đồ tôi như vậy lén lút, khẳng định không dám thấy quang. Hàng nhạc vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn nghe bọn hắn nói sự tình khởi mạn lại đánh hồi trong cục do hỏi. Phát hiện căn bản không có cái này độ tội giáo ký lục, xem ra vẫn là mới phát tà giáo. Vốn dĩ tưởng đem những cái đó lão nhân thần tượng đoạt lại, hướng Văn Hiên suy tư một chút, dặn dò nói, hai người kia rất giàu hoạt, vạn nhất không cẩn thận kinh động, bọn họ tuyệt đối sẽ lập tức rời đi hạ thành. Trước đừng rút dây động rừng, coi như không phát hiện, lặng lẽ nhìn chằm chằm. Nhân viên công tác vừa nghe, cũng là cái này lý, liền tạm thời án binh bất động. Độ tội giáo tuyên truyền khai hơn 2 giờ, lúc này đã là buổi sáng 9 giờ nhiều. Nhân viên công tác phân tán các nơi đi theo dõi, chi anh nắm chặt vừa đến tay thần tượng, lời lẽ chính đang nói, tiểu phương, anh anh phải đi về nghiên cứu người xấu thần tượng, không thể đi. Hôm nay trốn học giống như không có phương tiện ai. Phương Duệ đánh gãy nảng, cô ý nhữ mày nói, viên viên lão sư nói hôm nay tác nghiệp nếu là dao không đi lên, ngày mai phải phiên bội. Bất quá vì nghiên cứu người xấu, anh anh hẳn là nguyện ý đi. Chi anh khuôn mặt nhỏ biến đổi, lập tức đem thần tượng nhét vào bao bao. Dầu mông liền hướng trong xe toàn, Tiểu Phương nói rất đúng, ngoan bảo bảo là sẽ không trốn học, mau đưa anh anh đi nhà trẻ. 65, tấn Giang đột Phát Tiểu gia hỏa thường xuyên xin nghỉ, sầm viên viên đã thói quen, các bạn nhỏ trong mắt, nàng lại là thật đánh thật đặc thù phân tử. Trì anh buồn đầu từ cửa sau vào phòng học, chờ tan học lúc sau, cộp cộp cộp đem tác nghiệp giao qua đi, trở về Vương Tranh tranh lập tức hỏi nàng, anh anh hôm nay làm gì đi làm? Mấy cái đầu nhỏ thò qua tới, trì anh nhỏ giọng cùng các nàng chia sẻ. Anh anh cùng Tiểu Phương chảo người xấu đi, nhưng là người xấu chạy trốn mau, không bắt lấy. Đã trải qua sự tình lần trước, Tô Duyệt Nhi đối người xấu thập phần mất cảm, nghe vậy nhíu nhíu tiểu mày sợ hãi hỏi, kia người xấu đi đâu vậy nha, chúng ta sẽ đụng phải sao? Chỉ anh lắc lắc đầu, các bạn nhỏ không cần lo lắng, có cảnh sát thúc thúc nhìn chằm chằm, người xấu không dám tới nơi này. Mấy tiểu tử kia lúc này mới yên tâm. Các nàng rượu rít ghé vào cùng nhau nói thầm, sầm Viên Viên ở trên bục giảng phê chữa tác nghiệp." Đồng nhiên kêu một tiếng, anh anh bảo bảo. Chỉ anh đầu co rụt lại, để lại cho các bạn nhỏ một cái tráng sĩ đoạn cổ tay ánh mắt, trầm gì gì đi hướng bục giảng. Xâm viên viên đem nàng tác nghiệp lấy ra tới, chỉ vào mặt trên quỷ vẫy bừa, tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Anh anh bảo bảo, lão sư đã nói qua, tiểu bằng hưu viết chữ nội dung chính đoan chính chính, bằng không về sau sửa bài thi khả năng sẽ cho người làm công chứng Nga. Hơn nữa tốt nhất không cần ở sách bài tập thượng loạn đồ loạn họa, có chút lao sư nhìn đến, là sẽ tức giận chỉ anh ngoan ngoãn địa điểm điểm đầu viên viên lão sư anh anh về sau làm bài tập nhất định đoan đoan chính chính Xâm viên viên biết tiểu gia hỏa bất lo nghe xong trong lòng buông lòng đang muốn nói nàng thích hợp học thư pháp nói không chừng tham gia thi đấu còn có thể lên mặt thưởng tiểu gia hỏa đầu một rũ lại từ hiếm móc ra một trương hoàng phủ giấy cho nàng nàng ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn viên viên lão sư mắt to sáng lấp lánh anh anh chỉ là ở luyện tập vẽ bừa không có loạn đồ loạn hoàng nga anh anh thích viên viên lão sư cung cấp viên viên lão sư một chương. sâm viên viên đang muốn khuyên nàng không cần trầm mê phong kiến mê tín. sau khi nghe thấy mặt câu nói tia, lại bị tiểu gia hỏa như vậy nhìn, chỉnh trái tim đều tô, bùm bùn nhảy dựng lên. nàng sắc mặt hơi say mà sờ sờ trước mặt tròn xoay đầu, chỉ một thoáng đem lời muốn nói đã quên cái tinh quang, khích lệ nói, anh anh thật ngoan, lần sau tác nghiệp hảo hảo hoàn thành là được, trở về đi. chỉ anh lộ ra cái đại đại cười, đôi mắt cong thành trăng non, cảm ơn viên viên lão sư. thật hiểu lễ phép. Xâm viên viên cười nhìn theo nai nắm trở lại trên chỗ ngồi, túi đầu nhìn thấy trong tay lá buộc khi, mới biểu tình cứng đở, xấu hổ mà gãi gãi đầu. Xử lý xong tác nghiệp sự, đến buổi chiều khi, xâm viên viên cùng các bảo bảo nói lên dạo chơi ngoại thành sự tình. Một vòng sau chúng ta lớp lá sẽ tiến hành trong khi ba ngày dạo chơi ngoại thành, bất quá an toàn khởi kiến, cần thiết phải có một vị gia trưởng đi theo. Các bảo bảo trở về lúc sau có thể cùng các gia trưởng giao lưu một chút, nguyện ý có thể báo danh tham gia Nga nói là dạo chơi ngoại thành kỳ thật cũng coi như biến tướng gia trưởng hội các gia trưởng giống nhau đều sẽ tham gia tin tức chia các gia trưởng lúc sau nhiễm tư tuệ lập tức toát ra tới nói làm cho bọn họ nên vội liền vội dạo chơi ngoại thành nàng mang anh anh đi là được còn nói hai anh em là ở cảnh thái trường đỉnh bên kia trụ ngại mãi, mãi đều nhớ thương làm chạy nhanh trở về chi triệt độc lập thói quen không yêu dán cha mẹ nếu không phải nhiễm tư tuệ nhắc tới hắn căn bản nhớ không nổi này cha biết được muội muội đã bị tài xế tiếp hồi biệt thự Hán buổi tối liền cũng đi theo đi trở về. Cứu nãi nãi gần hai chu không nhìn thấy xinh đẹp cháu gái, không nhiều cao hứng, nàng tiếp nhận hài tử, xoa xoa tiểu ra hỏa nộn đô đô khuôn mặt nhỏ, bực tức nói, người lớn như vậy không yêu về nhà, cũng không cho bảo bảo về nhà, lưu ta một cái lao bà tử đại ở chỗ này, không hiếu thuận. Nàng tới hạ thành vốn dĩ chính là vì hai anh em, tưởng hưởng thụ một chút thiên luân chi nhạc, không nghĩ tới đứa nhỏ này khen ngược, căn bản không về nhà. Đình đầu không hiếu thuận chụp mũ khấu lại đây. Chỉ triệt trực tiếp ngốc, rồi sau đó cười khổ nói, là ta không đúng, chủ thành phố không phải thói quen sao, bất quá kỳ thật cũng không thế nào phiền thoái, về sau chúng ta liền thường thường trở về trụ. Cứu ngãi nãi lúc này mới vừa lòng, cầm nước xong ôm cháu gái ngồi vào trên sofa đi, làm nàng nói chút nhà trẻ sự tình, chính mình cười tủm tìm nghe. TV thượng truyền phát tin láo thái thái thích đồ cổ tiết mục, bởi vì mang đồ tới đều là dân gian nhân sĩ, làm chuyên gia phán đoán đồ vật có phải hay không bà bối, cùng mua vẽ số giống nhau. Chỉ triệt cảm thấy còn rất có ý tứ, xem đến mùi ngon. Lúc này đưa tới là một trương hàng thức đồ, cổ trục bức họa cuộn tròn bộ dáng, hơi hơi ô vàng, nhìn rất có niên đại cảm. Toàn ra ngồi ở cùng nhau, mỗi quá một kiện đồ vật liền sẽ đoán xem có phải hay không thật sự. Đến cái này khi, hai phu thê không hề răng, chỉ triệt xem họa chủ nhân nói là tổ truyền, còn như vậy ngôn chi chuẩn xác, thuận miệng nói, tổ truyền đồ vật, hẳn là thật sự đi. Chỉ anh chỉ liếc liếc mắt một cái liền dịch khai ánh mắt. Nhìn thấy mãi mãi tay đưa qua, miệng nhỏ một trường, liền hàm một miệng hạt dưa nhân nhi, phồng lên hai má chép chép. Nhiễm tư tuệ cũng cắn hạt dưa, ngươi chưa đi đến quá nhà chúng ta thư phòng A. Không A. Chỉ triệt nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Nhiễm tư tuệ lắc đầu, kia phúc bút tích thực ở nhà ta trong thư phòng treo đâu nghe hắn nói cái gì đồ ra truyền, đều là hấu người. Nàng lời nói rơi xuống, trong TV chuyên gia vừa vặn mở miệng, nói này bức họa nếu là thật sự, đến giá trị 8.000 vạn. Chỉ không hề răng, uống lên khẩu chua sót trà, chỉ đương chính mình chưa nói quá câu kia không kiến thức nói. Kế tiếp càng thêm ma huyễn sự tình đã xảy ra, người một nhà chơ mắt nhìn, liền nghe trong tivi chuyên gia tuyên bố người nọ trong tay họa là bút tích thực. Ngay sau đó, khách quý trong tay cầm cổ họa chiều người xem phất phất tay, thỏa thuê đắc ý mà ngồi trên cùng mặt khác đồ cổ chủ nhân cuộc đua bảo tọa. Cứu Nguyên Lương hoài nghi chính mình bị lừa, yên lặng cầm di động đi ra ngoài gọi điện thoại, sau một lúc lâu trở về Dương mi Thổ khi nói. Nhà ta mới là thật sự, này cái gì tiết mục, chỉ do lừa gạt người đâu không phải. Cựu nãi nãi vốn dĩ xem cảm xúc mênh ngông, cảm thấy đặc có đặt cửa khoái cảm, hiện tại hài tử cùng nàng nói mặt trên bảo bối là giả. Nàng cấp một màn này lỗng nốc, lập tức đần độn vô vị, dứt khoát đổi đài, đem bản điệu tiểu tiết mục đổi thành cờ cờ tơ vờ. Nhảy ra một cái kinh khi, trí anh bỗng nhiên gì một tiếng. Cựu nãi nãi đem điều khiển từ xa dừng lại, kinh ngạc hỏi nàng, anh anh thấy cái gì? Trí anh chỉ chỉ tivi mắt to trừng đến lưu viên, Mai Thanh nói, Đinh ra ra ngạch. Nghe vậy người một nhà đều nhìn về phía tivi, cẩn thận phân biệt, mới nhìn ra đây là thám hiểm đệ nhất kỳ thỉnh cái kia Hạ Hoa đại học giáo thụ, giống như Têu Đinh Vĩnh Xuân. Lần trước hắn là ở một cái mộ bên cạnh, lần này thượng tiết mục, lại là một cái mộ. Không đúng, phải nói là khảo cổ hiện trường, thủ địa thượng một mảnh hoang vắng, đào cái đại đại hố sâu, nhân viên công tác xuyên giống dân công giống nhau, ở bên trong đi một chút lực lượng, lượng. Nhìn thấy thuộc mặt Tiểu gia hỏa còn cảm thấy hứng thú, Cửu nãi nãi dứt khoát liền đem điều khiển từ xa ngừng ở nơi này, cùng nàng cùng nhau mùi ngon mà xem. Đinh giáo thụ lần này như cũ ở đào mộ, bất quá cùng lần trước bất đồng chính là, này toa mộ chủ nhân đến nay không thăm dò rõ ràng, hơn nữa không có xa hoa đại mộ thất, mộ chủ nhân quan tài cũng còn không có tìm được. Cửu nãi nãi lắc đầu, tấm tắc hai tiếng cảm thắn nói, cả ngày đào nhân ra mộ u. Cửu nguyên lương nghe một cười, nói, cái gì đào mộ, cái này kêu bảo hộ tính khai phá. Chuyên gia nhóm mặc kệ, quật mộ tặc cũng sớm hay muộn đến đem mồ đào rỗng, còn không bằng bảo vệ lại tới làm làm nghiên cứu. Lần trước trong tiết mục cái kia số 7 mộ còn không phải là sao, đều cho rằng kia đối đế hậu là phu thê tình thâm một đôi, kết quả kia tòa đại mộ thế nhưng là dùng để trấn áp hoàng hậu, quan hệ biến đổi, trực tiếp ảnh hưởng tư liệu lịch sử nghiên cứu. Cứu nãi nãi nghe choáng váng, nghe xong làm cái kết luận, dù sao sau này chúng ta không làm cái gì cho cùng, chăng cái hủ cho cốt cũng không ai trộm. Không cần nhọc lòng, có thể hay không bị đảo mồ. Cửu Nguyên Lương nhẹ cười, ngài nói đúng. Cửu Nại Nại tuy rằng tuổi lớn, nhưng nói chuyện phiếm không có gì kiến kỵ, nàng thân thể vốn dĩ liền mạnh lãng, tới hạ thành biệt thự lúc sau, càng cảm thấy đến toàn thân thư thái, nghe con dâu nói giống như là tiểu cháu gái ở chỗ này chỉnh cái gì tụ nguyên trợ dù sao càng trụ càng tuổi trẻ, thoải mái thật sự. Nhiệm Tư Tuệ làn da trạng thái cũng trở nên thực hảo, liền đồ trang điểm đều vứt bỏ, ra cửa mang căn son môi xong việc. Cứu thị sinh ý vốn dĩ liền phát triển không ngừng, hai anh em trở về lúc sau, nay người một nhà càng là mắt thường có thể thấy được hồng quang nhuận khởi xương tới, gọi người ca ngợi. Nhiễm tư tuệ so với trước kia tổng ái đi ra ngoài, chuyển thiên liền nói muốn đi bồi tiểu nữ nhi dạo chơi ngoại thành. Nàng hưng phấn làm công lược, còn cố vấn giáo phương, nhật tử còn chưa tới liền thu thập ra hai đại bao đồ vật. Đến dạo chơi ngoại thành hôm nay, nhiễm tư tuệ mang theo đồ vật trước tiên đuổi tới nhà trẻ. Các gia trưởng cùng bảo bảo đều phải ngồi nhà trẻ ng Tuy rằng giáo phương không cường điệu quá không thể ngồi tư xe, nhưng vì các bảo bảo ở chung, các gia trưởng vẫn là biết nghe lời phải, thuận tiện cho nhau bắt chuyện. Vài cái gia trưởng vây lại đây, nhiễm tư tuệ nhẹ hưu một hơi, đem hai cái thật mạnh đại bao bông, ứng phó nói chuyện. Các gia trưởng ghé vào cùng nhau, các bạn nhỏ thật vất vả lòng chói, cũng dịu dít vây ở một chỗ. Vương tranh tranh nhìn trong chốc lát, kéo kéo trì anh tay nhỏ rộng khai nói, anh anh, mụ mụ ngươi thật xinh đẹp nha. Chí anh khuôn mặt hồng hồng, vui vẻ mà nói. Tranh tranh mụ mụ cũng thật xinh đẹp u xe buýt thực rộng mở mỗi cái ban đều an bài một chiếc sắp sửa lên xe khi nhiễm tư tuệ phí lao kính nhi nhắc tới hai cái bao kết quả tiểu nữ nhi đi ở bên người nàng dơ tiểu tay ngắn nhẹ nhàng một thác, lập tức tám mất không ít lực nhiễm tư tuệ đều vui vẻ cùng nàng kết phường đem đổ vật lộng tới trên xe liền ôm nàng ngồi trên xe tòa xoa bóp mềm một tiểu cánh tay toan không toan nha Chỉ anh thoải mái mà hoa ở nàng trong lòng lực lắc lắc đầu nhỏ giọng nói thầm không toan Nhiễm tư tuệ cười tủm tỉm mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực Giai duyệt tan bài địa điểm là vùng ngoại thành một cái nông trang, ao hổ cùng hồ nước đều vây quanh lan can, gà vịt ngông cùng tiểu động vật đều các nơi quẩn dưỡng, còn có tảng lớn tảng lớn cỏ xanh mà cùng hoa điển. Xe buýt tới rồi ngoài thành, lại sóc nảy mà chạy nửa giờ, nông trang liền đến. Các bạn nhỏ mới vừa hạ xe buýt, liền vui vẻ nhảy bắn lên, còn tưởng vui vẻ, bị từng người ra trưởng đồng thời giữ chặt. Sở Viên Viên vô vỗ tay làm đại nhất ban bảo bảo cùng gia trưởng tụ lại đây, nông trang có trụ địa phương, bất quá trời tối phía trước, đại gia liền ở bên ngoài hoạt động, chú ý không thể ly đại nhân qua xa, cũng không thể chạy ra nông trang Nga. Bảo bảo cùng các gia trưởng đồng thời đồng ý. Các gia trưởng cơ bản đều mang theo ăn cơm giã ngoại đồ vật, phô khai bố phóng thượng đồ ăn, có mang theo hài tử cùng mặt khác gia trưởng nói chuyện hiếm, Viên Viên lão sư còn tổ chức các bạn nhỏ biểu diễn tiết mục. Tô Duyệt Nhi an vạ tiểu cô bên người không muốn dịch qua. Vương Tranh Tranh quỳ gối cơm bố thượng ra bên ngoài vừa thấy, thoáng nhìn một tảng lớn hoa điển, ánh mắt sáng lên, lập tức giật nhẹ chỉ anh cùng Lý Đông Đông buôn qua đi. Hoa hoa, tiểu hồ điệp. Chí anh vui vẻ mà tới rồi trước mặt, không dám luận trích, vươn tay sờ sờ mềm mại cánh hoa, đặt ở chốc mũi người người, đánh cái hát xì. Con bướm giống như thực thích nàng, vây quanh nàng đảo quanh, còn rơi xuống nàng tay nhỏ thượng. Lý Đông Đông đều xem ngây người, anh anh thật là lợi hại a. Vương Tranh Tranh chừng mắt rối tay thử thử. Kết quả không có một con con bướm nguyện ý lại đây, có điểm mất mát. Chí Anh khấu khấu sọ so não, hướng Tranh Tranh cùng Đông Đông trên người độ một ít nguyên khí, tựa hồ cảm nhận được thoải mái lại sinh cơ giật giào hơi thở, Tiểu Hồ Điệp cũng bắt đầu hướng tới bọn họ tới gần. Vương Tranh Tranh tiếp được một con tiểu hồ điệp, kinh hỉ mà nha một tiếng, anh anh, mau xem. Chí Anh xem nàng như vậy vui vẻ, miệng nhỏ một liệt, mắt to con con. Nhà này nông trang là tư nhân tổ chức, bởi vì phòng hộ đúng chỗ, cùng vài sở học giáo đều có hợp tác liền tính ngẫu nhiên có cái gì nguy hiểm địa phương cũng đều có nhân viên công tác thủ cho nên các gia trưởng xem xét một vòng lúc sau đều thực yên tâm ba cái tiểu gia hỏa ở hoa điền bên cạnh chơi chi anh chiều cách đó không xa nhà gỗ nhỏ nhìn liếc mắt một cái tầm mắt bỗng nhiên dừng lại chớp chớp mắt to trời xanh mây trắng cỏ xanh mà còn có màu xanh lục cao hồ cùng xinh đẹp hoa điền cùng thế giới cổ tích giống nhau nhưng mà kia tòa nhà gỗ nhỏ lại toát ra nhàn nhạt hắc khí có vẻ thực đột ngột chỉ anh cho rằng chính mình nhìn lầm rồi lại cẩn thận xem một cái, mới nhìn xem mụ mụ, chậm gì gì bước chân ngắn nhỏ hướng bên kia qua đi. Nhà gỗ nhỏ hẳn là nhân viên công tác chỗ ở, bên trong phòng mây trương rừng đệm, nhưng hắc khí là từ bên trong một cái tiểu nhĩ gian truyền ra tới. Chỉ anh Mại Chân Nhi liền phải hướng bên trong toàn. Nhân viên công tác vội vàng ngăn lại nàng, bảo bảo, bên trong có nhân sinh bị bệnh, đi vào không hảo nga, hơn nữa nơi này chỉ là công nhân rừng chân khu, không có gì hảo ngoạn. Sinh bệnh. Chỉ anh mở mịt mà chớp chớp mắt. Lại vòng qua hắn muộn thanh hướng bên trong đi, nhỏ giọng nói thầm, không quan hệ, nếu là sinh bệnh, anh anh có thể cứu hắn. Nông trang chủ nhân xa xa thấy nàng muốn vào đi, cũng chạy nhanh lại đây, đem nàng ôm đến bên cạnh, một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng bên trong dược vị nhi trọng, không dễ ngửi, bảo bảo cũng đừng đi vào, miễn cho bệnh khí truyền cho người. Ở bên ngoài chơi đi, ngoan ngoãn nga. Chỉ anh nghe bọn họ hống tiểu hài nhi ngữ khí, liền không vui. Từ nàng phong phú kinh nghiệm tới xem. Liền tính nàng nói nơi này có đồ tồi bọn họ cũng sẽ không tin tưởng chính mình nghĩ đến đây nàng trắng non khuôn mặt nhỏ một suy sụp đang chuẩn bị đi tìm mũ mụ lại xem xét liếc mắt một cái nông trang chủ nhân tướng mạo lại bỗng nhiên dừng lại sau đó đôi mắt không nháy mắt nhìn trầmầm hắn nhìn nông trang chủ nhân bị nàng nhìn chăm chằm cảm thấy này tiểu hài nhi đôi mắt tà hồ đen lung liếng giống như không đơn thuần chỉ là là đang xem hắn mặt mà là xuyên thấu qua trên mặt hắn nhìn ra cái gì lập tức liền có điểm không được tự nhiên Hắn còn không có hề răng, chỉ anh bỗng nhiên cộp cộp cộp chạy đi, đến gia trưởng nhóm bên cạnh đi. Nàng một đầu chui vào nhiễm tư tuệ trong lòng ngực, sau đó che lại nàng lô thai nói nhỏ. Nhiễm tư tuệ nghe nàng tiểu nại âm, vốn dị vui vui vẻ vẻ, nghe được mặt sau, trên mặt mang theo điểm kinh ngạc cùng ngưng trọng. Sau đó vô vô nông đứng dậy, ôm tiểu nữ nhi hướng bên kia đi. Nông trang chủ nhân không nghĩ tới tiểu gia hỏa sẽ mang theo gia trưởng đi mà quay lại, cười khổ nói, tiểu cô nương. Ngươi như thế nào liền theo dõi ta này gian nhà ở? Không cho ngươi tiến là vì ngươi hảo, không tin ngươi làm mụ mụ đến gần hai bước nghe nghe, bên trong đều là dược vị nhi. Nhiễm tư tuệ cái mũi người người, xác thật người được một cổ cây đắng nhi, nhưng so với nông trang chủ nhân, nàng đương nhiên càng tin tưởng tiểu nữ nhi. Tiên sinh, nhà ta anh anh nói ngươi trong phòng này không sạch sẽ, không bằng làm chúng ta đi vào xem một cái, có cái gì phiền thoái cũng hảo giúp ngươi giải quyết rớt. Bên cạnh nhân viên công tác đều cười Như thế nào còn không sạch sẽ, bên trong liền ở chúng ta một cái tiểu công nhân, trong khoảng thời gian này thân thể không thoải mái, liền ở bên trong ở cũng không thu thập, lôi thôi lết thiết, phòng trường chính hắn đều không nghĩ các ngươi đi vào. Nông trưởng chủ nhân liên tục gật đầu, đúng vậy. Viên viên lão sư cùng mấy cái gia trưởng thấy hai mẹ con giống như ở bên này rằng có cái gì, cũng chạy tới. Vài câu nghe xong trước sau từ đầu đến cuối, sầm viên viên rất sợ không được đầu óc, cũng có chút khó làm. Nhà gỗ nhỏ thuộc về nhân gia công nhân ơi. Một hai phải hướng trong sấm, thật sự không chiếm lý, không biết nhiệm thái thái suy nghĩ cái gì, anh anh hôm nay cũng không giống trước kia như vậy ngoan ngoãn, kỳ quái. Vốn dĩ không khí còn tính hòa thuận, mặt sau thấy các nàng kiên trì muốn bảo, nông trang chủ nhân thái độ liền cường ngạnh lên, thực không cao hứng. Này nông trang là ta tổ nghiệp, hiện tại tuy rằng lấy bỏ ra thuê, nhưng chỉ thuê cho các ngươi du ngoạn, công nhân ký túc xá cùng tự cho ở không đối ngoại mở ra, nếu kiên trì muốn hướng bên trong sấm, ta chỉ có thể thỉnh các ngươi rời đi. Bảo bảo cùng các gia trưởng đều rất vui vẻ, không hảo quét đại gia hưng, nhiễm tư tuệ như những mày, tạm thời từ bỏ. Nàng ôm trì anh trở lại liên hoan chỗ, ra bên ngoài bắt cái điện thoại. Tô Duyệt Nhi nhỏ giọng hỏi, anh anh, làm sao vậy? Trì anh túc túc tiểu giữa mày, ngại thanh nói, bên trong có đồ tồi, anh anh tưởng đi vào hỗ trợ, nhưng là người xấu thúc thúc không cho. Có cái gia trưởng toàn bộ hành trình nghe thấy được nàng lời nói, suy nghĩ này tiểu hài nhi thật sẽ nói dối, xem ra kiểu gia giáo dục cũng không thế nào hảo tương lượng nhiễm tư tuệ thân phận nàng không dám khai trào, liền cười vừa nói hiện tại tiểu bằng hữu sức tưởng tượng nhưng phong phú bất quá vẫn là thiếu xem điểm ạ niềm phiến tương đối hảo chí ánh mắt to chừng khẩn trương hề hề mà nhìn thoáng qua mụ mụ biểu tình ngại hô hô mà phản bác nói thiếu xem ạ niềm phiến mới không hảo đâu nhà này trường là cái giang tinh thuộc tính thấy nàng không đồng ý lại nhắc mãi lên hiện tại ạ niềm phiến tốt xấu lẫn lộn hài tử xem nhiều lại là dâm vũng nước lại là lấy nổi tạm người có cái gì tốt Hướng nhân ra trong môn sấm, cũng không phải cái gì hảo thói con nhà, nhà ta hải tử liền không làm loại sự tình này. Nói xong nàng nhìn thấy nhiễm tư tuệ đầu tới ánh mắt, vội vàng thu hồi nửa đoạn sau, cười gượng một tiếng, tiểu hải tử sao. Tô Dĩnh Xuân biết tiểu ra hỏa bản lĩnh, thấy nàng thở phi phì cố ý mở miệng giữ thì nói, anh anh nói có đồ tồi, khẳng định liền có, ta xem ngăn đón phi không cho người đi vào cũng rất kỳ quái, tuệ tỷ tiền đều nguyện ý cho, hắn còn khẩn trương thành như vậy, không chừng bên trong cất giấu cái gì đâu ra trưởng không nghĩ tới nàng còn rất sẽ vuốt mông ngựa liền tiểu ra hỏa hoang đường lời nói đều phủng nhưng nàng rốt cuộc không dám hạ nhiễm tư tuệ mặt mũi bị môi không hhé răng trừ bỏ tô Dinh Xuân dư lại ra trưởng đều cảm thấy cùng nông trang chủ nhân khởi xung đột rất xấu hổ Nếu không phải nhiễm tư tuệ giá trị con người quá phong phú trong tay tài nguyên nhiều phỏng trừng lúc này đã bị tập thể đầu phiếu khuyên đi ra ngoài mặc kệ các nàng nghĩ như thế nào không bao lâu nông trang chủ nhân liền tiếp cái điện thoại rời đi bên ngoài tìm tới bút đại đa tử nếu là nói thành mấy năm ăn dùng đều không cần lo lắng hắn vừa đi nhiễm tư tuệ lại ôm tiểu nữ nhi qua đi nhân viên công tác đã sớm nhìn chằm chằm hai mẹ con thấy các nàng lại đây vội vàng ngăn lại buồn bực nói thái thái bên trong thật không có gì đẹp ngài một hai phải đi vào làm gì lão bản mạnh mẽ đi lên làm chúng ta thủ ngài cũng đừng làm khó chúng ta nhiễm tư tuệ lấy ra di động làm cho bọn họ lượng ra thu khoản mã một người một vạn đủ sao nhân viên công tác sửng sốt đều bị nàng thao tác lộng ốc. Nhiễm tư tuệ không quá yêu lãng phí thời gian, thuận miệng lại nói, tam vạn. Nàng lời nói rơi xuống, nhân viên công tác bá móc di động ra, đồng thời đem mã lượng cho nàng, thu được tiền thời điểm còn có điểm không chân thật. Này đều đủ bọn họ nửa năm tiền lương. Các gia trưởng đều chú ý bên này động tính, thấy thế hai mặt nhìn nhau, tâm nói nhiệm thái thái thật là danh tác, vì bồi hài tử hồ nháo, thế nhưng một chút móc ra nhiều như vậy tiền. Bất quá kia mười mấy bạn, Đối nàng phòng trừng cũng liền cùng thường nhân mười mấy khối không sai biệt lắm. Nhiệm Tư Tuệ ôm tiểu nữ Nhi đi vào nhĩ gian, đã nghe thấy một cổ nùng liệt trung dược vị nhi. Chí anh cái mũi nhỏ linh hoạt, nghe thấy khô héo tử khí cùng dược vị nhi, nhíu nhíu cái mũi nói, "Chị ngọn không chỉ gốc, mau không được." Nhĩ gian địa phương không lớn, ánh sáng tối tăm, ban ngày cũng âm trầm trầm. Nhiệm Tư Tuệ thấy trên giường người trẻ tuổi, ai nha một tiếng. Nói là người trẻ tuổi, nhìn so chi triệt con nhỏ Hắn sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, cả người mơ màng hồ đồ, môi khở ra, tóc cũng lộn xộn. Nhiệm Tư Tuệ nhân lại mi, sắc mặt nghiêm trọng, uống dược nhìn cũng vô dụng, như thế nào không tiện đi bệnh viện. Nhân viên công tác cũng có chút kinh ngạc, lão bản chuyên môn thỉnh người tới cấp hắn nhìn à, nói ra đi chúng gió không tốt. Vừa mới bắt đầu cũng chính là đầu choáng váng nào chướng, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Nhiệm Tư Tuệ tuần tra liếc mắt một cái hẹp hỏi âm ngũ tiểu gian, như thế nào trụ loại địa phương này? Nhân viên công tác gãi gãi đầu, tiểu lý sớm ra tới làng công, thiếu tiền, phòng trong tuy rằng tiểu, nhưng dừng chân phí tiện nghi sao, mỗi tháng chỉ thu hắn 100 khối. Tiểu ra hỏa bắn đạn cảng chân nhi, nhiễm tứ tuệ đem nàng vông. Chi anh đi đến mép giường, trước sờ sờ người trẻ tuổi mu bàn tay, chuyển vào đi một khẩu nguyên khí, đem trong thân thể hắn âm sát khí loại trừ, rồi sau đó lướt qua hắn, dùng sức hướng giường bên trong sờ sờ. Đầu một chút sờ đến cái quen thuộc xúc cảm, lấy ra tới vừa thấy, chi anh lốc. Thế nhưng là nàng khoảng thời gian trước bắt được cái loại này tả thần hắc một giống. Nhưng nàng muốn tìm không phải cái này nha. Chỉ anh đem một giống cấp mụ mụ cầm, lại theo hắc khí sờ soạn một lần, từ hắn trên giường móc ra một cái tinh xảo màu đỏ linh vị bài. Thứ này vừa ra tới, bao gồm nhiễm tư tuệ ở bên trong, bên ngoài người sắc mặt đều thay đổi. Tiểu lý trên giường như thế nào còn phóng loại đồ vật này đâu. Nhân viên công tác sờ sờ mồ hôi trên chán, hoảng sợ, không nghe nói nhà hắn có người nào qua đời a Linh vị bài có chỉ anh hai cái đầu như vậy đại. chỉ anh ôm thẻ bài đi ra ngoài, bạch mềm gò má thượng không có một chút sợ hãi, các bảo bảo không biết đây là thứ gì, cũng không sợ hãi, các gia trưởng nhưng thật ra sợ tới mức không nhẹ. Ra tới lúc sau, chỉ anh trực tiếp đem linh vị bài phóng tới một khối không có che âm đại thạch đầu thượng. Nhìn nó bị bạo phơi, nàng vừa lòng địa điểm điểm đầu nhỏ, đồ tồi khi dễ người, thái dương công công sẽ trừng phạt người, ngoan ngoãn ở chỗ này phơi một ngày. Ngươi liền biết tiểu ca ca bị âm khí cuốn lấy nhiều đau lạp. Các gia trưởng chỉ nhìn thấy tiểu gia hỏa ở nơi đó lầm nhầm lầm nhầm, không biết nàng đang làm gì. Thấy tình thế sôi nổi dò hỏi nhiễm tư tuệ. Nhiễm tư tuệ thì tại hỏi nhân viên công tác nông trang có hay không từng ra mạng người. Nhân viên công tác nào dám nói bữa, liền nói không có, đối phương luôn mãi truy vấn, bọn họ cẩn thận nghĩ nghĩ, tưởng phá đầu cũng chỉ nghĩ ra được một sự kiện, lao bản nữ nhi thật nhiều năm trước không có, nghe nói cũng là ở cái này thôn trang. Bất quá là ngoài ý muốn, đại gia cũng đều không để qua. 66. Thấn Giang đột Phát Nhiễm Thư Tuệ nghe xong nhân viên công tác nói, lập tức liền những mày Nàng đi hỏi tiểu nữ nhi, anh anh, này linh vị bài là của ai, ngươi có thể nhìn ra tới sao? Chí anh mới vừa đem linh vị bài buông không lâu, đứng ở bên cạnh. Nàng nhìn mặt trên mắng mắng toát ra hắc khí, còn có một trương nửa trong suốt mặt trắng, đắp, là một cái tiểu tỷ tỷ nga, nàng cuốn lấy tiểu ca ca, tiểu ca ca liền bị bệnh. Ở dương gian đãi nhiều năm như vậy không đi xuống, hắc bạch thúc thúc đã biết, sẽ trừng phạt nàng lạc. Nhiệm tư tuệ mơ hồ đã biết, sờ sờ tiểu nữ nhi đầu, làm nàng cùng các bạn nhỏ chơi, chính mình tắc đi cha xét một chút tiểu lý thân phận, lại gọi tới xe cứu thương đem hắn kéo đến bệnh viện trị liệu. Xe cứu thương nửa giờ liền đến, từ ra bên ngoài nâng người thời điểm, nông trang chủ nhân vừa trở về. Tuổi trẻ nam hài sắc mặt trắng bệnh nằm ở căng thượng, lúc này giống như khôi phục điểm tinh thần, hắn xoa xoa ngất đi xo não. Không biết chính mình rốt cuộc là làm sao vậy. Trong ấn tượng giống như có một đôi cánh tay luôn bó hắn, bó đến hắn thở không nổi, lại muốn cẩn thận từng khi. Nông trang chủ nhân đến gần, thanh âm chợt một chút nổ tung. Các ngươi buông ra hắn. Hắn đi lên liền phải đoạt cáng, làm đến nhân viên y tế sở không được đầu óc. Chủ yếu bọn họ không biết người này thân phận, vạn nhất là người nhà liền xấu hổ, đang do dự khi, bên cạnh nhiễm tư tuệ bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Nàng nhìn về phía nông trang chủ nhân, người này phi pháp thuê lao động trẻ em còn làm ngược đãi. Hai tử là bị hắn thuê, trừ cái này ra không có bất luận cái gì quan hệ, trước mang đi bệnh viện trị liệu đi. Lời này vừa ra, nhân viên y tế nhóm ánh mắt đều thay đổi, khiển trách lại phẫn nộm mà chừng mắt nhìn một năm nông trang chủ nhân, vội vàng đem cáng đưa lên xe cứu thương. Nông trang chủ nhân nhìn theo xe cứu thương rời đi, lấy lại tinh thần, sắc mặt khó coi mà trách cứ nói, người ở nói hiệu nói vượn cái gì, ta hảo tâm thu lưu hắn, cho hắn công tác, như thế nào còn thành người xấu. Chính hắn thân thể không hảo sinh bệnh, từ đâu ra ngược đãi. Nhiễm tư tuệ lười đến cùng hắn bẻ xả, hỏi lại, người nữ nhi mấy năm trước qua đời đúng không? Nông trang chủ nhân ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ nhắc tới cái này, có vẻ có chút hoảng loạn, trong lúc nhất thời môi ngập ngừng, cả người đều nốc. Nhiễm tư tuệ càng thêm xác định, lát đầu, hảo hảo một cái đại người sống, bị lấy tới bồi người nữ nhi, thiếu không thiếu đức. Đừng tưởng rằng làm loại này thủ đoạn liền không ai quản ngươi, đây là có ý định làm hại. Không phải ngươi bồi điểm tiền là có thể xong việc. Nông trang chủ nhân bị nàng uy hiếp một phen, trên mặt lộ ra khó chịu, đi theo nàng phía sau đi vào giảo biển nói, ngươi có cái gì chứng cứ, đừng tưởng rằng dựa vào một chữ miệng. Lời nói còn chưa nói xong, hắn đỗng nhiên thấy dưới ánh nắng trói trang đặt ở trên tảng đá bạo phơi linh vị bài. Hắn khỏe mắt muốn nứt ra, trên mặt hiện ra không thể tin tưởng cùng phẫn nộ, cất bước liền vọt qua đi, tú nhi. Chỉ anh đang theo các bạn nhỏ chơi làm một đoàn, thấy hắn khí thế hung hung mà xông tới mắt to chừng, bế lên linh vị bài mại chân nhi liền chạy. nàng chạy đến một cây tiểu cây liễu bên, đem linh vị bài hướng yếm một xuỳ, dọc theo quanh qua khúc hữu mạch lạc bò lên trên đi, nho nhỏ thở phào, mới đem linh vị bài một lần nữa lấy ra tới, đặt ở tinh tế một đoạn cảnh cây thượng. tiểu cây liễu bên là một mảnh hồ, dùng sức lay động, linh vị bài liền sẽ ngã xuống. Chí anh ôm lấy tinh tế cảnh cây tùy thụ lắc nhẹ, nghe thấy các bạn nhỏ truy lại đây trầm trồ khen ngợi thanh, miệng nhỏ một liệt. cây liễu quá tiểu. Nông trang chủ nhân sợ đem khuê nữ linh vị bài diêu hạ đi, không dám hướng lên trên bò. Thấy tiểu gia hỏa nằm ở trên cây không hẹ răng, hắn giận mắng, đem đồ vật bắt lấy tới. Chí anh nhìn hắn liếc mắt một cái, tay nhỏ đi phía trước rối rũi, lại đem linh vị bài đẩy ra đi một đoạn, làm nó hoàn toàn bạo phơi ở thái dương phía dưới, chính mình tắt giống cái con lười giống nhau treo ở râm mắt chỗ. Nông trang chủ nhân sắp khí tạc. Xâm viên viên vừa rồi toàn bộ hành trình đi theo nhiễm tư tuệ chạy Mơ hồ biết này lão bản làm cái gì chuyện trái với lương tâm, nhưng lúc này nhìn tiểu gia hỏa như vậy chấn định, vẫn là kinh ngạc một chút. Nàng như thế nào không biết anh anh bảo bảo đà tài đa nghệ như vậy, liền leo cây đều sẽ a. Chút nào không thua trong ban những cái đó khó làm gây sự quỷ. Các bảo bảo cũng là như thế này tưởng, bọn họ nhìn đến chỉ anh vùng thoát khỏi một cái người trưởng thành trước mắt bò lên trên thụ, đều thập phần kích động, cảm thấy cái này bảo bảo cho bọn hắn dài quá mặt, sôi nổi tới dưới tảng cây cho nàng cố lên cổ vũ anh anh cố lên ác các bảo bảo đều thực vui vẻ các gia trưởng không biết cụ thể ra chuyện gì chính trong lòng phát ra bực tức kết quả không bao lâu liền có xe cảnh sát ố ô tới rồi đem nông trang chủ nhân mang đi thật là có sự a các gia trưởng hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới hai mẹ con làm ẩm ý không phải không huyệt dâng lên theo lý thuyết thuê lao động trẻ em chỉ cần phạt tiền là được sẽ không có lớn như vậy trận trượng chẳng lẽ kia lão bản thật làm cái gì chuyện trái với lương tâm nông trang chủ nhân vừa đi Trí Anh liền ôm linh vị bài xuống dưới, một lần nữa đem nó phóng tới đại thạch đầu thượng. Các gia trưởng tầm mắt sôi nổi vọt tới, rồi sau đó trong lòng phát lệnh. Trải qua như vậy vừa ra trò khôi hài, dạo chơi ngoại thành đương nhiên cũng không có biện pháp tiếp tục đi xuống. Ở các gia trưởng mãnh liệt yêu cầu hạ, giáo phương trước tiên an bài xe buýt mang theo bọn họ rời đi. Các bảo bảo cảm thấy không tha, khéo tháp tháp, chờ tới rồi xe buýt thượng, không thấy được Trí Anh, liền càng không vui, sôi nổi ồn ảo trở về muốn học leo cây. Nông trang chủ nhân án tử đề cập phi tự nhiên nhân tố, bình thường cục cảnh sát vô pháp phán định, chờ linh Trinh cục phái người hiệp trợ điều tra, mới cuối cùng cho hắn định rồi tội. Hắn cũng là không nghĩ tới cục cảnh sát còn có thể tra ra loại đồ vật này, vốn đang hồ nào muốn chống án, chờ nhân gia đem chứng cứ cùng nữ nhi bại vị hồn phách đặt tới trước mặt, liền im tiếng, chột dạ thật sự. Nông trang kia Nam Hải là rời nhà trốn đi chạy tới làm công, tính tình không tồi, bộ dáng cũng hảo. Nữ nhi coi trọng này Nam Hải, hắn cũng đau lòng nữ nhi cô đơn. Liền đem kia cách gian phân cho hắn trụ, tượng trưng tính mà thu chút tiền. Sau lại nam hải thân thể càng ngày càng kém hắn là không nghĩ tới. Nam hải tinh thần càng ngày càng không tốt, hắn cắn chặt rằng, nghĩ điên rồi liền điên rồi, cùng lắm thì về sau cùng nữ nhi hồn phách một khối dưỡng lên, ăn ngon uống tốt hầu hạ. Không nghĩ tới lúc này mới không đến một tháng, đã bị người cho phá, và đưa tới cục cảnh sát. Lại tiếp tục như vậy đi xuống, kia hải tử liền đã chết, ngươi có biết hay không? Đối mặt cảnh sát trách cứ. Nông trang chủ nhân rụt rụt cổ. Đối diện trầm hạ thanh âm, lại hỏi hắn, kia tôn hắc mộc thần tượng là từ đâu nhi tới? Nông trang chủ nhân đầy mặt mở mịt chi sắc, thần tượng. Ta không biết ta. Hắc mộc thần tượng là từ cách gian trên giường lục soát ra tới, hắn không biết, nhân viên công tác cũng chỉ có thể đi dò hỏi bệnh viện Nam Hải. Nam Hải kêu lý kiệt, trải qua trị liệu sắc mặt hảo rất nhiều, lại vẫn là hôn hôn độ đột, yêu cầu điều dưỡng. Hắn nghĩ không ra cách gian sự, nghe được hắc mộc thần tượng khi, lại hồi tưởng nói. Ngày đó ta đi ra ngoài ăn bữa sáng, có cái béo nam nhân biết ta rời nhà trốn đi, nói ta không hiếu thuận, cho ta tắt cái này thần tượng. Hắn nói đây là độ tội giáo thần, chỉ cần tín ngưỡng hắn là có thể thanh trừ trên người tội nghiệt. Thật đúng là kia mập mà a. Nông trang phụ cận đều là thôn trang, ngẫu nhiên mấy cái dao lộ sẽ có bán bữa sáng, xem ra làm tà giáo hai người liền ở nông trang chung quanh. Nhân viên công tác lập tức triển khai điều tra. Nông trang ra bên ngoài hai dặm mà cao ốc trùng mền, ma côn lung tung ăn cơm chiều. Nhìn thảnh thơi thảnh thơi nằm ở đồ an vặt đôi mập mạp, quả thực hận sắt không thành thép. Ngươi nói chúng ta cung thượng kia tổ tông lúc sau, như thế nào còn lướt qua càng kém. Ban đầu còn có thể tại hạ thành đánh cái công, an mặc không lo, hiện tại trực tiếp thành truy nã vào. Mỗi ngày loa ở cao ốc trùng mền, này khổ nhật tử khi nào là cái đầu A. Mập mạp híp mắt lắc lắc ngón trỏ, bị truy nã không sợ, chỉ cần tin thần ái thần, thần sẽ phù hộ chúng ta. Ma côn lập tức dựng chỉ thể, ta tin thần, nhưng là... Mập Mạc bắt khối chô cô lết nhét vào trong miệng, chấn ăn nói, tạm thời ăn chút khổ không phải sợ, tự cổ trí kim, có cái nào cự thương phú giả không phải từ người nghèo làm lên. Có vị kia tổ tông ở, làm giàu không thành vấn đề, hiện tại cái này thân phận đã có thể hù đến không ít người, chờ bàn sống thần tượng, có được thật bản lĩnh, nói không chừng còn có thể khống chế nhân vật nổi tiếng cự thương, trực tiếp đi hướng đỉnh cao nhân sinh. Mập Mạc biết ăn nói, nghe xong những lời này, Ma Côn cũng từ buồn bực trạng thái trung thoát ly ra tới. Cảm giác tốt đẹp ngày mai đang chờ bọn họ. Này đống cao ốc trùm mền là thôn chấn, ly thôn dân tụ tập địa phương có đoạn khoảng cách, 6 tầng lầu không cái xong, chủ đầu tư liền chạy. Bọn họ đồ phương tiện, chu lầu 3, bò không mệt lại có thể theo dõi, quỷ tổ tông còn lại là ở lầu 5, mỗi ngày cầm kia khối hắc ngọc thần tượng cân nhắc, nói là ở tu luyện. Trong khoảng thời gian này bọn họ phát ra đi không ít hắc một pho tượng, hy vọng có thể thu thập tín ngưỡng, trợ nàng giúp một tay. Nàng lợi hại bọn họ này, đó tiểu đệ mới có thể một bước lên trời. Như vậy mong đợi mà mong xong, Mập Mạp cùng Ma Côn vừa mới chuẩn bị ngủ, trên lầu đống nhiên truyền đến một trận thê lương tiếng thét chói tai, thanh âm rất thấm người, nhưng rất quen thuộc, là bọn họ vị kia tổ tông. Mập Mạp nghe được thanh âm sửng sốt, sợ hãi mà xô đẩy xô đẩy Ma Côn, "Ngươi đi lên nhìn xem." Ma Côn không đi, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh "Ngươi không phải rất tín nhiệm tổ tông sao, như thế nào không đi đâu?" Mập Mạp nuốt khẩu nước miếng kia hai ta một khối, mà côn gian nan gật đầu, tầng lầu không có mở điện, chỉ có trăng rằm thảm đạm quan mang, hai người hoảng sợ mà nắm tay đi ra ngoài, không hẹn mà cùng không bật đèn tin ống, tới rồi hàng hiên, hô hấp yên tĩnh một lát, đống nhiên bước chân vừa chuyển, tranh đoạt hướng dưới lầu buôn, mà côn trọng tải không lớn, bị mập mạp tẽ cái lảo đảo, lấy lại tinh thần lập tức truy đi xuống, ngươi như thế nào không đi lên, chạy cái gì? Mập mạp cũng không quay đầu lại, thanh âm đè thấp, vậy ngươi chạy cái gì? Ma Côn thấp thấp mắng một tiếng. Hai người đạt thành chung nhận thức, cũng chưa lại hẻ răng, liều mạng hướng lâu ngoại chạy. Tuy rằng chỉ vào quỷ tổ tông phát tài, nhưng người quỷ thù đồ đạo lý bọn họ vẫn là hiểu, vừa rồi thanh âm như vậy do người, không xảy ra việc gì thuyết minh quỷ tổ tông tinh thần không bình thường, bảo không chuẩn muốn đem bọn họ xé đi xé đi ăn. Vạn nhất xảy ra chuyện, vậy càng do người, ai cũng không thể bảo đảm trong lâu không có so nàng lợi hại hơn đồ vật. Vô luận như thế nào, bọn họ hai cái thái kê, túi b không thể lưu lại nơi này. Chạy đến lầu 1, mắt thấy hy vọng liền ở trước mắt, mập mạp cùng ma côn trong lòng bùng lỏng, đang chuẩn bị lao ra đi, không trang đại môn môn lương thượng, lại bỗng nhiên đảo điếu xuống dưới một con tóc dài nữ quỷ. Nữ quỷ giữa mày đen nhánh dặn nước, nứt đến màu xanh lá trên mặt đều là khe hở, đôi mắt bạch thảm thảm nhìn bọn hắn chằm chằm, không có trong mắt. Như vậy đột ngột đi xuống một điếu, thiếu chút nữa rơi đến bọn họ trên mặt. Mập mạp cùng ma côn thiếu chút nữa không hồn chết qua đi. Một trận phá tan phía chân trời thét chói hai lúc sau, vội vàng lại kẹ ra quần mà hướng trên lầu bò. Mà côn thanh âm phát run, vừa rồi cái kia, không phải ta tổ tông sao, nàng như thế nào thành như vậy. Mập mạp xuyên đến lợi hại, căn bản không rảnh đáp lại hắn, tâm nói tổ tông tuy rằng là cái nữ quỷ, nhưng bộ dáng cùng người không sai biệt lắm, không như vậy dọa người a Hai người vọt tới lầu ba, mập mạp mới nhớ tới, lôi kéo hắn liền hướng trong phòng hướng, nơi này không trang cửa sổ, chúng ta trực tiếp nhảy lầu đi. nói nói hắn cả người cứng đờ lên, hắn chảo này chỉ tay lại lãnh lại băng, còn nhỏ tiểu nhân căn bản là không có khả năng là ma côn. một cổ hàn ý nhảy thượng sau lưng, hắn hàm răng đánh run quay đầu lại, bất kỳ nhiên cùng một đôi trắng bệnh mắt đối thượng. kia hai mắt rán đến gần, thiếu chút nữa không dối đến trên mặt hắn, bởi vậy hắn có thể thấy nữ quỷ giữa mày hư thối đen nhánh, cùng với trên mặt tung hoành màu đen vết dạng, Mập mạp sợ tới mức thất thanh. câu thắng dục vọng vượt qua sở hữu, nghĩ dứt khoát bất cứ giá nào, hắn đôi mắt một bế dùng sức vùng thoát khỏi quỷ thủ hướng ngoài cửa sổ nhảy gió đêm gào thét hắn răng chắc đôn hậu mông rơi trên mặt đất áp suy sụt một sạt thảo bởi vì thổ chất mềm suốt, không phô xi mang hôi thế nhưng không ra đại sự cao ốc trùn mền lâu lắm không ai quản bên ngoài thảo đều là tùng cao mập mạp sắc mặt kinh hoàng đang chuẩn bị khập khiễm tránh thoát đục lô thoáng nhìn trong bụi cỏ một mặt màu trắng bong ráng hỏng mất đến suýt chút khóc ra tới còn có thể xuyên tường đột địa này con mẹ nó liền không công bằng chỉ anh đẩy ra bụi cỏ đánh cái tiểu hắt xì nhìn lên trước mắt lớn như vậy một đoàn run lên mập mạp mắt to chớp chớp mập mạp dương miệng sợ tới mức hừng hực dứt khoát nhắm mắt lại chờ cuối cùng quyết định qua vài giây cảm giác có ánh đèn ở trên mặt hoàng hắn mới đem đôi mắt mở một cái phùng thấy rõ trước người là cái mặc đồ trắng váy tiểu gia hỏa vẫn là cái quen mắt tiểu gia hỏa mập mạp bị nàng ánh đèn hoàng há miệng thở dốc đang chuẩn bị nói chuyện thấy rõ nàng tầm mắt mới hậu chi hậu giác phát hiện nàng không phải ở hoàng chính mình bên gái bỗng nhiên lạnh cam cam, mập mạp cứng đờ xoay người. Tia trương quen thuộc mặt quỷ xuất hiện ở bên cạnh hắn. A, hôn hậu tiếng thét chói tai phá tan phía chân trời, trong lâu cũng giao tương hô ứng vang lên một khắc thành. Chỉ anh lắc lắc đầu, tiểu lông mày dựng, ngại mắng một tiếng, hư quỷ quỷ, không chuẩn dọa người nga. Nữ quỷ không phản ứng nàng, cũng không tới gần nàng, mặt một gian nước, bắt lấy mập mạp liền phải hướng trong tác. Mập mạp thấy nàng kia mở ra nước đại mặt, quả thực giống đối tượng hấp động, bị dọa đến hồn vía lên mây. Thanh âm ngẹn ngào. Chỉ anh thấy nàng không nghe lời, miệng nhỏ một nhấp, ngưng trọng mà từ hiếm móc ra lá bùa đánh ra đi. Lá bùa sâu chuỗi thành xứng xích, mang theo giày đặc kim quang chạy về phía nữ quỷ, đuổi ở mập mạp bị cắn nuốt phía trước, đông nhiên vọt vào nàng dạn nước màu đen đại mặt. Nữ quỷ bị phụ triện thương đến, một phen ném ra mập mạp, phát ra một tiếng thống khổ tiêm gào. Nàng đau đến tê tâm liệt phế, tại chỗ đảo quanh, vỡ ra màu xanh lá làn da cũng chậm rãi hợp nhau tới mập mạp lúc này mới nhìn thấy này nữ quỷ chỉ tới một nửa cái hốt toàn bộ trực tiếp thiết xuống dưới kia một nửa không có tới hắn hoàn toàn dọa ngất xỉu đi trên lầu hàng nhạc khó khăn lắm dùng khóa hồn liên khóa trụ kia một nửa tác loạn nữ quỷ lược hiện cố hết sức sao lại thế này này quỷ cũng quá lợi hại đi ta này dây xích có thể khóa trụ ba cái bình thường tiểu quỷ đâu chờ tiểu gia hỏa phụ truyện đổi tới hắn mới tá điểm lực cả người nhẹ nhàng xuống dưới hai bên tới gần lúc sau nữ quỷ thân thể hợp hai là một chỉ anh bị hàng nhạc bế lên tới, vươn tay nhỏ đi phía trước xem xét, từ nàng trên cổ gỡ xuống màu đen thần tượng, chỉ anh xách lên đến xem, hàng nhạc kinh ngạc cực kỳ, lại là thứ này, chỉ anh đem thần tượng cất vào hiếm, nói thầm nói, người xấu phải cho ngu ngốc hạ thuật, nhưng là lực lượng quá cường đại, ngu ngốc không có thân thể, không chịu nổi, toàn bộ quỷ quỷ đều hư rồi. hàng nhạc bừng tỉnh nói, trách không được nữ quỷ lợi hại như vậy, thoạt nhìn giống mất khống chế, nữ quỷ khoảng thời gian trước còn rất cơ linh có thể đi theo mập mạp cùng ma côn cùng nhau gặp người, hiện giờ đã toàn bộ ngốc rớt, vô pháp hỏi lại ra cái gì hưu dụng tin tức. Chỉ anh đương trường đem nàng siêu độ rớt, mập mạp cùng ma côn tắc bị mang về Linh Trinh Cục. Tiểu gia hỏa tuổi không lớn, gia trưởng bên kia vẫn luôn ở gọi điện thoại thúc giục, Linh Trinh Cục không làm cho nàng thêm ca đêm, liền trước phái tay lái nàng đưa về nhà. Toàn gia đều chờ nàng, mới vừa một hồi đi, cứu nãi nãi liền đau lòng mà đem nàng ôm lên, ngoan ngoãn đù. Như vậy tiểu nhân hài tử đều làm công tắc đến bây giờ, sao lại thế này? Tiểu hài tử nên chơi chơi đùa chơi, thượng cái gì đồ bỏ ban. Chi triệt liếc hướng bên cạnh một tường cờ thưởng. Nay kỳ có cao đạo đưa lại đây, cũng cảnh sát, còn có mặt khác, thêm lên đến có 5-6 mặt, mụ nội nó lấy ra tới, đặc biệt cấp quải đến phòng khách nhất thấy được địa phương, sợ người khác nhìn không thấy. Hiện tại nhà hắn mãn tưởng trừ ma vệ đạo giúp đỡ chính nghĩa anh dụng không sợ, so nhất hồng gia đình còn hồng. Nhân ra đi học đều là anh hùng con cái hưởng thụ phúc lợi, hắn mỗi còn tuổi nhỏ liền chính mình thành anh hùng, quả thực toàn tự động ngồi hỏa tiện giữa hoa. chỉ anh cảm thấy đi làm không có ca ca nói như vậy khổ bức, nghe xong mãi mãi nói, đầu nhỏ xoay chuyển, đi theo suy một ra ba. Thượng cái gì đồ bỏ học u. Đại gia bị chọc cười, cứu mãi mãi cười xong, cũng không nhắc lại không cho nàng đi làm sự. Lần trước chi anh cấp ca ca mấy quyển thư, gần một tháng qua đi, hắn thế nhưng thật đúng là gặm xong rồi một quyển kia mấy quyển là huyền học thông thức, hắn xem xong một quyển, nhìn nhìn lại dư lại, cảm thấy con đường phía trước gian khổ, quả thực đầu đại, vì thế ngắn gọn mà cùng muội muội đưa ra chính mình tố cầu. ngươi ca liền muốn học trảo quỷ vẽ bừa, có thể phòng thân cái loại này, ngươi xem làm đi. ác, chí anh chậm rãi khấu khấu sọ so não, cuối cùng cho hắn một cái hơi mỏng quyển sách, phụ kiện là vật dẫn, yêu cầu phong ấn nguyên khí mới có thể sử dụng. ca ca nếu là tưởng vẽ bừa, đến trước tu luyện nga. nói xong tiểu gia hỏa liếm liếm môi không hề răng. nàng cái gì cũng biết, cho nên cấp ca xem cũng là các phương diện huyền học thông thức, nhưng là không nghĩ tới ca quá ngu ngốc, một quyển thông thức liền dùng một tháng, hiện tại chỉ có thể cho hắn giảm lượng. thật là cái ngu ngốc ca u. Chi Triệt còn ở vào đống nhiên nhẹ nhàng xuống dưới sung sướng chung, không biết chính mình lại bị muội muội bẩn thỉu, hắn bắt được quyển sách liền chui vào phòng ngủ, còn phóng lời nói qua không bao lâu khiến cho nàng nhìn một cái chính mình tiềm lực. Chi Anh nhìn theo hắn đi vào, còn tuổi nhỏ liền học được trầm mạc Lắc đầu thở phào, nàng quên mất ngu ngốc ca ca, cộp cộp cộp chạy đến trên sofa một toa, bắt đầu xem ạ niệm phiến. Chính xem xuất thần, di động tích tích tích vang lên tới. Chí anh tuổi tiểu, rất ít có người trực tiếp liên hệ nàng, nghe thấy thanh âm, nàng tò mò lấy ra di động, phát hiện là lý sản xuất. Lý sản xuất, toàn thế giới lợi hại nhất tiểu đại sư, gần nhất hay không bởi vì quá mức nhàn dỗi cảm thấy nhàm chán. Chí anh méo mó đầu, cho hắn hồi phục điều giọng nói, không có Nga. Anh anh mới vừa bắt chỉ quỷ quỷ, còn cứu hai cái xuẩn chứng đâu? Lý sản xuất lập tức sửa miệng. Tiểu đại sư thật là người mỹ thiện tâm, tích hạ nhiều như vậy công đức, thật đáng mừng à? Kia ngài có hay không hứng thú lại hỗ trợ giải quyết cái phiền toái? Lại nói tiếp vẫn là người quân đâu? Không biết vì cái gì, xem Lý sản xuất nói chuyện, tổng cảm thấy chính mình là đại nhân. Chí anh che miệng nhi cười trộm, lại ôm lấy di động ho khan một tiếng, làm chính mình tiểu nại âm trở nên trầm ổn. Ai nha? Lý sản xuất. Đinh giáo thủ à, hắn gần nhất đào mùa đâu, đào ra sự, tìm tới ta làm liên hệ một chút ngài. Chí anh ác một tiếng, chừng lớn lưu viên mắt, anh anh ở trên TV nhìn đến đinh ra ra. Lý sản xuất, ai đối, chính là cái kia khảo cổ tiết mục, không phải tưởng sửa cũ thành mới phân kỳ bá, cắt một kỳ bá một kỳ sao. Ai có thể nghĩ đến vừa vặn liền xảy ra vấn đề đâu. Lý sản xuất, kia ngài có thời gian có thể tới sao. trí anh điểm điểm đầu, có thể nha. Lý sản xuất được đến hứa hẹn lại đem nàng hảo một đốn khen, mới chạy nhanh đem tin tức tốt này báo cho đinh giáo thụ. Chí anh chuyển khẩu nói cho người nhà. Cứu nãi nãi không nghĩ tới cháu gái nhi vừa mới nghỉ ngơi không bao lâu, liền lại có chuyện tìm tới môn, có điểm không vui, kêu cái gì huyền học giới liền không ai sao. Như thế nào vừa ra sự liền đều tìm anh anh, tiểu gia hỏa bao lớn điểm một cái, cả ngày chạy tới chạy lui. Chí anh vốn đang mỹ tư tư, nghĩ lại có thể không cần đi nhà trẻ, nghe xong chạy nhanh lắc lắc đầu, anh anh muốn tích lũy công đức lũ một chút đều không mệt, cứu nãi nại ngay xong, chửi thầm lão đạo sĩ tổng cộng mới dưỡng nàng không mấy năm, hiện tại làm cái nãi hoa hoa cả ngày vì hắn buôn ba, không biết xấu hổ không. Nhưng nàng biết tiểu gia hỏa nhớ thương lão đạo sĩ, cũng liền không ở trước mặt nói này đó, chỉ lắc đầu thở dài, hát tâm can đổ vật ta. Tiểu gia hỏa trên cổ tay kim quang loé loé, xúc thành một đường, muốn đi vào giấc ngủ khi đã là 9 giờ rưỡi, chỉ ánh ánh mắt lưu luyến không rời dính ở trên tivi, nhiệm tư tuệ quyết đoán đem nàng uống khai trở lại phòng ngủ tiểu gia hỏa còn chiều mặt sau thăm dò nhiễm tư tuệ bật cười đem nàng đặt ở trên giường gõ gõ sọ não không đều nói đạo sĩ thanh tâm quả dục sao anh anh như thế nào lại thích ăn lại hái xem ạ niềm phiến một chút đều không giống đạo quan gia tới bảo bảo chỉ anh tay nhỏ sờ sơ đầu ánh mở nhạt ánh đèn nói năng hùng hồn đẩy lý lê nói nhân sinh trên đời ăn ăn uống uống các đạo sĩ thanh tâm quả dục còn không có anh anh lợi hại đâu nhiễm tư tuệ đều vui vẻ Không biết tiểu gia hỏa từ chỗ nào học được nói, bất quá nàng lời này giống như cũng không tặt xấu. Mở nhạt ánh đèn sáng lên, Chí Anh thay liền thể óc ngủ, xúc tiến trong ổ chăn. Nàng lộ ra non nửa khuôn mặt nhìn mụ mụ, mắt to chớp chớp, thật dài lông mi giống con bướm. Nhiễm Tư Tuệ cười cười, bắt đầu cho nàng kể chuyện xưa. Dàng đến nàng buồn ngủ, phát ra tinh tế tiếng hít thở, mới vô vô nàng nộn đậu hủ giường như khuôn mặt nhỏ, đóng lại đèn đi ra ngoài. Đinh giáo thụ bên kia được đến tin tức, do hỏi địa chỉ Nói phái người tới đón Cứu Nguyên Lương lại nói không cần Ngày hôm sau trực tiếp phái tài xế bảo tiêu đi theo qua đi Liệu lý xong rồi vừa vặn đem tiểu gia hỏa tiếp trở về Cũng không chậm trễ cái gì kia phiến khảo cổ mà ở tỉnh bên vùng ngoại thành Ly hạ thành không xa Mấy cái giờ liền đến Đinh giáo thủ sớm tại nơi này chờ Thấy phố trương cực đại siêu xe Liền biết tiểu gia hỏa tới rồi lãnh nhân viên công tắc qua đi tiếp nàng Cửa xe mở ra Chí anh đỡ cửa xe đi xuống Nhìn thấy hắn ở chỗ này. Mắt to một loan, ngọt ngào mà hô một tiếng, đinh ra ra. Tiểu gia hỏa cười, quả thực làm nhân tâm đều hóa. Đinh giáo thủ cười tủm tỉm đáp ứng, sờ sờ trong túi tiền lẻ, nghị trước mang nàng đi mua cái đường ăn. Giữ lại nhân viên công tác còn lại là hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ lớn như vậy phô trương liền chờ cái tiểu minh tinh, tới sửa kịch bản cứu chẳng sao. Tiểu gia hỏa là rất ngoan ngoan đáng yêu, làm người tưởng trộm. Nhưng theo chân bọn họ này khảo cổ tiết mục phong cách có điểm không đúng a. 67 Thấn Giang Đồ Phát, canh một, khảo cổ mà trung quanh một mảnh hoang vắng, cách gần nhất chính là mấy cái hẻo lánh thôn trang, bất quá gần nhất bởi vì đài truyền hình ở chỗ này trụ tiết mục, thật nhiều người tới xem náo nhiệt, thuận tiện đưa tới không ít người bán rong cưới xe lại đây kiếm khoản thu nhập thêm. Đinh Vĩnh Xuân nắm chỉ anh tới rồi chiếc xe ba bánh trước, làm nàng chọn điểm đồ ăn vặt, lấy tiền cái kẹp thanh toán trướng, mới nắm nàng trở về đi. Thuận tiện cùng nàng nói lên khảo cổ mà việc lạ. Bọn họ tại đây khối địa đào rất nhiều thiên. Vốn dĩ vẫn luôn không tiến triển, sau lại đào thâm, trực tiếp kiểm tra đo lường đến một tôn quan tài. Quan tài chôn sâu trên mặt đất, không có bất luận cái gì mộ thất, trung quanh đều là thổ. Nhân viên công tác đều cảm thấy kỳ quái. Nay khối mổ chung quanh đều là đại mộ, dựa theo sắp hàng bố cục, cùng với vài vị giáo thụ phân tích, nơi này vốn nên cũng phân bố ngang nhau quy cách đại mộ, nhưng hiện tại chỉ sờ đến một tôn quan tài, thật sự có chút ngoài dự đoán. Mọi người đều đoán trong quan tài khả năng có cái gì huyền cơ. Lập tức liền chuẩn bị ổn thỏa, muốn đem này khối thổ địa đào khai, nhưng không nghĩ tới nhân viên công tác mới vừa đem thổ quét khai, lộ một góc quan tài, còn không có tới kịp khai quan đâu. Đào thổ mấy người kia liền hôn mê bất tỉnh. Đến bây giờ còn không có tỉnh. Hơn nữa đã tắt thở. Đưa đến bệnh viện đều nói người đã chết, vô pháp cứu, nhưng ngày đó ban ngày ban mặt, bọn họ đều ở bên cạnh nhìn. Nhóm người này trừ bỏ đào thổ cũng không làm gì a, Có lẽ là phạm vào quỷ thần. Sự tình quá kỳ quạc trừ bỏ cái này lý do giống như cũng tìm không ra mặt khác giải thích. Đinh giáo thụ lại nhại giảng, chí anh sẽ mở một bao không ăn qua kẹo nổ đảo tiến trong miệng. Chờ kia đôi đường nhảy dựng lên thời điểm, mắt to trừng, hai má đều cổ lên. Nhưng vô luận nàng đem hai má cổ bao lớn, nhường ra không gian nhiều có dư, kia đôi đường đều vẫn luôn ở nhảy. Hai phút qua đi, chúng nó mới ngừng nghỉ xuống dưới, ở trong miệng hóa thành nế ẩm vị ngọt nhi. Chí anh liếm liếm đầu lưỡi, miệng tê dại, đen lúng liếng mắt to lộ ra khiếp sợ cùng mở mịt Đinh Vĩnh Xuân túi đầu thấy tiểu gia hỏa trừng mắt mắt to, giống như ở khiếp sợ cái gì, sầu lo mà nói, anh anh cũng cảm thấy kỳ quái đi, Đinh ra ra làm khảo cổ nhiều năm như vậy, việc lạ nhi gặp được quá, nhưng chưa từng như vậy kỳ quái. Chỉ anh tay nhỏ nắm lấy giấy gói kẹo bao, khẩn trương hề hề mà ngẩn khuôn mặt nhỏ, Đinh ra ra, đường đường nhóm ở anh anh trong miệng này đâu, nhưng chúng nó hẳn là không phải sống ngạch. Đinh giáo thủ cũng náo không rõ những cái đó đường vì cái gì nhảy, nhưng hắn có thể xác định khẳng định không phải sống. Vì thế an ủi nàng đó là món đồ chơi đường, có thể ăn lại có thể chơi, làm nàng yên tâm ăn. Chỉ anh cái hiểu cái không địa điểm điểm đầu, đem cái này thần kỳ đường nhét vào hiếm, chuẩn bị mang về cấp ca ca ăn. Tiểu gia hỏa vội vàng ăn đường, tám phần không đem hắn nói nghe đi vào, đinh giáo thụ đang chuẩn bị cùng nàng nói tiếp một lần. Tiểu gia hỏa lại cái hảo nghiêng có yếm ngẩn khuôn mặt nhỏ, đinh gia ra, ra yên tâm, giao cho anh anh liền không thành vấn đề lạ chúng ta đi xem đi. Đinh giáo thụ sử suốt, liên thanh ứng hảo. Quay chụp đã tạm dừng, đinh giáo thủ càng tới gần kia phiến hoàng thổ mà, liền càng là đầy mặt ưu sầu. Xảy ra chuyện kia mấy cái có hắn học sinh, vốn dĩ bị hắn mang theo thượng tiết mục còn rất cao hứng, đặc biệt nói cho người nhà, ai biết trên đường ra loại sự tình này. Nếu là người cứu không trở lại, kia hắn thật không biết muốn như thế nào cho phải. Hắn trước mang theo tiểu gia hỏa đi nhìn ra sự mấy người kia. Chỉ anh bị hắn lánh, vừa đến trước mặt cơ bản liền xác định, sốc lên mấy cái thúc thúc mí mắt nhìn xem, cùng đinh giáo thủ nói. Bọn họ hồn phách không thấy lại hẳn là bị người xả đi ra ngoài. Bị người xả đi ra ngoài. Đinh giáo thụ sửng sốt, nghĩ vậy sự kiện hẳn là không đơn giản. Hoa dâm mày thật sâu ninh lên, kia hiện tại làm sao bây giờ, thúc thúc nhóm còn có thể cứu chưa sao? Chí anh nhưng thật ra không có hiện ra nửa điểm khó xử. Điểm điểm đầu nói, chỉ cần tìm được thúc thúc nhóm hồn phách, bọn họ là có thể tỉnh. Bất quá nếu là rời đi 7 ngày, hồn phách sẽ không bao giờ nữa có thể trở lại trong thân thể. Đinh giáo thụ nghe vậy trong lòng căng thẳng. Những người này xảy ra chuyện lúc sau, lại là đưa bệnh viện lại là trở về kéo, khoảng cách xảy ra chuyện thời điểm, đã qua đi 3 ngày. Chiếu tiểu gia hòa nói, bốn ngày trong vòng nếu là tìm không trở về hồn phách, liền lại không thể sống lại. Hắn không dám chậm trễ, cảm thấy vấn đề vẫn là ra ở khảo cổ mà, liền vội vội vàng vàng mang theo nàng trở về. Kiểm tra đo lường ra quan tài địa phương đã bị đảo cái thật sâu hố to, bên ngoài dùng cảnh rơi tuyến ngăn đón, ai cũng vào không được xảy ra chuyện lúc sau, liền nhân viên công tác đều không hướng bên này, sợ treo chọc thượng cái gì. Đinh giáo thụ đứng ở cảnh giới tuyến bên ngoài, sắc mặt do dự, có thể đi vào sao. Chỉ anh xa xa là có thể thấy hô hắc ý, chẳng hề để ý mà nói, đương nhiên có thể làm, đinh ra ra yên tâm, anh anh nhưng lợi hại đâu. Rõ ràng là như vậy khẩn trương thời điểm, đinh giáo thụ lại không khỏi bị nàng chọc cười, cười xong nhìn về phía hô sâu, hơi chút cho chính mình làm cái tâm lý xây dựng, nắm nàng đi vào. Bên cạnh nhân viên công tắc mắt đều chừng lớn, vội vàng lại đây cản hắn, đinh giáo thụ, ngài cũng không thể tùy tiện vào đi à, vạn nhất thật xảy ra chuyện, làm chúng ta như thế nào cùng trường học cùng ngài người nhà giao đãi. Đinh giáo thụ lúc trước tham dự thám hiểm thu, biết những cái đó nội tình, cũng biết tiểu gia hỏa trong khoảng thời gian này tới giải quyết rất nhiều khó giải quyết sự tình. Hắn đối tiểu gia hỏa là tín nhiệm, hùng chi vô luận như thế nào, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng nàng. Hắn thở dài, các ngươi yên tâm đi. Lần này sự anh anh khẳng định có thể giải quyết. huống hồ liền tính anh anh không có tới, ta cũng không có khả năng ngồi xem mặc kệ, các ngươi vô pháp cùng nhà ta người giao đái, mấy người này cứu không trở lại, ta cũng vô pháp theo chân bọn họ người nhà giao đái, có hai cái vẫn là ta học sinh đâu. Nói vây vây tay, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem. chí anh ở bên cạnh nhìn, mèo mau đầu, không biết những cái đó nhân viên công tắc vì cái gì một bộ sinh ly tử biệt bộ dáng, rõ ràng không có gì nguy hiểm à. Nơi này phương đảo gồ ghề lồi lõm, lướt qua cảnh giới tuyến đi vào, đinh giáo thụ nắm tiểu gia hỏa, đi được có chút cố hết sức, ngược lại tiểu gia hỏa sam trụ hắn, giống cái tiểu quả trượng. Rất nhiều lần hắn đều lo lắng cho mình đem tiểu gia hỏa xà đến, không nghĩ tới nàng đều vững vàng đỡ lấy hắn, sức lực còn rất đại. chỉ anh lắc lắc đầu, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, đinh ra ra dương thọ còn có thật nhiều năm, muốn rèn luyện thân thể nha. Đinh giáo thụ dừng lại nghỉ ngơi, cười khổ một tiếng, anh anh nói rất đúng. Ra ra là rất nhiều năm không hạ đồng ruộng, thân thể không quá hành, bất thời giờ còn phải rèn luyện lên. Đến tới gần quan tài hố to khi, chừng một mét bao sâu, hắn càng không thể đi xuống. Chỉ anh căn bản không muốn cho hắn đi xuống, vỗ vỗ tiểu độ ngực làm hắn trở, liền một người tới rồi hố biên. Nàng thăm dò nhìn xem thật sâu hố to, ngồi xổm xuống thân cẳng chân nhi đi xuống tìm tòi, hai chỉ tay nhỏ bắt lấy hố to bên cạnh, liền lảo đảo lắc lư treo ở hố biên, ly phía dưới còn có nửa thước khoảng cách. Đinh giáo thụ xem trong lòng run sợ, đang chuẩn bị kéo nàng một phen, tiểu gia hỏa thân mình một thân, chậm gì gì buông ra tay, bình yên vô sự mà rơi xuống đi. Đi xuống rơi xuống chính là quan tài, bên cạnh chỉ trừ không đến nửa thức đất trống, chỉ anh thân mình tiểu, liền đạp lên mặt trên. Đinh giáo thụ vẫn là lo lắng, tham dò ra bên ngoài nhìn xung quanh, chuẩn bị kêu vài người lại đây. Kết quả xuống chút nữa xem thời điểm, cấp ngây ngẩn cả người. Tiểu gia hỏa chính công hạ thân tử, muốn đem quan tài cái nhi cấp nhất lên tới bọn họ làm khảo cổ này hành gặp phải loại này lao đông tây đều đến ngàn tiểu tâm vạn cẩn thận đinh giáo thụ thấy thế theo bản năng muốn tiêu trụ nàng nhớ tới kia mấy cái mệnh cùng mấy ngày nay cổ quái sự tình lại chạy nhanh đình chỉ hắn dặn dò anh anh ngươi cẩn thận một chút có thể nhấc lên tới không thể chí anh dùng sức nâng buồn đầu ử một tiếng khuôn mặt nhỏ thượng nẹn ra mồ hôi quan tải cái quá trầm liền tính còn có một cổ lực lượng ở lôi kéo nàng hồn phách tưởng đem nàng kéo ra ngoài chí anh sinh khí Chân nhỏ hướng trên mặt đất một dậm, nửa nâng quan tài cái lại mắng một tiếng, đổ tuổi, không chuẩn chạm vào anh anh. Nang thanh em rơi xuống, kia cổ sẽ rách lực lượng liền không có, như là lặng lẽ ẩn nút lên. Chỉ anh thở phì phì mà đem quan tài cái ném đi ở một bên. Đinh giáo thủ ánh mắt vừa động, thiếu chút nữa đau lòng lấy máu, nhưng mà vô tâm đau bao lâu, hắn đã bị trong quan tài đổ vật hấp dẫn chủ ánh mắt, sắc mặt trắng bệnh. Trong quan tài thế nhưng cất giấu một khối nữ thi, nữ thi thi thể hoàn chỉnh. Trên người cái theo hoa tràn quan tài cuối cùng, lộ ra một đôi nhọn nhọn ba tấc kim liên màu đỏ dày nhỏ. Để cho hắn trong lòng buồn trồn chính là, nữ thi làn da đều còn hoàn hảo, khuôn mặt phiếm hơi thanh, thật dài răng nanh từ trong miệng dò ra tới, gò má thượng thậm chí còn lao hai luồng hồng phấn mặt. Trình cổ thi thể rất sống động, làm người không chút nghi ngờ dây tiếp theo nàng sẽ tỉnh lại. Trường hợp này quá dò người, đinh giáo thụ nhìn chị anh, cảm thấy nàng tựa như một con gầy yếu tiểu con kiến, vội vàng kêu nàng, anh anh có thể ứng phó được không? Chỉ anh hướng hắn lúc lắc tay nhỏ, ra ra yên tâm lạc, đồ tồi không dám hại anh anh, có anh anh ở chỗ này, nàng cũng không dám hại người khác lạc. Bị nàng an ủi, đinh giáo thụ hơi chút buông điểm tâm. Hố sâu đào ra lúc sau, hắn cũng là lần đầu tiên gần gũi lại đây, đợi vài phút, quả nhiên không thấy được tiểu gia hỏa xẻ ra chuyện, hắn liền đem tay vói vào hố, cầm chút thổ xem xét. Nay thổ cùng bên ngoài hoàng thổ không giống nhau, có chút phím hắc, còn mang theo khí. Đinh giáo thụ cơ hồ là lập tức liền phát hiện vấn đề. Cùng bên ngoài mềm xốp thổ chất không giống nhau, loại này thổ địa keo chất dính tính cùng độ pH cực độ không cân bằng, căn bản không lớn sẽ nảy sinh kiến trùng vi khuẩn, thi thể đương nhiên cũng liền sẽ không thối giữa, chắc không được nữ thi như vậy hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh về hoàn chỉnh, nàng như thế nào còn trường răng nanh đâu. Đinh giáo thụ trong lòng đánh sợ, thấy tiểu gia hỏa rũi tay tường sở, đồng tử co rụt lại gọi lại nàng, đừng chạm vào. Chỉ anh bị nữ thi hấp dẫn lực chú ý. Nghe thấy thanh âm, lúc này mới nhớ tới hắn, khấu khấu sọ náo nại thanh nói, đinh ra ra không cần lo lắng, anh anh tìm xem thúc thúc nhóm hôn phách, thực mau trở về tới Nga. Trở về. Đinh giáo thụ sờ không được đầu óc, đang chuẩn bị hỏi khi, liền thấy tiểu ra hỏa một sờ nữ thi, ngay sau đó mềm mụt mà ngã xuống. Vừa rồi không chú ý, nguyên lai nàng đã sớm cấp nữ sắc chết thượng dán lá bừa, lúc này nàng hôn mê, hắn cũng không xảy ra việc gì. Đinh giáo thụ lập tức luôn uống, liền thanh gọi người lại đây. Chí anh mở mắt ra, lắc lắc đầu, cảm thấy đầu có điểm trọng, lại hướng trên mặt đất vừa thấy, nhìn đến hảo cao khoảng cách, khiếp sợ. Nàng đi rồi hai bước, còn có điểm đầu váng mắt hoa, miệng nhỏ một bẹp, bắt đầu nhỏ giọng nói thầm, hảo cao, anh anh cũng cao, qua cao. Nàng hôn phách không biết bám vào ai trên người, ăn mặc kỳ quay váy, trong tay còn méo một cái khăn. Chí anh méo mó đầu, đem khăn treo ở bên cạnh đại cây buồn hoa thượng, phát hiện chính mình nhẹ nhàng là có thể treo lên đi, liền chân đều không cần điểm, đôi mắt trừng. Như là thấy quỷ Nàng đứng ở một chỗ cổ hương cổ sắc dưới mái hiên Bên cạnh chính là một gian nhà ở Trong phòng có người thấp giọng khóc thút thít Không qua khi nào Trong phòng truyền ra một tiếng kêu to Hồng hồng Chí anh đôi mắt chiều bên cạnh quay tròn đi dạo Không hề răng Nàng đang muốn đi tìm xem những cái đó thúc thúc hồn phách Sau lưng môn loảng xoảng một tiếng hai, Có cái không kiên nhận thanh âm chuyển tới Gọi người đó Không nghe thấy Chí anh cuối cùng ý thức được nàng ở cùng chính mình nói chuyện Nàng chậm gì gì xoay người phát hiện chính mình có thể nhìn thẳng cái này tiểu tỷ tỷ ngạc nhiên mà ngốc một chút nữ hài nhíu mày nhìn nàng một cái cầm khăn ở nàng trước mặt vây vây choáng váng tiểu thư tâm tình không tốt giọng nói ách mau đi phòng bếp muốn chén trẻ hạt sen lại đây thấy nàng bất động vẫn là ngốc ngốc nữ hài lạnh lùng nói mau đi chí anh dựng thẳng lên lông mày lại nhuễn thanh cùng nàng nói phát giận là không đúng nha tiểu tỷ tỷ phát giận sẽ lao thực mau nữ hài thấy nàng một cái thô sử nha hoàn cũng dám tranh luận Đôi mắt trừng, trách mắng, nói cái gì đâu, còn không mau đi. Chí anh thấy nàng hung chính mình, thở phì phì mà cổ cổ má, xoay người liền đi, còn không quên phóng một câu tàn nhẫn lời nói, anh anh chán ghét ngươi. Nàng một cái thô xử nha hoàng như vậy tiêu ngạo, nữ hài nhi đều ngây ngẩn cả người, lại tức lại ngốc mà trở về đi, anh cái gì anh đâu, điên rồi đi. Chí anh sau khi ra ngoài, cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng hẳn là bám vào người đến một cái đại nhân trên người. Nghĩ đến đây. Nàng rũ xuống đầu nhìn chính mình tay cùng chân, ngạc nhiên mà trừng mắt nhìn trừng mắt, trải qua một gốc cây hồng diệp thụ khi, nâng lên tay nhẹ nhàng liền nắm một mảnh lá cây. Anh anh có thể đánh một trăm ca Chí anh chắc chắn mà nói thầm một câu, cái mũi người ngửi, nghe thấy một cổ mùi hương nhi, liền theo qua đi. Ly mùi hương nhi càng gần, người liền càng nhiều, một đám người bật việc. Chí anh đi đến phòng bếp bên ngoài, nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng biết đều là giả, vẫn là phạm thèm. Không ai quản nàng, nàng trần chờ một chút. Trực tiếp đi vào phòng bếp. Phòng bếp trên bàn bãi mới vừa gỡ xuống tới vị hấp, vị hấp là thơm ngào ngạt điểm tâm, chỉ anh đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn điểm tâm, miệng nhỏ chép chép, cắn xuống tay đầu ngón tay. Làm gì đâu, tránh ra tránh ra. Trong phòng bếp người ngại cái này viên mặt tiểu nha hoàn vướng bận, đuổi một chút, chờ thấy rõ nàng mặt, buồn bực nói, này không phải hồng hồng sao, ngẩn người làm gì đâu, mau đem tiểu thư điểm tâm đưa qua đi, đừng làm cho nàng sốt ruột chờ. Nói đem điểm tâm bỏ vào mâm, hướng nàng trong tay một đặt thúc dục nàng đi ra ngoài. Chí Anh hậu tri hậu giác nhớ tới, bổ sung nói, tiểu thư muốn ăn chè hạt sen. Phòng bếp người một phép chán, lại đem chè hạt sen đưa cho nàng. Chí Anh phùng hai dạng đồ vật rời đi phòng bếp, đi ra ngoài một đoạn, thấy bên đường có bàn đá ghế đá, mắt to sáng ngời, qua đi ngồi xuống, đem điểm tâm ăn cái sạch sẽ. Ăn xong trong miệng khô cằn, còn đem chè hạt sen cấp uống lên. Hảo hảo ăn ngạch. Chí Anh liếm liếm khóe miệng, vươn bụng đứng dậy lúc này mới nhớ tới trong phòng bếp giống như có người không thích hợp hẳn là bị cuốn tiến vào hồn phách vừa rồi lực chú ý đều ở an thượng Chí anh trột dạ mà sờ sờ bụng đang chuẩn bị đi phòng bếp thoáng nhìn lay động bùi cỏ dừng một chút nói ngoan ngoãn ra tới nga anh anh đều nhìn đến ngươi. bị nang chọc phá bùi cỏ bỗng nhiên ngó lên từ bên trong chui ra cái khẩn trương hề hề đại hán Chí anh nhận ra hắn bớt lo mà thở phào anh anh đang chuẩn bị đi tìm người đâu nhậm nhạc sơn nghe thấy lời này lập tức sửng sốt Tìm ta. Chí anh điểm điểm đầu, thúc thúc yên tâm, anh anh sẽ mang ngươi đi ra ngoài, Đinh gia gia cũng ở bên ngoài chờ các ngươi. Nhậm Nhạc Sơn đầu tiên là cao hứng, lại sau đó rất kỳ quái, buồn bực mà nhìn chằm chằm nàng nhìn liếc mắt một cái, tâm nói hẳn là không thành vấn đề a, như thế nào nói chuyện cùng cái ngốc tử dường như. Hắn thử hỏi, Đinh gia gia? Chí anh méo mó đầu, chính là Đinh giáo thụ nha, hắn nhưng lợi hại đâu, ngươi không quen biết hắn sao? Nhậm Nhạc Sơn thấy nàng chật tự rõ ràng, Chính là có vẻ có điểm lốc, càng buồn bực, đương nhiên nhận thức, hắn là ta đạo sư, ta đi theo hắn đọc bác. Đánh bạc. Chí anh chừng mắt nhìn chừng mắt, ngay sau đó ngưng trọng mà lắc đầu, vẻ mặt ngươi không cần vu ham hắn, đinh ra ra nhưng hảo, hắn mới không đánh bạc đâu. Nhậm nhạc Sơn không nghĩ tới nàng như vậy không thưởng thức, quả thực giờ khóc dở cười, không không không, ta là hắn học sinh. Chí anh chớp trước mắt, cuối cùng nghe minh bạch, nàng thấy nơi này chỉ có đại hắn một người, hỏi. Thúc thúc biết những người khác hồn phách ở nơi nào sao. Những người khác. Nhậm nhạc sơn sửng sốt một chút. Hắn ngày đó đào khai quan tài lúc sau trực tiếp hôn mê bất tỉnh, lại trận mắt liền đến cái này địa phương, trung gian đại ở phòng bếp bị người sai xử, vẫn luôn sờ không rõ ràng lắm đây là ở nơi nào. Bất quá mỗi quá một đoạn thời gian, nơi này tình cảnh liền sẽ tái hiện một lần. Đồng dạng người, đồng dạng lời nói, đồng dạng sự tình, hán yên lặng đếm, đã lặp lại ba lần. Đây là lần thứ tư. Vốn dĩ hắn cho rằng còn muốn tiếp tục lặp lại, kết quả lần này, cái này Têu hồng hồng thô sử nha hoàn xuất hiện rõ ràng bất đồng. Nàng không riêng ở phòng bếp đã phát lâu như vậy ngốc, ra tới lúc sau, còn trực tiếp đại nghiệt không chính gốc đem chủ ra đổ vật ăn. Nhậm nhạc sơn vốn dĩ nên cao hứng, nhưng hắn nhìn trước mặt cái này thiên chân vô tội nha hoàn, một lòng không khỏi truy đến đáy cốc. Hắn ý đổ giấy ruộng, trừ bỏ ngươi ở ngoài, đinh giáo thủ còn thỉnh những người khác sao. Chí anh lắc lắc đầu, tự hào mà nói, không có Nga. Anh anh một người là có thể mang các ngươi đi ra ngoài. Nhậm nhạc sơn từ bỏ giấy rùa. Kế tiếp trải qua bắt chuyện, hắn mới biết được mấy ngày trước cùng hắn cùng nhau đào hố nhân viên công tác cùng học sinh đều hôn mê, hôn phách đi vào cái này nữ quỷ chấp niệm, hoặc là lại có thể xưng là vực. Vực. Chí anh điểm điểm đầu, đối Nga, quỷ quỷ nhóm nếu là chấp niệm rất sâu, thời gian dài, tiêu đoạn chấp nghiệm liền sẽ biến thành ảo cảnh. Lợi hại hơn quỷ quỷ, ảo cảnh có thể trở thành sự thật đâu, tựa như nơi này. Nàng liếm liếm môi, nhớ mại không quên, tựa như vừa rồi những cái đó ăn ngon. Nhậm nhạc sơn lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Chí anh không biết hắn suy nghĩ cái gì, tiếp tục phổ cập khoa học, bất quá cái này quỷ quỷ cũng không có đặc biệt lợi hại, nàng vực còn không thể ảnh hưởng đến bên ngoài. Lớn như vậy cô nương nói như vậy ấu chi nói, như thế nào nghe như thế nào kỳ quái, nhưng mà bị nàng phổ cập khoa học một phen. Nhậm nhạc sơn cũng biết cô nương này so với chính mình cường một chút, không thể không căng ra đầu cùng nàng giao lưu kia đợi khi tìm được những người khác lúc sau, chúng ta hẳn là như thế nào đi ra ngoài. Chỉ anh nhẹ nhàng nói, tìm được quỷ quỷ, anh anh là có thể mang các người đi ra ngoài. nhậm nhạc sơn lung ta lung túng ngật đầu, sợ chọc đến nàng đau điểm, cũng không dám hỏi thân phận tuổi. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, trước mắt cái này viên mặt nha hoàng trong thân thể trang chính là một cái bất mãn năm tuổi linh hồn. Hai người đều là hạ nhân thân phận, vô cơ biến mất tuy rằng sẽ ai mắng, lại cũng sẽ không có người tìm bọn họ. Nhậm nhạc sơn đối văn phủ hơi chút quen thuộc một ít, mang theo chỉ anh các nơi đi tìm đi, phát hiện cái này tiểu nữ hài quả nhiên là có thật bản lĩnh, mặc kệ đến chỗ nào, liếc mắt một cái là có thể tìm ra hắn đồng bạn. Vòng thứ tư ngày đầu tiên, thiên còn không có hắc, người liền cho bọn hắn tìm đủ. Trung gian vào cái sân, vốn dĩ phải bị bắt lại trượng đánh, kết quả kia sân chủ nhân vừa vặn là hắn đồng học, một cái kêu tập thư giao nữ sinh. Đào thổ chuyện đó nhi nàng sắc thật không tham dự. Nhưng lúc ấy nàng cầm camera cùng buồng sách ở bên cạnh làm ký lục cung cấp tương cập. Tập thư giao dơ quải trượng run run rẩy rẩy mà đứng ở trong viện, thân là văn gia lão phu nhân, thực mau liền áp xuống phê bình. Đêm này sóng thân phận các không giống nhau người quan tiên chính mình sơn cũng đem những người khác đều đuổi ra đi. May nàng hỗ trợ, mặt sau mới có thể thuận lợi vậy. Nhậm nhạc sơn tìm đến hai hùng kiếp bĩ, nhưng hắn phát hiện viên mặt nha hoàn còn rất vui vẻ, giống như đem cái này hảo cảnh trở thành trò chơi, chơi chơi trốn tìm đâu tu ở bên nhau lúc sau, tập thư giao nhìn về phía Tri Anh, run run rảy rảy hỏi, kia nữ quỷ, muốn đi đâu Nhi tìm A. Tri Anh méo mó đầu, nhớ tới chính mình vừa tới nơi đó, trong phòng vẫn luôn ở khóc cái kia giống như chính là nữ quỷ. Nàng đem lộ tuyến hơi chút miêu tả một chút, tập thư giao nghe xong gật gật đầu, bừng tình nói, ta cháu gái Nhi A. Bị những người khác cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng mới hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây, phi một tiếng, không đúng, văn ra đại tiểu thư. 68. Thấn Giang đầu phát, canh hai, Văn gia là cái thương hộ, nhưng sinh ý rất lớn, còn hứng lấy hoàng cung đơn tử, cho nên ở địa phương rất có danh vọng. Mấy năm trước văn gia đại tiểu thư làm ai, ngàn chọn vạn tuyển định cái như ý lang quân, kết quả không bao lâu liền đã chết, trung gian lục tục lại định rồi hai môn, đều là còn không có thành thân liền bạo vong. Cái thứ ba vị hôn phu chết ở mấy ngày hôm trước, đã chết lúc sau, văn gia đại tiểu thư vốn dĩ liền không tốt thanh danh càng thêm không song, đều nói nàng khắc phu. Hoàn toàn không ai nguyện ý cùng Văn gia kết thân. Lúc sau Văn gia gia chủ cầm nàng Bát tự đi thỉnh giáo một vị cao nhân, vị tiêu cao nhân nói nàng Bát tự không tốt, không chỉ có khắc phu, hơn nữa 18 tuổi lúc sau còn sẽ khắc người nhà, sử môn đình suy tàn, trừ bỏ chết chìm không còn han pháp. Này năm nàng vừa vặn 18 tuổi. Gia chủ nghe xong cao nhân nói, thân hồn lạc phách trở về, không bỏ được chết chìm chính mình nữ nhi, nhưng không lâu lúc sau, cao nhân nói liền ứng nghiệm, văn gia sinh ý bắt đầu xuất hiện vấn đề. Vừa mới bắt đầu chỉ là chuyện nhỏ, miễn cưỡng có thể ứng phó. Kết quả sau lại càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí chọn lựa kỹ càng đưa đến hoàng cung cống phẩm đều xuất hiện vấn đề, chọc đến mặt trên tức giận. Gia chủ hoàn toàn ngao không nổi nữa, kinh hoàng mà tới tìm mẫu thân, thương nghĩ đem nữ nhi chết chỉ một chuyện. Tập thư giao đã trải qua ba lần lặp lại cảnh tượng, lắc đầu nói, kỳ thật hắn đã sớm ở trong lòng làm hạ quyết định, ta nói ba lần bất đồng nói, kết quả đều là tương đồng, cơ bản không thay đổi quá. Nàng thân phận đặc thù. Nhất tiếp cận sự tình chân tướng, mọi người nghe xong đều trầm mặc, tâm nói này văn ra đại tiểu thư thật đúng là thảm, chẳng lẽ đây là nàng oán niệm không tiêu tan nguyên nhân? Khẳng định đúng không? Xui xẻo liền tính, còn phải bị chính mình thân nhân chết chìm, này ai chịu nổi a? Chí anh nghe xong, tò mò hỏi, đại tiểu thư bác tự có sao? Tập thư giao thân là tổ mẫu, khẳng định biết cháu gái bác tự, nghe vậy quản gia chủ rừng ở nơi này bác tự cho nàng, có có? Chí anh nhìn thoáng qua, kinh ngạc mà nói. Nàng là Bác Tự Thuần Âm nha. Bên cạnh người tò mò hỏi, Bác Tự Thuần Âm khắc phu sao? Chỉ anh nghe sóng ghét bỏ mà lúc đầu, mới không có khắc người cách nói đâu, Bác Tự Thuần Âm chỉ là chiêu quỷ hoặc là có lợi tu luyện, gia gia nói rằng người khắc khắc gì đó, đều là không học vẫn không nghề nghiệp thần côn. Tập thư giao ngẩn ra, Văn gia gia chủ vẫn luôn cùng ta cường điệu cái kia cao nhân nhiều lợi hại, nguyên lai là cái kẻ lừa đảo a, hắn lừa Văn gia người đem đại tiểu thư chết chìm, đồ cái gì? Chỉ anh nhớ tới trong quan tài nữ thi. Nhấp môi nhăn lại lông mày, quỷ quỷ quá thương tâm, sát khí sẽ trở nên thực trọng. Muốn ngăn lại quỷ quỷ, không thể làm nàng chết. Nàng tuy rằng có thể trực tiếp tiêu diệt đại tiểu thư mang đại gia đi ra ngoài, nhưng là hiện tại nghe được nàng thảm như vậy, liền không nghĩ như vậy làm, tưởng đem nàng siêu độ đến phía dưới. Cũng may nhân viên công tác cũng đều thực tích cực, chuẩn bị muốn đem đại tiểu thư cứu tới, không cho văn gia gia chủ đã thủ. Chí anh nhắc nhở nói, nhất định phải mau trong cứu nàng Nga, bằng không mỗi chết một lần. Đại tiểu thư đoan khí liền sẽ trọng một phần, chờ đến ngày thứ bảy lúc sau, không chỉ có hồi không đến trong thân thể, nàng còn muốn đem các ngươi nuốt rớt đâu. Nàng lời nói lập tức đem đại gia đối đại tiểu thư đồng tình dập tắt. Dây lát mà đến chính là sợ hãi. Vậy chạy nhanh đi thôi. Thập thư giao nắm chặt quả trượng, mang theo người liền ra bên ngoài chạy. Nơi này thời gian tốc độ chạy không giống nhau, là theo chủ nhân ký ức biến hóa, văn ra gia chủ vừa tới nàng nơi này thương thảo không lâu. Thực mau liền sẽ đem Nữ Nhi trầm đường chết chìm. Nàng biết nơi đó, liền ở Văn Gia đại trạch mặt sau không xa. Một đám người đuổi tới thời điểm, không biết có phải hay không Nữ Quỷ cố tình, vừa vặn đuổi kịp đại tiểu thư bị trói thượng đại thạch đầu, muốn hướng trong sông ném một màn này. Nàng đây mặt sợ hãi hoảng loạn, liều mạng kêu cứu mạng, tưởng thoát khỏi trên người dây thừng cùng cũng đá, nhưng đôi mắt chỗ sâu nhất lại cất giấu vô pháp ức chế bán hận cùng tuyệt vọng. Đang lúc gã sai vật muốn đem nàng đẩy xuống thời điểm, tập thư giao khản cả giọng kêu, dừng tay. Văn gia tổ mẫu thân phận vẫn là có uy hiếp lực, nàng một mở miệng, tất cả mọi người nhìn lại đây, gia chủ cũng sắc mặt nặng nề hướng nàng không người, xuất khẩu nói lại không lưu tình chút nào. Mẫu thân bên ngoài gió mát vẫn là trở về hảo. Tập thư giao nghĩ đến chính mình có khả năng bị quỳ đều là cái này thiếu đạo đức hóa làm, cầm lấy quải trượng liền bắt đầu hướng trên người hắn tạp, cảm xúc kích động, tập chết ngươi cái bất hiếu tử, không trải qua lão nương đồng ý, ngươi liền phải đem nhụy nhụy chìm, kia chính là ngươi nữ nhi à, mau đem nàng thả. Gia chủ không thể đánh trả, muộn thanh ăn đau, quả thực khí đến bất đắc dĩ, mẫu thân, ngài cũng đừng thêm phiền, ta này không đều là vì văn gia sinh ý sao. Mau chút trở về, ta thực mau là có thể xử lý tốt. Tập thư giao tạp ác hơn, bởi vì không phải thân sinh như tử, thủ hạ không lưu tình, tạp hắn ăn đau liên tục. Không ai ngăn đón, chỉ anh trực tiếp chạy đến đại thạch đầu bên cạnh, bắt đầu lôi kéo mặt trên rắn chắc dây thường. Đại tiểu thư khóc lóc thảm thiết, hồng hồng, vô dụng, cha hắn sẽ không bỏ qua ta. Chí anh biểu tình chuyên chú, thiện tay đem rắn chắc dây thừng xà đoạn. Đại tiểu thư khóc đến một nửa rừng, bên cạnh tới rồi ngăn trở hạ nhân cũng đốn tại chỗ, gặp quỷ giống nhau nhìn nàng. Chí anh đem ảo cảnh trở thành quá mọi nhà tới chơi, đầu nhập vào phần trăm nghiêm túc. Nàng đối mặt văn gia hạ nhân, nghiêm túc mà nhăn lại lông mày, các ngươi không thể khi dễ đại tiểu thư Nga, bằng không anh anh sinh khí, sẽ đánh các ngươi. Từ bên ngoài tới nhân viên công tác cũng sôi nổi vây lại đây, che ở văn gia đại tiểu thư trước người làm nàng có thể thành công tử trên tảng đá tránh thoát. bọn họ người quá nhiều, văn gia hạ nhân cũng không thể nơi hà. Đại tiểu thư nhìn trước mặt người tường, cùng cách đó không xa lấy quải trượng tạm phụ thân tổ mẫu, trên mặt hoảng sợ biểu tình dần dần thu hồi tới, thành thạo lại ấn tượng khắc sâu hoảng loạn động tác cũng dừng lại, trở nên mặt vô biểu tình. Nàng đôi mắt trở nên đen nhánh, quanh thân mang theo lệnh lệnh phòng, lệnh lùng nói, các ngươi đều là trang. Giọng nói lạc, vượt nhà cửa cùng hồ nước đều biến mất, những người đó cũng đã biến mất. Bọn họ này đàn hồn phách phiêu đang ở một cái đen nhánh địa phương, trước mặt nữ quỷ sắc mặt trắng bệnh, bộ mặt xương to, như là mới từ trong nước vớt ra tới thi thể. Nàng thanh âm nghẹn ngào hung ác, các ngươi đều là chàng, mới sẽ không có người cứu ta. Hồn phách nhóm sắc mặt kinh sợ. Bọn họ ánh mắt qua lại quét động, theo bản năng muốn tìm vừa rồi cái kia ngốc cô nương, kết quả tập thể định ở một cái lùn hồ hồ tiểu ra hỏa trên người, chỉnh đàn hồn phách đều choáng váng. Vừa rồi ở hảo cảnh chỉ dẫn bọn họ chính là nàng. khó trách Chỉ anh bị nữ quỷ chọc thùng, khấu khấu sọ so não, ngượng ngùng mà nói, nhưng ngươi phải bị người xấu hại, anh anh là thật sự tưởng cứu ngươi ngạch. Nhậm nhạc sơn phục hồi tinh thần lại, tráng lá gan gật đầu, đúng vậy, chúng ta đều là thiệt tình tưởng cứu ngươi. Nữ quỷ không nghe không tin, thống khổ lại tàn nhẫn mà nói, các ngươi tưởng cứu ta có ích lợi gì. Đã vô dụng. Cùng táo gió lạnh thổi qua tới, hồn phách nhóm bị dọa đến trong suốt, chỉ anh lại như cũ nhìn không ra cái gì sợ hãi, mại thanh trấn an, không cần sinh khí lạc. Anh anh, có thể siêu độ ngươi, đem ngươi đưa đến phía dưới một lần nữa đầu thai. Nữ quỷ càng thống khổ, vẻ mặt không nghe không nghe ta không nghe, đầu thai cũng bất quá là một lần nữa trải qua một lần thống khổ thôi. Như thế nào sẽ đâu? Tập thư giao cũng khắc chế sợ hãi mở miệng, nỗ lực ca nổi nàng, hiện tại niên đại không giống nhau, liền nói ngươi phải bị thân cha chết chìm chuyện này, chỉ cần chuyên ra đi, khẳng định sẽ có rất nhiều người giúp ngươi. Cái kia niên đại ngươi là gia tộc đồ vật nhi, không ai quảng, hiện tại một lần nữa đầu thai chính là cái độc lập người, như thế nào đều sẽ không so qua khứ kém. Nữ quỷ vẫn là không tin, đỏ tươi huyết tử ngũ quan chảy ra, hoán khí càng thêm sâu nặng, con cái sao có thể thoát khỏi gia tộc quản chế? Thập thư giao nhắm mắt lại, chỉ cần ngươi tưởng. Nữ quỷ cười lạnh vài tiếng. Chí anh bỗng nhiên mở miệng, quỷ quỷ, ngươi tái sinh khí liền phải hư rồi. Nữ quỷ lạnh băng ánh mắt chuyển hướng nàng. Chí anh nhìn nàng mặt, dựng thẳng lên tiểu lông mày, ngươi bát tự căn bản sẽ không khác người nhà Nga. Đều là người xấu đạo sĩ lừa ngươi ba ba, người xấu còn làm nhà ngươi biến xui xẻo, như vậy xuẩn chứng ba ba liền sẽ tin tưởng hắn nói. Nữ quỷ bị nhốt một trăm nhiều năm, lần đầu nghe được lời như vậy. Nàng cho mày, không tin, hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Chỉ anh nghĩ đến bên ngoài cái kia quan tài. Thân thể của ngươi hiện tại còn không có hư thối, sẽ biến thành lợi hại cương thi, hồn phách bị thân nhân hại chết, oan khí sâu nặng, sẽ biến thành mất đi thần trí lệ quỷ, tà đạo nhóm thích nhất loại đồ vật này nữ quỷ nghe vậy ngẩn ra, khỏe mắt muốn nước ra. ngươi nói ta là bị nhân thiết kế. chí anh điểm điểm đầu, còn có ngươi chuẩn chứng ba ba. nữ quỷ tinh thần trạng thái cực độ không ổn định, biết được chân tướng lúc sau, lạnh băng sát khí cơ hồ tràn ngập toàn bộ không gian, làm người sợ hãi. hồn phách nhóm đều run bần bật thời điểm, chí anh hồn thể lại tản mát ra nhàn nhạt kim quang, giúp bọn hắn ngăn cản hàn khí. chí anh có điểm do dự. nữ quỷ nếu là lại không bỏ tỷ tỷ cùng thúc thúc nhóm, liền tính lại đáng thương. Nàng cũng muốn tiêu diệt nàng. Một trận thống khổ tê gào lúc sau, nữ quỷ trên mặt tràn đầy máu tươi rốt cuộc dừng lại, xương to đáng sợ làn da cũng khôi phục bình thường. Nàng nhìn cả người tản mát ra kim quang tiểu ra hỏa, cảm thụ được hồn thể thượng nóng bỏng, đôi mắt giật giật, cắn chặt răng cắn nói, ngươi giúp ta báo thủ. Giúp ta báo thủ, ta liền thả bọn họ, nên như thế nào xử trí tùy ngươi. Nhớ một trăm nhiều năm thù hận thế nhưng là một hồi người khác thao túng trò khôi hải, nàng như thế nào cũng vô pháp tiếp thu nếu không có người kia, văn gia sẽ không xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ trôi chảy bằng phẳng mà sống hết một đời, ít nhất sẽ không trải qua bị phụ thân chết chìm loại này đáng sợ sự. nàng quá hận, tưởng tượng đến người kia tạo thành nàng cả đời thảm kịch, còn muốn lột sạch nàng ra uống làm nàng huyết, nàng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. bị nữ quỷ lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú vào, chỉ anh nghiêm túc điểm điểm đầu, người xấu hại người, khẳng định cũng sẽ hại những người khác, anh anh nếu là bắt được hắn, nhất định cho ngươi báo thủ. nữ quỷ trừng lớn che kín tơ máu đôi mắt. Uy hiếp nói, ta sẽ đi theo ngươi, thẳng đến ngươi hoàn thành hứa hẹn. Chỉ anh ngay vậy, khó xử mà cắn xuống tay đầu ngón tay, gật gật đầu, hảo đi, bất quá phải cẩn thận điểm, không thể bị hắc bạch thúc thúc phát hiện Nga. Nữ quỷ không nói gì mà nhìn nàng một cái, vung tay lên, chung quanh màu đen liền tất cả đều chút hết. Nhân viên công tác hồn phách từng người trở về thân thể, chỉ anh cũng rủi rủi mắt, từ hố to bên cạnh tỉnh lại. Bên người vây quanh đinh ra ra, nhân viên công tác, còn có mấy cái áo bờ lạc trắng Nàng vừa mở mắt, kia mấy cái áo bờ lật trắng sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất Chỉ anh mí mắt có điểm trầm, Hoãn một lát, uy vị hồn thể mới thoải mái một ít Nàng nho nhỏ mà ngáp một cái, đứng dậy Gương mặt trắng trẻo mềm mại, đôi mắt sạch sẽ, thoạt nhìn hoàn toàn vô hại, thả khỏe mạnh Áo bờ lật trắng nhóm hai mặt nhìn nhau, quả thực hoài nghi vừa rồi phán đoán xảy ra vấn đề Tiểu gia hỏa tỉnh lại lúc sau, đinh giáo thụ liền đem không quan hệ nhân viên sơ tán rồi, không bao lâu Phía trước hôn mê những cái đó nhân viên công tác cùng hắn học sinh cũng vội vàng chạy tới, nhìn thấy chị anh ở chỗ này, may mắn rất nhiều liên tục nói lời cảm tạ. Nhậm nhạc Sơn đã quên chính mình hoài nghi nhân ra là ngốc tử chuyện đó nhi, khen xong tiểu gia hỏa khen đạo sư, lão bản, ngài thật là quá thật tinh mắt, từ chỗ nào mời đến như vậy một vị thần thông quảng đại tiểu đại sư, chúng ta nhóm người này đều đến cảm tạ các ngươi. Đinh giáo thụ xua tay, có ta chuyện gì, là anh anh lợi hại lại thiện tâm, chúng ta đều đến nhớ kỹ. Nhậm nhạc sơn liên thanh đáp ứng. Nữ quỷ nhìn này đó trang phục kỳ quái người, sắc mặt lạnh lùng. Ngay sau đó chuyển hướng hố thi thể của mình. Nàng thi thể xấu xí lại có thể sợ, như vậy một trương mặt mũi hung tợn, nào còn có nửa phần tiểu thư khuê các bộ dáng. Nàng khuôn mặt lại bắt đầu khắp huyết. Chí anh tham đầu hướng hố nhìn thoáng qua, quay đầu lại nghiêm túc nhăn lại tiểu lông mày. Quỷ quỷ thi thể cần thiết lập tức tiêu hủy, bằng không sẽ biến thành cương thi nga. Cương thi là đã chịu âm khí ăn mòn thi thể thành tinh hoàn toàn không cần hồn phách, liền tính nữ quỷ không hại người, thi thể cũng không thể lưu. Đinh giáo thủ thận trọng gật đầu, "Ta đây lập tức liên hệ." Chí Anh lắc lắc đầu, "Không cần nga, quỷ quỷ thi thể đã rất lợi hại, bình thường lửa đốt không xong nàng, anh anh có thể dùng Tam Muội chân hỏa tiêu." Nói xong, nàng tay nhỏ một véo, quay cùng ra người khác xem không hiểu chỉ quyết, rồi sau đó trong miệng mặc niệm cái gì, một đoàn cực kỳ lóa mắt ngọn lửa liền từ trong hư không ngưng kết ra tới, theo nàng một tiếng khẽ quát, nhào hướng hô sâu. Kim quang ngọn lửa chói mắt, kia cụ xấu xí thi thể trong khoảnh khắc liền hóa thành hư hảo, giống như nơi này trước nay liền chưa từng tồn tại quá như vậy một chỗ táng huyệt. Nàng những cái đó thống khổ quá vãng, giống như cũng tùy theo cùng nhau thiêu sạch sẽ. Đinh giáo thụ chiều hố sâu nhìn xem, thấy bên trong liền cái quan tài bột phấn đều không còn, vỗ tay cười khổ nói, hảo sao, này kỳ tiết mục ném đá trên sông, chế tác tổ muốn đau đầu. Cái gì cũng chưa mạ người quan trọng. Nhân viên công tác nghe xong. Ở bên cạnh vui sướng khi người gặp hòa cười. Chí Anh thiêu xong thi thể, ngửa đầu hướng bốn phía nhìn xem, mở miệng nói, "Đinh gia gia, bốn phía đều là đại mộ, chỉ có nơi này địa thế thấp nhất, âm khí hạ tiết, là thiên nhiên nơi dương thi, cũng là kém cỏi nhất âm trạch phong thủy. Quá hung, về sau không thể ở chỗ này phóng thi thể nga." Chắc không được bốn phía đều là đại mộ đâu, nguyên lai thế nhưng ẩn chứa như vậy ra tâm. Đinh giáo thụ nghe được mồ hôi lạnh liên tục, gật đầu nói, "Anh anh yên tâm." Hiện tại đều là hỏa táng, không ai lại trôn thây thể, sẽ không phát sinh loại sự tình này. Sự tình xử lý xong, Trí Anh liền phải về nhà. Nhân viên công tác nhóm cùng nàng trao đổi liên hệ phương thức, mắt thấy gia trưởng ở thúc dục không hảo lưu nàng ăn khánh công yến, lưu luyến không rời mà đem nàng tiễn đi. Trí Anh ngồi trên xe, nữ quỷ cao mày đánh giá một chút cái này kỳ quái đồ vật, cũng học nàng ngồi trên đi. Ngồi xong lúc sau, nàng lạnh giọng hỏi, vì cái gì ngươi ngồi địa phương cùng ta không giống nhau? Chí anh Mỹ tư tư mà xoay một chút, cùng nàng khoe ra, anh anh chính là bảo bảo ghế dựa Nga. Nàng không hề răng, chí anh lại từ trong xe lấy ra một lọ sữa bỏ, chiều nàng đưa qua đi. Sữa bỏ từ nữ quỷ trên người xuyên qua, vững vàng dừng ở xe toàn thượng, nữ quỷ dùng tay gãi gãi, trong suốt tay lại chỉ có thể xuyên qua bình sữa, căn bản sờ không được. Qua 2 phút, chí anh đem băng lạnh léo bình sữa cầm lấy tới, ống hút cắm xuống, nhét vào miệng nhỏ. Bởi vì quá băng, còn thẻ lưới nhưng từ hạnh phúc biểu tình thượng xem, thực hưởng thụ. Nữ quỷ trầm mặt mà nhìn nàng, cùng miệng nàng sữa bỏ. Tài xế lái xe, đông lạnh đến bả vai run run, nghi hoặc dò hỏi, tiểu thiên kim, ngài lạnh không? Chỉ anh buông ra ống hút, liếm liếm môi, có một chút lạc. Tài xế nghe vậy nói thầm một tiếng, ta cũng không khai khí lạnh a